Hai đứa nhỏ chính là động không đáy, dưỡng bọn họ quá phí tiền, ao nhỏ vẫn luôn đều ở kiếm tiền, chính là tổng cảm giác tiền là như vậy không trải qua hoa. Đúng vậy, hắn nếu là cùng phú bà kết hôn, khẳng định cũng liền có tiền, nhiều ít sẽ cho ta một chút. Không cho ta liền đi tòa án khởi tố đi, đến lúc đó cưỡng chế chấp hành là được. Ao nhỏ cuối cùng cũng sống thành trước kia nàng thập phần khinh thường cái loại này người. Ở sinh hài tử phía trước ao nhỏ cỡ nào kiên cường, nói cái gì hài tử là nàng muốn sinh nàng có thể sinh ra được có thể dưỡng. Hiện tại sinh xuống dưới, mới phát hiện căn bản là dưỡng không được, nàng cũng nuôi không nổi, này không phải là muốn cùng họ tạo dây dưa. Có đôi khi lựa chọn so nỗ lực càng quan trọng, tao nhỏ hiện tại kia thật là ruột đều hối thanh. Cứ việc hai đứa nhỏ có đôi khi còn rất đáng yêu, cũng may hải tử không phải nàng mang, bằng không nàng thật sự sẽ điên rồi, đặc biệt là bọn nhỏ lớn lên càng ngày càng giống tao lúc sau. Đúng vậy, tao nhỏ ngươi nếu là có cái gì khó khăn, Kinh tế mặt trên cũng có thể cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi. Chờ ta đem ta nhi tử cấp về, ngươi có thể mang theo hải tử cùng hắn cùng nhau chơi. Hạ Xuân Quân hiện tại kiếm tiền cũng bắt đầu trợ giúp người khác, nàng thậm chí bắt đầu tài trợ quên tiền dịch tiểu mệ bổ công anh nhà, làm dịch tiểu mệ bổ công anh nhà xây dựng thêm. Dịch tổng, lần trước cùng ngươi nói bổ công anh nhà quan hệ hữu nghị sự tình người an bài như thế nào dưỡng. Ta bên này vừa lúc đại an bài thỏa đáng, đều là chúng ta thâm quyến bản địa người, đều có phòng. Gả chồng có đôi khi xác thật có thể thay đổi một nữ nhân vận mệnh, đặc biệt là một cái tầng dưới chốt nữ nhân. Tới bù công anh nhà nữ nhân tuổi trẻ, có chút có mánh liệt kết hôn dục vọng, dịch tiểu mẹ cũng sẽ hỗ trợ một chút, tỉ như làm hạ xuân quân an bài một cái thân cận gì đó. Cái này là ta trần phương tỷ nối tiếp, đến lúc đó ngươi tìm nàng thì tốt rồi. Tiểu quân A, người tận lực đáng tin cậy. Ta chính là sợ hãi những cái đó các nữ hài tử, nóng lòng nhận người đầu nhập vào, bị cha nam cấp lửa, đến lúc đó quá càng thêm không tốt. Tiểu gì, ta biết đến, Ngươi yên tâm thì tốt rồi. Ta chính là người từng trải, những cái đó nữ hải tử đã đủ mệnh khổ, ta sẽ tận lực tránh cho không đáng tin cậy. Chỉ là tiểu gì có đôi khi chuyện tình cảm nói không chừng, không ai có thể cam đoan. Điểm này dịch tiểu mễ cũng biết, cảm tình ngay từ đầu đều là tốt, sau lại chậm rãi liền thay đổi. Di tình biệt luyến chuyện này, là thế gian này nhất tầm thường bất quá sự tình. Ân, ta biết, đến lúc đó các ngươi đi an bài thì tốt rồi. Dịch tiểu mê nhắm mắt dưỡng thần chung, chờ tới rồi Hồng Kong lại là một trận ác đấu ai nhân gian này xài lang đó là một cái so một cái tàn nhẫn, ăn người đều không phun xương cốt. Thực mau bọn họ liền đến Hồng Kong. Nhân chịu cổ thai ảnh hưởng, toàn bộ Hồng Kong đều có vẻ có chút đê mê. Tiểu gì, ta đã đính hảo khách sạn, chúng ta cùng nhau đánh xe qua đi đi. Hạ xuân quân phía trước đã tới vài lần Hồng Kong, đối Hồng Kong cũng coi như là tương đương quen thuộc. Dịch tiểu mê quá mệt mỏi, người này già rồi liền so ra kém người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy. Còn có một chuyện, dịch tiểu mẹ gần nhất đang ở tao ngộ, chính là nàng lão bằng hữu đã thật lâu đều không có tới. Trước kia lão bằng hữu tới thời điểm, dịch tiểu mẹ cảm thấy nó đặc biệt phiền toái, hiện tại nó không tới, dịch tiểu mẹ trong lúc nhất thời thế nhưng bắt đầu hoài niệm nó. Hơn nữa nàng gần nhất tâm tình luôn là các loại bực bội, ngủ không yên, đây là thời mãn kinh đã đến tiêu chí. Nàng thật sự đang ở già cả, không thể nghịch. Tiểu gì, bên này đi. Hạ Xuân quân an bài phi thường hảo, dịch tiểu mệ cái gì tâm đều không có thao, nàng hôm nay cái gì đều không muốn làm, đi vào khách sạn đến cùng liền ngủ. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, đã là lúc chẳng vạ. Nàng đi trong phòng đi tìm Hạ Xuân quân phát hiện nàng không ở, chỉ có ao nhỏ ở. Hạ Tổng nói nàng muốn đi gặp lão nhân, nhìn xem có thể hay không hòa bình giải quyết vấn đề này. Nàng một người đi. Dịch tiểu mệ có một loại dự cảm bất tường, hiện tại Hồng Kong cũng không phải là 1997 năm lúc sau Hồng Kong. Càng Anh chính phủ thống trị Hạ Hồng Công trị An thật sự không được, các loại tổ chức. Một người đi, ta còn hỏi muốn hay không ta đi theo, nàng nói không cần, nàng đi một chút sẽ trở lại tới. Bất quá nàng đã đi non nửa thiên, như thế nào còn không có trở về đâu. An vật lẩm bẩm. Quả nhiên không tốt, dịch tiểu mễ tự nhiên liền đi ra ngoài tìm Hạ Xuân Quân. Này Hạ Xuân Quân lá gan cũng đủ đại, cũng dám một người đi tìm lão nhân. Các ngươi đang làm gì? May mắn dịch tiểu mễ đi ra ngoài kịp thời. Nàng cùng ao nhỏ hai cái một chút lâu liền nhìn đến Hạ Xuân Quân bị nhất bang tráng hán hướng trong xe kéo, cứ việc Hạ Xuân Quân vẫn luôn đều đang liều mạng dãy rùa. Hiện nhiên nàng dãy rùa đều là phi công, không làm nên chuyện gì, những người đó căn bản căn bản là không quan tâm, đến nỗi những người khác nhìn cũng cùng không nhìn thấy giống nhau. Cứu mạng A, cứu mạng, cứu cứu ta. Hạ Xuân Quân trực tiếp kêu cứu. Dịch tiểu mễ tự nhiên ba bước cũng làm hai bước liền tiến lên, các ngươi làm gì, rõ như ban ngày lá gan lớn như vậy. Nhanh lên cho ta đem người thả, rất tốt thanh niên thế nhưng làm loại chuyện này, ném chết cá nhân. Những người đó nhìn đến dịch tiểu mệ như vậy một cái gầy yếu phụ nhân, nhìn chẳng khác nào không có nhìn đến. Bác gái ngươi câm miệng cho ta đi, lại nói ta liền ngươi cùng nhau bắt lại. Bang! Liên ở ngay lúc này nói chuyện tráng hán bị người chịu một cái tát, đương nhiên không phải dịch tiểu mệ tự mình động thủ, chịu hắn chính là hắn bên người một cái khác tráng hán. Ngươi đánh ta làm gì? Kết quả là bọn họ cứ như vậy vận đến tới rồi cùng nhau, Dịch Tiểu mẹ còn lại là đi lên cứu Hạ Xuân Quân. "Tiểu gì? Bọn họ nói ta đem ta ném trong biển uy cá, nói đều là lão nhân ý tứ. Còn nói lão nhân không có khả năng đem nhi tử cho ta, ta." Dịch Tiểu mẹ hướng về phía nàng lắc lắc đầu. "Ngươi là gan cũng đủ đại, cứ như vậy một người đi gặp lão nhân. Ta đây hỏi ngươi, ngươi có thể thấy được đến hắn đâu? Gặp được, ta liền ở chỗ này." Liên ở ngay lúc này một cái trông quải trưởng nam nhân xuất hiện, người kia chính là lão nhân. Dịch tiểu mễ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hắn. Đừng nói lão nhân này còn lớn lên không tuổi thoạt nhìn giống cái thân sĩ, chính là già rồi điểm. Dịch tổng, quả nhiên là ngươi. Như thế nào chuyện này cũng là ngươi bức tích, ngươi tưởng coi đây là điều kiện, làm ta rời khỏi hồng công thị trường chứng khoán. lão nhân trực tiếp đi lên liền nói một hồi. Dịch tiểu mễ trừng hắn một cái, ngươi là ai a Vì cái gì muốn rời khỏi Hồng Kong thị trường chứng khoán, ta đối Hồng Kong thị trường chứng khoán không có hứng thú, chẳng lẽ là ngươi bắt chứng tác? Nếu là ngươi bắt hắn nói, kia còn thỉnh ngươi đem hắn trả lại cho ta, ta hiện tại tìm hắn có việc gấp, là thật sự có việc gấp. Chứng tác ở không ra xử lý sự tình, dịch tiểu mẹ chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Lúc này đây từ thâm quyến tới Hồng Kong, thiếu chút nữa đều ra không được, bởi vì thâm quyến cảnh sát vẫn luôn hoài nghi dịch tiểu mẹ muốn trốn đi. Sau lại vẫn là tìm người làm đảm bảo Bảo đảm dịch tiểu mẹ nữ nhi cùng mụ mụ đều ở thâm quyến, bên kia mới thả người. Trương tác, chính là dịch mẹ y ghi dược trương tổng. Chuyện của hắn ta không có tham dự, ta cũng không biết. Ta chính là muốn biết, ngươi có phải hay không cùng nàng cùng nhau tới đoạt ta nhi tử. Ta nhi tử là ta mệnh, ai cũng không thể cướp đi hắn. Hiện tại chỉ cần nhắc tới nhi tử lão nhân cảm xúc liền có chút kích động, có thể nhìn ra được tới lão nhân thực thích tiểu hải tử. Điểm này nhưng thật ra mãn làm người vui mừng, ít nhất được đến thực tốt đối đái. Đây là ngươi cùng tiểu quân phía trước sự tình, cùng ta không quan hệ. Ta chính là cảm thấy ngươi như vậy đối hải tử hải tử mụ mụ không tốt, liền tính nàng không phải hải tử mụ mụ, một cái người xa lạ, ngươi làm như vậy cũng không đúng. Ta chính là không quen nhìn loại này cách làm mà thôi, thích xen vào việc người khác. Lão nhân vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ người đều đi xuống. Tiểu quân, nhi tử không thể cho ngươi. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần ta có thể cho đến khởi ta đều cho ngươi. Ta không cần tiền. Ta chỉ cần ta nhi tử. Lão nhân, kia chính là ta trên người một miếng thịt, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta đem tiền của ta toàn bộ cho ngươi đều có thể, ta nhất định phải lấy về ta nhi tử nuôi nâng quyền. Ngươi đã già rồi, chiếu cô không được hắn, ta có thể, ta còn trẻ. Ngươi phải biết rằng ngươi vừa chết, không có người sẽ thiệt tình đối ta nhi tử. Đặc biệt là ngươi như vậy gia đại nghiệp đại nhân gia, Lão nhân một trận thất thần, hắn bàng hoàng hảo một thời gian mới chém đinh chặt sắt nói kia cũng muốn chờ ta đã chết lúc sau lại nói, hiện tại ta còn sống, thân thể còn ngạnh lãng. Nhi tử ngươi tưởng đều không cần tưởng từ ta bên người cấp đi. Giang co xuống dưới. Tiểu gì, ta. Đi thôi, tiểu quân chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, hong công cảnh đêm nghe nói thực mỹ. 150, lý giải. Dịch tiểu mê đã cấp hạ xuân quân sự ánh mắt, trước mắt ở địa bàn của người ta thượng, tự nhiên là chuyển biến tốt liền thu. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, lưu trữ thanh sân ở. Không sợ không tuổi đốt. Cũng may Hạ Xuân Quân cũng là một người thông minh, một điểm liền thông, cũng liền không có ở dây dưa liền cùng dịch tiểu mẹ đi rồi. Thương lão bản, khiến cho các nàng như vậy đi thôi. Bằng không đâu. Dịch tổng người này có chút tà môn, các ngươi cách xa nàng điểm. Thời trẻ dêm cùng Biuka liền thua tại tay nàng thượng, hiện giờ còn ở trong tù đợi đâu. Phái người nhìn chầm chầm các nàng, xem các nàng rốt cuộc tới vì cái gì. Dịch tiểu mẹ cũng biết có người theo dõi các nàng. Nàng hiện tại nhưng thật ra cũng không nổi với đi tìm chương tác, kỳ thật cấp cũng vô dụng, chỉ có thể chờ những người đó tìm tới nàng. Tiểu gì, ta sẽ không từ bỏ ta hài tử, ta nhất định phải cướp về, kiện tụng ta cũng muốn đánh tiếp, lúc này đây là ta tính sai, ta không nghĩ tới lão nhân như vậy tàn nhẫn, thế nhưng muốn bỏ mẹ lấy con, muốn ta mệnh. Nói nói Hạ Xuân quân nước mắt liền xuống dưới, tiểu gì, ta cần thiết phải về hài tử, lão nhân quá giả rồi. Hắn sau khi chết, ta nhi tử khẳng định lạc không đến một cái kết cục tốt. Hắn lao bà sẽ không bỏ qua ta nhi tử, ta chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó, ta tâm đều như lao dảo, lão nhân cũng không dám gạt ta hắn lao bà đã chết, kết quả nhân gia căn bản là không chết, còn sống hảo hảo. Không cần xúc động, phàm là đều không thể xúc động, nhất định phải nghị kỹ rồi ở làm. Dịch tiểu mễ hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, lúc trước nàng cùng hàn đức hậu ly hôn kia chuyện liền nhau quá lớn, kỳ thật hiện tại nghĩ đến, còn có thể có càng tốt xử lý phương pháp, mà không phải cái loại này làm đến đầy đất lông gà. Chỉ là lúc ấy dịch tiểu mẽ sa không hiểu như vậy nhiều đạo lý đối nhân xử thế, càng không thành thục rất nhiều chuyện cũng không thể tưởng được như vậy toàn diện. Tiểu gì, ta đã biết. Cứ như vậy Hạ Xuân Quân cùng ao nhỏ liền một đường đi theo dịch tiểu mẽ, từng người đều có tâm sự. Ao nhỏ còn lại là lo lắng về sau nàng mang theo hai đứa nhỏ như thế nào đi sinh tồn, Hạ Xuân Quân còn lại là nghĩ như thế nào mới có thể đoạt lại nhi tử tới. Đến nỗi dịch tiểu mẽ hiện tại tưởng chính là như thế nào cùng nơi này người nhà cáo biệt. Đi vào nơi này, đã suốt 10 năm, từ hai bàn tay trắng đến trở thành hàng tỷ phú ông, nàng gần cũng chỉ dùng 10 năm thời gian. Nay 10 năm gian, nàng một khắc cũng không dám thả lỏng, thời khác chuẩn bị. Dịch tiểu mễ có dự cảm, nàng đem ở không lâu lúc sau rời đi nơi này, trước mắt chỉ là khiếm khuyết một thời cơ mà thôi. Ngày đó dịch tiểu mễ bọn họ không có lại hồi khách sạn, mà là trực tiếp đi mặt khác một nhà khách sạn. Khách sạn này cũng là dịch tiểu mễ danh nghĩa. Thời trẻ nàng nghe người ta nói hồng kông bên này có khối địa bán, nàng đều xem đều không có xem, liền trực tiếp làm người bản xuống dưới, sau đó trực tiếp kiến khách sạn. Những cái đó nói dịch tiểu mệ không có khách sạn khách sạn, là đối nàng tài sản một chút đều không hiểu biết. Dịch tiểu mệ không chỉ có ở hồng kông lấy địa, trước đó không lâu nàng tại Thượng Hải Phổ Đông cũng lấy mà, đến nỗi những mặt khác đầu tư liền càng nhiều. Chờ đến chuyện này hiểu biết, dịch tiểu mệ còn chuẩn bị thành lập sang đầu công ty, đến lúc đó chuyên môn đầu tư người khác nàng lấy cổ phần thì tốt rồi, như vậy có thể nhẹ nhàng một chút. nàng quá mệt mỏi. chờ đến dịch tiểu mễ vào ở kéo rượu gạo cửa hàng lúc sau, liền không ai có thể tra được nàng tin tức. ở tới hong kông ngày thứ ba, rốt cuộc có người tới khách sạn chủ động tìm được dịch tiểu mễ. đương nhiên đồng thời xuất hiện còn có trương tác. như thế nào lao hắc không có cùng các ngươi cùng nhau tới. hắn không tới, liền ngươi một người tới. ngươi thật sự như như vậy lời nói như vậy, cái gì đều không sợ sao? trương tắc liền ngồi ở dịch tiểu mễ đối diện. Đang ở nói chuyện chính là một cái mang theo kính dâm nam nhân. Dịch tiểu mễ cảm thấy hắn thực không có lễ phép, cùng người ta nói lời nói như thế nào cũng muốn đem kính dâm hái xuống đi. Ta như thế nào không sợ, ta nếu là không sợ, ta đều sẽ không tới Hồng Kong. Đến nỗi trương tổng lại không phải ta thân nhân, hắn sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hướng ta trên người bắt nước bẩn vô dụng. Ngươi xem hiện tại cảnh sát không phải cũng phóng ta ra tới sao? Dịch tiểu mễ liền như vậy ôm cánh tay nhìn người tới. Người nọ nhân xương dương lão bản, rốt cuộc là cái gì lai lịch, cũng chưa biết, nghe nói là bên này lòng đầu lão đại, là một nhân vật. Trương Tổng ngươi nghe được đi, dịch Tổng không phải tới cứu ngươi. Trương tác cười mà không nói, cả người biểu tình bình tĩnh, dịch tiểu mễ không tới hắn còn có chút lo lắng, dịch tiểu mễ tới, hắn liền an tâm rồi. Không quan hệ, không cứu liền không cứu, dù sao ở các ngươi nơi này, quản ăn quản được cũng khá tốt, ta nguyên bản liền một bọn bị bợm giang hồ. Là thật sự không hiểu đoán mệnh, ta đại ca hiểu, các ngươi có thể hỏi hắn đi, hắn mới là trương gia truyền nhân. Trương tắc vẫn là như vậy lý do thoái thác, hắn càng là nói như vậy, những người này càng là không tin. Dịch tổng, trương tổng ở chúng ta trên tay, các ngươi dịch mẹ y, y dược liền không thể nước chảy bèo trôi sao. Vì cái gì muốn cùng đại gia đối nghịch đâu. Ngươi biết bởi vì các ngươi hạ thao tác, làm hại chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền sao. Quả nhiên là tiền trọc họa, dịch tiểu mệ đã sớm đoán được. Này đó nhà tư bản liền nghĩ chính mình kiếm tiền, chút nào không màng giao hẹ nhóm chết sống. Làm một đám giao hẹ dê đầu đàn, dịch tiểu mễ tự nhiên sẽ không theo nhà tư bản thỏa hiệp. Các ngươi bồi tiền quản ta cái gì quan hệ, đại gia các bằng bản lĩnh, nếu không phải ta tài chính hùng hậu, hiện tại nhảy lầu nên là ta. Dịch tiểu mễ chút nào không khiếp, mặc dù nơi này là bọn họ địa bàn, nàng cũng không sợ chút nào. hảo thức hảo quả nhiên là thiết nương tử, nữ trung hảo kỳ ta, dịch tổng làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau, ngươi thật sự phải làm như vậy tuyệt sao? Phía sau màn đại lão bản xuất hiện, dịch tiểu Mễ vẫn luôn chờ chính là người này. Hương Giang đại lão chúc một phát xuất hiện, hắn đầu tóc hoa râm, ở quầy trượng, thoạt nhìn 5-60 bộ dáng. Nhìn đến hắn, dịch tiểu Mễ còn là phi thường cao hứng, ha ha ha, người này thế nhưng so nàng còn muốn lão. Tuổi trẻ chính là tư bản, nàng còn trẻ. Lão bản, nàng không muốn nhả ra, chúng ta đi xuống, như thế nào cùng dịch tổng nói chuyện? này khách sạn chính là dịch tổng sáng nghiệp, các ngươi đều không điều tra rõ ràng liền dám tùy tiện tiền đến, lá gan cũng là đủ đại. hắn thốt ra lời này, kính dâm nam trực tiếp tháo xuống kính dâm, trực tiếp trợn tròn mắt, hiển nhiên hắn cũng là vừa rồi biết nơi này là dịch tiểu mỹ địa phương. dịch tổng, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền, chúng ta liên thủ được không? ngươi chính là tưởng nhiều kiếm một chút tiền sao? người ta liên thủ, ta trước mắt độc thân, thậm chí ngươi còn có thể cùng ta kết hôn, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới ta như vậy cái gọi là bác gái còn có thể đạt được hương giang đại lao trúc tiên sinh yêu mến, thế nhưng hứa hẹn ta hôn nhân. Ta hẳn là như thế nào làm. Cảm động đến rơi nước mắt, sau đó mang theo toàn bộ thân gia gả cho ngươi, dù sao ngươi đã có tam phòng thái thái, hơn nữa ta vừa lúc thấu bàn mạt trược đúng hay không. Dịch tiểu mễ lo chính mình cho chính mình đổ ly trà. Tương mở ngươi cho rằng ngươi là ai, gả cho ngươi, ngươi cũng sướng. Lớn mật, ngươi dám dùng như vậy ngự khí cùng chúng ta chúc tiên sinh nói chuyện, ngươi quả thực chính là sống quá kiên nhẫn. Dịch mễ không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cấp mặt không biết xấu hổ. Kính dâm nam nhìn dáng vẻ liền phải trực tiếp động thủ, bị chúc tiên sinh cản lại. Dịch tổng thật là vô chi giả không sợ đâu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi về điểm này tài sản là có thể cùng ta đấu lên sao. Ta hôm nay tới, chủ yếu vẫn là rất thưởng thức ngươi, một nữ nhân như vậy gây dựng sự nghiệp đúng là không dễ. Không nghĩ đem ngươi như vậy hủy hoại. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không quý trọng, tự làm bậy không thể sống. Trúc tiên sinh bô bô nói cùng, dịch tiểu mễ một chữ đều không có nghe đi vào. Dịch tổng con dâu chính là Úc Tuệ Tuệ, Tuệ An tập đoàn người sáng lập, cũng là nữ trung hào kiệt. Dịch tổng cháu ngoại trai càng là khó lường chính là lập tức Trung Quốc nhà giàu số 1, triệu biên. Hán thuê tử an ngự ý, nói vậy Trúc tiên sinh cũng nghe nói qua đi. Trúc tiên sinh. Ta người này tuy rằng không phải điểm này đâu thần cơ diệu toán, nhưng là ta tương người ta còn có vài phần công lực. Không cần đắc tội dịch tổng, đắc tội nàng hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Vẫn luôn trầm mặc trương tác mở miệng. Trúc tiên sinh biết dịch tiểu mễ này đó quan hệ sao? Đương nhiên đã biết, làm buôn bán người khẳng định muốn sở thanh đối phương chi tiết. Chỉ là có chút sự tình không xác định mà thôi. Úc tuệ tuệ kỳ thật còn hảo, nàng chỉ có tiền, nhân mạch quan hệ này một khối rốt cuộc kém một chút. Khó đối phó nhất tự nhiên là triệu biên cùng An Nhược Ý. Trong đó triệu biên người này còn hảo chiên một chút, An Nhược Ý chính là một cái tàn nhẫn nhân vật. An Nhược Ý ở xa đặc đó là nhất chiến thành danh, vận đỏ trong ngoài nước thương vòng, đều biết triệu biên bên người có cái hiền nội trợ, lâm nguy không sợ ghét cái ác như kẻ thù. Lần trước An Nhược Ý tay xé chu mười cùng trương thiên thiến, đó là tương đương xuất sắc. Cũng là vì sự tình lần trước lúc sau, đại gia mới biết được An Nhược Ý năm đó như vậy thảm, thiếu chút nữa đều không có mệnh. Nàng lại là như vậy kiên cường, thế nhưng đều bị nàng nhất nhất đỉnh lại đây. Hiện tại càng là gả cho triệu biên, tiện sát người khác. Liên tính trước kia không thành khí hậu chồng trước người một nhà, cũng bị nàng cấp nâng dậy tới. Trần lại hiện tại cũng không giống nhau, công trình công ty đó là càng làm càng lớn, nghiễm nhiên thành thâm quyến đệ nhất đại kiến trúc công ty. Này sau lưng rất nhiều đều là an nhược ý bốc tích. Đừng nhìn lúc trước trần lại cùng an nhược ý hai người bởi vì nửu nửu nuôi nấng quyền vấn đề, hai người đánh túi bụi. Hiện tại bọn họ hai người là thực tốt sinh ý đồng bọn. Chân lại hiện tại cũng thay đổi, còn đi tiến tu, đối rất nhiều sự tình cái nhìn đều không giống nhau. Lúc trước chính là cảm thấy an nhược ý là cái kẻ lừa đảo, lừa gạt ta. Hận thấu nàng, hiện tại ngẫm lại ta đối nàng cũng không có thật tốt. Nếu ta là nàng, cũng sẽ không tiếp tục đi theo ta như vậy chân đất, trước nay người hướng chỗ cao đi. Nói cái gì đâu, ta cảm thấy ngươi liền rất hảo. Chân đất làm sao vậy, lúc trước lại không phải ngươi nhất định phải cưới nàng. Là nàng chính mình tìm người, nói đến cùng vẫn là nàng bội tình bằng nghĩa. Đối với ngươi cùng đối hài tử đều là không phụ trách nhiệm. Vương lệ không quen nhìn Trần lại như vậy tự trách bộ dáng, nàng đang ở cấp Trần lại làm mát xa, gần nhất Trần lại cũng không biết sao lại thế này, này chân vẫn luôn bệnh phù, đi bệnh viện cái gì đều tra xét, cũng tra không ra nguyên nhân. Dung Trần lại nói tới nói, mỗi năm đến lúc này đều như vậy lao bộ dáng, chờ đến thời tiết ấm áp một chút liền sẽ hảo rất nhiều. Đi bệnh viện bác sĩ cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, tự nhiên cũng liền trị liệu không được. Vương lệ liền nghĩ dùng quê quán phương thuốc dân gian cho hắn trị liệu một chút, có chút ít còn hơn không. Ngươi không phải rất thưởng thức an nhược ý, như thế nào hiện tại ngươi lại nói như vậy nàng. Chân lại thập phần khó hiểu. Ở hắn trong mắt, vương lệ chính là an nhược ý siêu cấp người theo đuổi, phi thường sùng bái cùng thưởng thức an nhược ý, đặc biệt là an nhược ý một ít dục nhi lý niệm, vương lệ quả thực liền đem nó tôn sùng là kinh thánh. Đối nàng đó là nói gì nghe nấy. Con người của ta đối sự không đối người, con người không hoàn mỹ, tại đây chuyện ăn nhược ý chính là làm sai, ta tự nhiên muốn phê bình nàng. Đến nỗi mặt khác, nàng làm bốn dĩ liền rất xuất sắc, ngươi nhìn xem níu níu đều cho nàng bồi dưỡng đi nước Mỹ, hiện tại là viện công nghệ mà xả cờ sệt học sinh. Ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, viện công nghệ mà xả cờ sệt kia chính là tương đương lợi hại, liền tương đương cùng chúng ta quốc nội Thanh Hoa Bắc Đại. Có thể thi được đi. Đặc biệt vẫn là chúng ta Trung Quốc thi được đi, kia còn lợi hại. Nếu là chúng ta nhi tử thi được đi, ta chính là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Không sai, nữ nữ cuối cùng bị Mi tuyển chọn, nàng liền thành an nhược ý sống chiêu bài, an tâm tiếng anh chiêu sinh kia kêu, kêu một cái hòa bạo. Vương lệ vẫn là đi cửa sau mới cho báo thượng danh. Ngươi nhưng thật ra rất có thể sách thanh đâu. Muốn ta cùng ngươi nói tốt nhiều lần, nữ nữ có thể thi đậu càng có rất nhiều nàng vốn dĩ liền thông minh. Nàng lúc còn rất nhỏ, liền phi thường thông minh một điểm liền thông liền ta nhi tử như vậy, dù một đầu căn bản là không thông suốt, quá ngu ngốc. vương lệ vừa nghe trực tiếp liền không cao hứng, đem mặt lôi kéo. chúng ta nhi tử nơi nào buồn, ta xem hắn cùng liễu liễu không sai biệt lắm. liễu liễu đều nói đại bảo thông minh đâu, còn nói nghỉ giáo đại bảo tiếng anh đâu, ngươi thiếu cho ta dội nước lã, ta nhi tử tương lai khẳng định cũng là hải về. vương lệ đối đại bảo tràn ngập tin tưởng, trần lại nhìn nàng bộ dáng, hảo đi, ngươi nếu là như vậy tưởng, vậy như vậy đi. Không cần cấp hải tử quá lớn áp lực, nghề nào cũng coi chẳng nguyên, đọc sách cũng liền như vậy một việc. Ngươi liền bất công đi, liền thiên nữu nữu. Cuối cùng vương lệ trực tiếp liền quăng như vậy một câu. Trân lại xác thật là bất công, hắn không trọng nam kinh nữ, điểm này ở nông thôn vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Đại khái cùng nữu nữu là hắn đứa bé đầu tiên, chính yếu chính là nữu nữu thật sự là quá xuất sắc, lớn lên kiêu kêu một cái mỹ mạo, quan có mỹ mạo liền tính, còn như vậy thông minh, mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại. Còn có chính là nữ nữ phi thường hiếu thuận, vẫn luôn đều không có quên hắn cái này ba ba. Như thế xuất sắc nữ nhi, Trần Lại chỉ cần nhắc tới đó là miệng đều khép không được. tùy ngươi nói như thế nào, ta xem nữ nữ cùng đại bảo đều là giống nhau, đều là ta hải tử. chân Lại tự nhiên không nhận chính mình bất công. Bất hòa ngươi nói này đó không dinh dưỡng sự tình, tháng sau là an nhược ý bên kia hai cái nhi tử sinh nhật, lễ vật ngươi chuẩn bị tốt không có. Vương lệ trực tiếp chuyển đề tài. Không chuẩn bị A. Này đó không phải vẫn luôn là ngươi chuẩn bị sao? Ta nào biết đâu rằng đưa thứ gì cho bọn hắn A, nhà bọn họ cái gì cũng không thiếu. Vương Lệ liền biết Trần lại sẽ nói như vậy. Hảo đi, lễ vật ta tới chuẩn bị, đến lúc đó ngươi nhớ rõ tự mình đưa đi, An nhược ý người này rất đại khí, cùng ngươi đều ly hôn, còn giới thiệu công trình cho ngươi. Triệu biên kỳ hạ bộ phận công trình đều cho ngươi. Có thể làm được như vậy vợ trước không mấy cái, thúng chi ngươi trước kia còn mắng quá nàng. Trần lại trầm mặc. An nhược ý ở phương diện này thật là phi thường đại khí, làm buôn bán trước nay chỉ xem phẩm chất, không hỗn loạn tư nhân cảm xúc. Nhưng thật ra phía trước hắn trần lại còn có chút cảm xúc hóa. Sau lại hắn cũng tương thông, làm gì cùng tiền quá không dậy nổi đâu, có kiếm tự nhiên liền kiếm lời, vì thế liền dần dần cùng triệu biên liên thủ, cùng nhau làm buôn bán, trước mắt bọn họ hai người hợp tác còn xem như rất thành công. Ân, ta sẽ đi, gần nhất dịch tổng công ty gặp được sự tình ngươi nghe nói không có, ta nghe nói nàng ở bán giả dược. Có phải hay không thật sự? Nàng hẳn là không thể nào. Có quan hệ với dịch mệnh y hay dược bán giả dược sự tình, đã bị tuyên truyền ồn ảo huyên náo. Nàng đông đảo đối thủ cạnh tranh, lúc này đây đó là liều chết mệnh, muốn lập tức phá đổ nàng. Sao có thể? Dịch tổng là người nào, người khác không rõ ràng lắm liền tính, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nàng liên một người tốt, nàng hiện tại còn ở kiến trường học đâu, kiến hảo thuyết là khiến cho bọn học sinh miễn phí đọc sách. Bố công anh nhà còn có gạo kê nhà ăn kia đều là kiếm không đến tiền, vẫn luôn bồi tiền. Tốt như vậy người, như thế nào sẽ bán giả dược đâu? Những cái đó tin tức, ta một chữ đều không tin, đều là xem náo nhiệt không chê sự đại. Có đôi khi này đó truyền thông, có đôi khi đều hư thấu. Nói nàng là sinh sản trị liệu ung thư phòng chế dược, muốn so chính bản dược tiện nghi nhiều, có thể cứu sống rất nhiều người, ta cảm thấy này có thể là thật sự, dịch tổng người này thiện tâm, ai đều biết đến. Vương lệ như vậy vừa nghe, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Nếu là dịch tiểu mễ sinh sản giả dược nàng là không tin, đó là hại người. Chính là nếu là nói nàng sinh sản phòng chế dược nói, có lẽ là thật sự đâu. Phòng chế dược không phải giả dược đi, kia không phải hiệu quả trị liệu không sai biệt lắm sao. Vì cái gì trái pháp luật a? Vương Lệ hỏi Trần Lại, Trần Lại tự nhiên cũng không hiểu này đó, hắn cũng không rõ vì cái gì sẽ trái pháp luật. Này dược có hiệu quả trị liệu, vậy không phải giả dược a? hẳn là trái pháp luật đi, bằng không nàng chạy trốn tới Hong Kong làm gì hiện tại đều truyền điên rồi, nói dịch tiểu mẹ chạy án, trực tiếp chạy trốn tới Hồng Công đi. Lời này đều truyền tới Đỉnh Đỉnh bên hai, nàng một tan học liền đi tìm Hàn Đức Hậu. Ba, ta mẹ có phải hay không thật sự bỏ chạy đi Hồng Công? Nàng thật sự bán giả được sao? Ngươi biết nhiều ít, có thể nói cho ta sao? Chuyện này Hàn Đức Hậu vẫn luôn đều giấu giếm Đỉnh Đỉnh, rốt cuộc hiện tại Đỉnh Đỉnh việc học thực trọng, nhưng mà luôn là có người hiểu chuyện, ở Đỉnh Đỉnh trước mặt nói. Đỉnh Đỉnh có một chuyện. Ta nói ngươi hẳn là sẽ không cao hứng, ta. Vậy ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Tuy rằng Đình Đình lập tức cự tuyệt, người này vẫn là đem kế tiếp nói. Đình Đình, ta chính là muốn cho ngươi biết, ta biết mụ mụ ngươi khẳng định sẽ không bán giả dược, ta tin tưởng A-Z, cũng tin tưởng ngươi. Bạch Liên Hoa trích lời. Đình Đình trực tiếp liền không để ý tới cái này nữ sinh, làm cho toàn ban người mặt nói nàng mụ mụ bán giả dược, hiện tại còn nói tín nhiệm hắn mụ mụ. Đình Đình hiện tại rốt cuộc biết nàng mụ mụ vì cái gì như vậy mệt mỏi, nàng này còn ở đọc sách đâu, đều có thể gặp được người như vậy, càng đừng nói sinh ý trong sân. Người tin cũng không tốt, không tin cũng thế, ta mụ mụ đều sẽ không bán giả dược. Về sau chuyện như vậy ngươi biết liền hảo, nếu thật muốn thông báo khắp nơi, trực tiếp lấy cái đại loa kêu thì tốt rồi. Đình Đình thốt ra lời này, kia nữ hải tử liền thập phần ủy khuất, nhìn dáng vẻ đều phải khóc, những người khác tự nhiên liền cảm thấy Đình Đình thực quá mức chính mình mụ mụ bán giả dược còn không cho người ta nói ra mặt thật hầu. ngươi nói chuyện chú ý điểm người ta nói lời nói chính là muốn người phụ trách bịa đặt là trái pháp luật hành vi ta mụ mụ không có bán giả dược đình đình tự nhiên tiếp tục theo lý cố gắng chút nào không cho ngươi nọ cũng không đúng cũng tấu đi lên mẹ ngươi nếu là không bán giả dược nàng chạy cái gì đều chạy đến hồng kông đi Con đại từ thiện ra đâu ta xem đều là nguy trang bán giả dược yêu tinh hại người còn có mặt mũi đào tẩu ta phi Cứ như vậy Đình Đình ở trường học bị cô lập, trừ bỏ vui sướng cũng chưa người cùng nàng nói chuyện. Đình Đình, mẹ gì khẳng định sẽ không bán giả dược, ta tỷ phu chính là nghiên cứu phát minh tổng giám, lưu học hải về, còn có như vậy nhiều phần tử trí thức nhân tài, như thế nào sẽ bán giả dược, này trong đó khẳng định là có hiểu lầm. Đình Đình chỉ là châm mặc, một tan học liền hỏi Hàn Đức Hậu. Hàn Đức Hậu lúc này cơm đã làm tốt, mẹ ngươi nói biết không thể gạt được ngươi, làm ngươi hảo hảo đọc sách còn nói ngươi ở trường học trong khoảng thời gian này áp lực khẳng định sẽ rất lớn làm ngươi tin tưởng nàng nàng sẽ không bán giả dược đi Hồng Công chính là đi tìm chứng cứ đi hiện tại ngươi chỉ cần hảo hảo ăn cơm dụng tâm đọc sách thì tốt rồi mặt khác ngươi không cần lo lắng nàng có thể chính mình thu phục Đinh Đinh ngồi xuống cầm lấy chén đũa ba ba ta cảm thấy ta mẹ hảo vất vả ngươi nói nàng trước kia cùng ngươi ở bên nhau cũng chưa từng có tốt nhất nhật tử hiện tại làm buôn bán làm giàu có tiền chính là liền không có một khắc nghỉ ngơi thời điểm. Ngươi không biết, trước kia ta ở tại sự tình trong nhà, nàng mỗi ngày đều là ban đêm một hai điểm mới trở về, trở về còn muốn xem các loại báo cáo, thường xuyên ở sofa liền ngủ rồi. Chính là có chút người luôn là nhìn đến nàng kiếm tiền, cũng không quan tâm nàng là như thế nào kiếm tiền, ta. Đinh Đinh nói nói nước mắt liền xuống dưới. Hắn đứng hậu trà sắt tay, hắn trên tay tràn đầy vết chai, kia đều là hàng năm làm thợ một sống lưu lại. Đinh Đinh a. Trên đời này nào có không mệnh công tác gái cho nên, ngươi càng muốn nỗ lực, mụ mụ ngươi như vậy vất vả như vậy liều mạng, đều vì ai a còn không phải là vì ngươi. Tuy rằng ta và ngươi mẹ ly hôn, trước kia cũng có thật nhiều không quen nhìn nàng địa phương. Nhưng là ta bội phục nàng, ta là thật sự bội phục nàng. Nàng một nữ nhân, vẫn là một cái từng ly hôn nữ nhân, có thể làm được hôm nay như vậy thành tiểu, thật sự là quá không dễ dàng. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ nhịn qua tới. Hàn Đức Hậu nói liền cấp đình đình thêm cơm. Ân, ta mụ mụ khẳng định sẽ nhịn qua tới, ta cũng sẽ nhịn qua tới. Ba ba ta lúc này đây nguyệt khảo khảo tuổi đệ tam, tiếp theo ta khẳng định là đệ nhất danh. Đinh Đinh không phải một cái thông minh hài tử, nhưng là nàng là cái khắc khổ hài tử, đương nhiên nàng cũng là nhà có tiền hài tử. Dịch Tiểu Mễ cuối cùng vẫn là học tập an nhừ ý, cấp thỉnh một trọi một lão sư, cấp đỉnh đỉnh tra lậu bổ khuyết. Lập tức học bù vẫn là số ít gia trưởng lựa chọn, đại bộ phận học sinh vẫn là dựa lớp học thượng lão sư giáo, sau đó chính mình học tập Giống đình đình như vậy có một trọi một học bù lão sư, thành tích tưởng không đề cập tới thăng đều khó. Hơn nữa đình đình lại là một cái khắc khổ học sinh, trực tiếp làm khởi đề hải chiến thuật, soát đề, này đề mục làm nhiều, sẽ không cũng sẽ. Đình đình, hảo hảo học tập, mặt khác đều giao cho ba ba, cho dù mụ mụ ngươi thật sự phá sản, ba ba cũng sẽ cùng ngươi đọc đi xuống, chúng ta không sợ, ba ba còn có một ít tích tụ. Hàn đức hậu nguyên lai vẫn luôn đều cho rằng đình đình lo lắng dịch tiểu mệ phá sản, nàng không thể đọc sách Đình đình đương nhiên không phải là người như vậy, nàng thực mau liền đem cơm ăn xong rồi. Ba, đó là ngươi dưỡng lao tiền, ta sẽ không động. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ta liền đi vay tiền, tới rồi đại học, ta vừa học vừa làm đi. Dưỡng nữ như đình đình, dịch tiểu mễ cũng nên thấy đủ. Nàng hiện tại còn ở Hồng Kong cùng người đàm phán đâu. Trúc tiên sinh có chút kiên kỵ triệu biên cùng ăn ngược ý bên kia quan hệ, đối dịch tiểu mễ còn xem như khách khí. Dịch tổng, trương tổng các ngươi hà tất cùng chúng ta đâu đâu chúng ta cùng nhau kiếm tiền không hảo sao. Các ngươi như vậy là mọi người đều kiếm không được tiền, những cái đó tán hộ bọn họ chính là đầu cơ tâm lý, kiếm không đến tiền là hẳn là. Chúng ta không giống nhau, chúng ta có thể song thắng, nếu là chúng ta vẫn luôn như vậy đấu đi xuống, đến lúc đó chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, ai cũng kiếm không được tiền, có ý tứ sao? Có ý tứ A, có câu nói nói rất đúng, cùng người đấu vui sướng vô cùng. 151. Hạ Cổ Dịch tiểu mẹ người này nhất không sợ chính là bị người uy hiếp. Các ngươi nữ nhân quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Dịch tổng nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói, hy vọng ngươi không cần hối hận. Ân, ta đầu tóc đây là di truyền cùng ngươi địa trung hải không sai biệt lắm, không có biện pháp lại nói tiếp còn có điểm ngượng khủng. Ta lập tức cũng 50 tuổi, này phát lượng vẫn là như vậy kinh người. Dịch tiểu mẹ những lời này vừa nói, trực tiếp đem chúc tiên sinh khí chết khiếp. Có đôi khi dịch tiểu mẹ còn rất tổn hại. Dư lại sự tình các ngươi nhìn làm đi hắn trực tiếp liền ném xuống những lời này sau liền trực tiếp nên ngang mà đi dương lão bản thập phần cung kính tiễn đi chúc tiên sinh theo sau lại mang lên kính dâm dịch tổng ngươi thật sự chuẩn bị mặc kệ trương tổng chết sống nếu ngươi thật sự không thèm để ý nói chúng ta đây này liền đem trương tổng mang đi từ từ bao nhiêu tiền nói cái giá đi dịch tiểu mỹ nhìn trương tắc kia mắt trông mong ánh mắt xuất phát từ giang hồ đạo nghĩa nàng cũng hỏi một chút nếu bảng giá quá quý nói kia dịch tiểu mỹ nghĩ vẫn là thôi đi Chương tác nói như thế nào cũng là một nhân vật, này nhóm người không đến mức đem hắn cấp lộng chết. Dịch mễ y ghi dược lưu thị, liền này một cái yêu cầu, nếu các ngươi đồng ý nói, ta lập tức thả người. Vẫn là vấn đề này. Lưu thị là không có khả năng lưu thị, vĩnh viễn đều không thể lưu thị. Dịch mễ y ghi dược là dịch tiểu mễ duy nhất công ty niêm yết, kỳ thật liền dịch tiểu mễ mà nói, nàng là không cần đưa ra thị trường, nàng tài chính lưu sung túc, không thiếu tiền mặt. Đến nỗi vì cái gì muốn đưa ra thị trường? Nguyên nhân rất đơn giản, người khác có nàng đều hẳn là có, công ty niêm yết chính là như thế. Trương Tổng, ngươi nguyện ý lui thì sao? Không muốn. Trương Tác trả lời chém đinh chặt sắt, dịch tiểu mệ trực tiếp liền nhún vai, nghe được đi, liền Trương Tổng cái này đương sự đều không đồng ý, liền càng đừng nói ta. Dương Lão Bản, Trương Luân là người nào ngươi cũng nên biết, thả hắn đi. Bằng không tiểu tâm bọn họ trương ra người cho ngươi hạ cổ, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Dịch tiểu mẹ nguyên bản chính là thuận miệng vừa nói, loại này phong kiến mê tín đồ vật, dịch tiểu mẹ chưa bao giờ tin. Chính là đương nàng ngẩng đầu nhìn đến dương lão bản sắc mặt thời điểm, phát hiện hắn mặt lập tức liền trắng bệnh, nên sẽ không thật sự bị hắn dọa tới rồi đi, này cũng quá mơ hồ đi. Hạ cổ, hắn sẽ hạ cổ. Dương lão bản là thật sự sợ, nói chuyện đều có âm dung. Cả a, ngươi hẳn là đều nghe được đi, bằng không trương tổng làm sao dám độc lai like độc vãng? Có quan hệ với trương tác sẽ hạ cổ sự tình. Trên phố sớm đã có truyền lại nghe, đương nhiên loại chuyện này tin tắc có không tin tắc vô, hiển nhiên Dương Lão Bản là thuộc về tin tưởng cái loại này. Trương tắc người này xem tướng, vừa thấy đến Dương Lão Bản sắc mặt có gì, trực tiếp liền tới rồi một câu, hạ cổ loại chuyện này đều là giả. Dương Lão Bản ngươi phải tin tưởng ta không phải loại người như vậy, loại này hại người ngoạn ý ta lại như thế nào sẽ đâu. Lần trước cái kia ai ai ai, trên tay cái gì cổ trùng, cùng ta một chút quan hệ đều không có, đều là hắn bôi nhọ ta. Ta đều chuẩn bị cáo hắn đi. Trương Tắc càng là nói như vậy, Dương Lão bản liền càng là sợ hãi, không riêng hắn sợ hãi, hắn bên người người đều có chút sợ hãi. Ai nói, nguyên lai kia không phải ngươi làm à? Ta vẫn luôn đều từ ngươi. Lúc ấy ta còn nhìn đến ngươi cùng người kia thường xuyên ở bên nhau, cho rằng thật là ngươi làm đâu. Hạ Xuân Quân phản ứng cũng là cực nhanh, cứ như vậy thật thật giả giả, Dương Lão bản thần sắc có gì? đương nhiên hắn không có muốn buông Trương Tắc tính toán, cũng may lúc này lao hất rốt cuộc san san đến chậm. Dịch tổng, thực xin lỗi, nữ nhi của ta thật sự là quá dính ta, ta đi không khai. Ngươi không biết lúc này đây ta ra cửa, nàng ở khóc kêu kêu một cái thảm. Lao Hắc chính là tiêu chuẩn nữ nhi nô, đừng nhìn hắn du tẩu ở Hắc bạch gian, làm việc nói một không hai, nhưng là gặp được hắn nữ nhi, cái gì nguyên tắc đều không có. Lần trước lao Hắc nữ nhi đi thượng nhà trẻ. Lao Hắc ngươi khóc cái gì a? Sao lại thế này? Dịch tiểu mẽ nhìn đến lao Hắc như vậy một cái đại hán một người ở tiệm cơm lau nước mắt đều dọa một cái, nghĩ người nào có thể làm lao hắc rất nước mắt, sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai like là lao hắc nữ nhi thượng nhà trẻ. Lao hắc ngươi này cũng quá làm kêu đi, còn không phải là tiểu hài tử thượng nhà trẻ, chờ đến tan học ngươi liền có thể nhìn đến nàng. Dịch tổng ngươi không hiểu, nữ nhi của ta từ sinh ra lúc sau, liền không có thời gian giải như vậy rời đi qua ta. Nàng là gan nhỏ nhất lại cái gì đều không biết, nhà trẻ bên trong có tiểu hài tử khi dễ nàng làm sao bây giờ? Nang khẳng định không biết đánh trả. Nàng. Lao Hắc liền lại nhải nói một hồi, Dịch Tiểu Mễ lập tức liền trợn tròn mắt. Lao Hắc sẽ không có việc gì, cao cao như vậy thông minh, sẽ không bị khi dễ. Điều này cũng đúng, nữ nhi của ta xác thật thực thông minh, nếu ai dám khi dễ nàng, ta đến lúc đó liền đối hắn không khách khí. Lúc này đây tới Hồng Kông, Dịch Tiểu Mễ nguyên bản làm Lao Hắc đồng hành, kết quả xuất phát ngày đó, Lao Hắc nói đến không được, nói là nàng nữ nhi sinh bệnh, sốt cao không lùi liền đi bệnh viện, vặn chút thời điểm lại đến truy Dịch Tiểu Mễ. Đứa nhỏ này sinh bệnh là đại sự tình, dịch tiểu mẽ nghĩ lao hắc không đi, kỳ thật nàng chính mình cũng có thể bãi bình nhiều người như vậy. Lập tức lao hắc tới, nàng liền càng thêm yên tâm. Lao hắc, ta nói ngươi như thế nào không có tới đâu, nguyên lai đều giấu ở mặt sau đâu, muốn tới cái đánh bất ngờ sao. Dương lão bản vừa rồi bị dịch tiểu mẽ bọn họ dọa không nhẹ, lúc này nhìn đến lao hắc tới, cũng là hoảng sợ. Lao hắc người này có điểm mánh, lần trước trực tiếp tá bọn họ một cái huynh đệ cánh tay, là kẻ tàn nhẫn. Thả ngươi đi, cho ta một cái mặt mũi, lần sau ta cũng cho ngươi một cái mặt mũi, như thế nào? Lao hắc liền như vậy ngồi xuống. Thả ngươi. Cứ như vậy, Lao hắc một câu khinh phiêu phiêu liền thả người. Theo sau dương Lão bản đám người liền lánh người đi rồi, Lao hắc cái này mặt mũi không phải giống nhau đại a, là tương đương đại. Trương Tổng ngươi không sao chứ, chịu khổ a không phải ta không còn sống tới, ta là thật sự thoát không được thân, nữ nhi của ta được tiểu nhi viêm phổi, thật là lan lộn chết ta. Ta hải tử mẹ các ngươi cũng biết, chính là một cái cái gì cũng đều không hiểu người, ly ta nàng đều có thể đói chết. Lao Hắc lời này quá khoa trương, Lao Hắc tức phụ mọi người đều kêu nàng hồng tẩu, là một cái thoạt nhìn thập phần lúng lụyu nữ nhân, dài quá một chương tiêu chuẩn lọ li mặt, thoạt nhìn đặc biệt hiểu tiểu, cùng Lao Hắc so sánh với kia quả thực chính là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Lao Hắc vẫn luôn nói hồng tẩu người này tự gánh vác năng lực rất kém cỏi, cái gì đều sẽ không làm, trong nhà nấu cơm cái gì đều là Lao Hắc, dùng Lao Hắc nói tới nói Không, con nàng Lao Hắc đều đến đói chết. Trên thực tế dịch tiểu mệ biết không phải, Hồng Tẩu trước kia chính là dịch tiểu mệ công ty kế toán, thâm đến thầm yêu muội tín nhiệm, nếu lúc trước không phải muốn cùng Lao Hắc kết hôn, hiện tại Hồng Tẩu ít nói cũng là một nhà chi nhánh công ty tài vụ tổng giám, hơn nữa nàng không phải thâm quyến người địa phương, là trùng khánh người. Tới thâm quyến lúc sau, liền vẫn luôn thuê nhà trụ. Sở dĩ cùng Lao Hắc quen biết cũng là vì nàng thuê nhà trụ nguyên nhân. Thâm quyến hiện tại còn tra ở tạm chứng, Không có ở tạm chứng bị điều tra ra liền sẽ phi thường phiền toái. Lúc ấy hồng tẩu liền không có ở tạm chứng, cho nên một khi tra khởi ở tạm chứng thời điểm, chủ nhà tự nhiên khiến cho nàng đi ra ngoài trốn trốn. Kia một lần cùng thường lui tới giống nhau, hồng tẩu liền đi ra ngoài trốn rồi. Chỉ là lúc này đây không có thường lui tới thuận lợi, nàng gặp được sự tình, gặp một cái đáng kinh nam. Lúc ấy đều đã là đêm khuya, bọn họ này đó không có ở tạm chứng người đều tránh ở bên ngoài. Lúc ấy hồng tẩu liền phát hiện có cái nam vẫn luôn theo đuôi nàng. Nàng tự nhiên liền mau chân hướng phía trước đi rồi, muốn làm ơn theo đôi giả, kết quả người kia càng đi càng nhanh, trực tiếp liền chạy tới nàng phía trước. Tiểu muội muội ngươi chạy cái gì a? nay đại buổi tối ngươi một cái nhiều không an toàn. Vẫn là cùng ca ca cùng nhau đi thôi, ca ca bảo hộ ngươi, tới, tiểu muội muội ngươi theo ta đi đi. Nói liền phải đi lên rắc hồng tẩu tay, hồng tẩu tự nhiên không muốn liền, liền sau này lui, sau đó cất bước liền chạy, người nhỏ cũng chạy lên đuổi theo. Tiểu muội ngươi chạy cái gì nha? Cũng may lúc này Lão Hắc xuất hiện, Lão Hắc nghe nói lúc ấy uống xong rượu, nhìn đến hồng tẩu một người chạy, đại ca cứu cứu ta đi, có người truy ta, ta sợ hãi. Lão Hắc lúc ấy còn hỏi hồng tẩu, hỏi nàng vì cái gì như vậy tín nhậm hắn, hắn lớn lên nhưng không giống người tốt, thoạt nhìn so với kia cá nhân càng đáng sợ, đồng dạng là nam nhân như thế nào liền tin hắn đâu. Ngươi không giống nhau, ta vừa thấy ngươi liền biết ngươi là cái anh hùng. Lão Hắc lúc ấy nghe xong nhưng vui vẻ, mỗi cái nam nhân đều có một cái anh hùng ngộng đặc biệt là một cái khuôn mặt rảo hảo nữ hài tử đương hắn mặt nói. Ngày đó Lao Hắc liền giải cứu Hồng Tổ, cũng hiểu biết một chút tình huống. Còn không phải là ở tạm chứng sao. Theo lý thuyết ngươi ở dịch mễ tập đoàn, dịch tổng khẳng định sẽ giúp ngươi giải quyết, như thế nào ngươi còn vẫn luôn không có ở tạm chứng đâu. Ngày mai ta giúp ngươi hỏi một chút dịch tổng. Cái gì, ngươi còn nhận thức dịch tổng, còn có thể cùng nàng nói thượng lời nói. Hồng Tổ ban đầu liền cho rằng Lao Hắc cùng nàng giống nhau là cái người làm công sau lại mới biết được hắn thế nhưng là công ty bảo an lão bản, chính yếu chính là nàng vẫn là cái độc thân. Nghe nói hắn giết hơn người, bên ngoài có thật nhiều nữ nhân đâu, phong lưu thực. Hồng Tẩu cũng lén nghe nói qua Lao Hắc, phát hiện có quan hệ với Lao Hắc không có một câu là lời hay, đều nói hắn là hôn hắc, chơi nữ nhân cao thủ. Chính là trực giác nói cho Hồng Tẩu hắn không phải. Hồng Tẩu nghĩ nàng chính mình một người ở thâm quyến không nơi nương tựa, nhận thức Lao Hắc nhiều hơn định bợ nàng tổng không xem như cái chuyện xấu. Vì thế liền tìm một cái cơ hội thỉnh Lao Hắc ăn cơm. Nhớ rõ Lao Hắc lần đầu tiên cùng Hồng Tẩu ăn cơm thời điểm, còn cố ý dò hỏi quá dịch tiểu mễ bọn họ ý kiến. Dịch tổng, ngươi cảm thấy ta xuyên Tây Trang có phải hay không có vẻ quá chính thức? Lao Hắc, vậy ngươi cũng muốn trước nói cho ta, ngươi rốt cuộc đi làm gì, ngươi đây là đi thân cận. Vẫn là thân cận. Lao Hắc liên tục xua tay, không tính thân cận, chính là một cái ta lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu một nữ hài tử. Nàng này không phải nàng mới vừa đã phát tiền lương mời ta ăn cơm, ta liền nghĩ tốt xấu cũng muốn hơi chút trang điểm một chút đúng không? Dịch tổng ta xuyên Tây Trang có phải hay không có vẻ quá chính thức? Bày ra nhất chân thật chính mình, ngươi ngày thường như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên, phỏng trừng nhân gia cô nương đã sớm đem ngươi hỏi thăm danh mạch, chúng ta lào hắc sợ là lập tức liền phải kết hôn. A, ta kết hôn. Không quá khả năng đi, như thế nào sẽ có người thích ta, ta lớn lên như vậy hùng. Đừng nhìn lao hắc người này là cái đại ca đại, theo lý thuyết hắn bên người hẳn là có rất nhiều nữ nhân quay chung quanh mới là, trên thực tế rất nhiều người đều như vậy cho rằng, ngay cả trước kia lao hắc chính mình cũng là như vậy cho rằng. Hắn đều thành đại ca, khẳng định sẽ không thiếu tức phụ. Nhưng mà đương mọi người đều như vậy cho rằng thời điểm, liền không có nữ hải tử tìm hắn, mọi người đều cho rằng hắn hoa tâm không đáng tin cậy chơi nữ nhân. Đương nhiên cũng có những cái đó phong trần nữ tử, như vậy nữ nhân lao hắc cũng trướng mắt ta. Hắn vẫn là muốn tìm cái phụ nữ nhà lành hảo hảo sinh hoạt. Hồng Tàu là một cái thực tốt lựa chọn, Lao Hắc muốn hảo hảo nắm chắc lúc này đầy cơ hội. Lao Hắc nghe theo dịch tiểu Mễ ý kiến, cùng bình thường giống nhau trang điểm. Hai người liền như vậy hẹn hò lên, sau lại nói không sai biệt lắm, liền đi lanh chứng, lại sau lại chính là mang thai. Chờ đến ca cao suất thân thời điểm, Hồng Tàu biết được là cái nữ hài, nàng còn thập phần xin lỗi đối Lao Hắc nói, Lao Hắc thực xin lỗi, không phải nam Hải, là cái nữ hoa hoa. Nữ hoa hoa làm sao vậy, có cái gì thực xin lỗi, ta thích nữ nhi. Hồng Tẩu tưởng Lao Hắc ga ủi nàng lời nói, nhưng mà sự thật chứng minh, căn bản là không phải, Lao Hắc là thật sự thích nữ nhi. Ngược lại Hồng Tẩu bởi vì nguyên sinh gia đình nguyên nhân, trong xương cốt nàng vẫn là coi trọng nam hải. Đương nhiên này cũng không đại biểu Hồng Tẩu không thích nữ nhi, nàng liền như vậy một cái hài tử, tự nhiên cũng là thích. Tiểu Hồng, ngươi nhìn xem chúng ta nữ nhi lớn lên nhiều xinh đẹp à, về sau không biết tiện nghi cái kia tiểu tử túi. Nếu là về sau dám đối với nhà của chúng ta ca cao không tốt, ta liền phế đi hắn. Lúc ấy hồng tẩu liền cười lắc đầu. Kia còn sống đâu, ca cao còn như vậy tiểu. Từ đây lão hắc liền hoàn toàn đi lên nữ nhi nô con đường. Lần này hắn đi vào Hong công giam ba câu liền đem dương lão bản đám người cấp đuổi đi lúc sau, liền chuẩn bị khởi hành về nhà, nữ nhi còn ở nhà chờ hắn đâu. Dịch tổng, ta đi trước. Từ từ, chúng ta cùng nhau trở về ai trương tổng đã bị thả ra, ta cũng muốn đi trở về lại không quay về phòng trường chúng ta dịch Mễ tập đoàn đều phải xong đời. Dịch tiểu Mễ suy đoán thật đúng là không tồi đâu, đừng nhìn dịch tiểu Mễ ngày thường từ thiện làm không ít, chính là một phơi ra dịch tiểu Mễ bán giả dược chuyện này, thật nhiều người đều quên mất dịch tiểu Mễ đã từng trợ giúp bọn họ sự tình, lập tức liền đem dịch tiểu Mễ cấp phủ quyết. Nay trong đó còn có bù công anh nhà một chút người, nhân tính chi ác liền ở ngay lúc này thể hiện vô cùng nhuyễn. Trách không được nàng như vậy có tiền, nguyên lai like là dựa vào bán giả dược làm lên a. Cũng không phải là, cũng không được đầy đủ là bán giả dược lộn lên, còn có nghe nói là bán mông làm ra, bằng không nàng nơi nào tới như vậy nhiều tiền, cùng chúng ta giống nhau, đều là nông thôn phụ nữ. Chúng ta lại không phải không làm, chính là không nàng như vậy khoát đi ra ngoài. Đúng đúng đúng, chính là những cái đó nam nhân khẩu vị cũng thật trọng, nàng như vậy còn hạ miệng, nàng lớn lên còn không bằng ta đâu. Những lời này đều bị Trần Phương nghe xong đi, Trần Phương phát hiện có chút nữ nhân nghèo đó là có nguyên nhân, chính là đỡ không dậy nổi a đấu tỷ như này mấy cái, làm công cũng không an tâm làm công, ba ngày làm công hai ngày phơi võng Không đến trên tay không có tiền, là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm công, làm một ngày ăn một ngày, một chút tích tụ đều không có. Hơn nữa nhất đáng giận chính là, bố công anh nhà người còn có ăn trộm. Có người cực cực khổ khổ làm công tích cóp một ít tiền, mới đầu không bố trí phòng vệ liền cấp một ít ham ăn biếng làm cấp chống đi. Sau lại Trần Phương liền nghe theo dịch tiểu mẹ kiến nghị, đưa ra quản lý thay. Cấp những cái đó làm công người quản lý thay tiền tài, giúp bọn hắn quản lý tài sản gì đó. Như vậy mới hảo một chút. Thu tiền thuê nhà, chạy nhanh. Trần Phương trực tiếp liền gõ cửa. Trần gì ngươi liền không thể lại thư thả ta mấy ngày sao? Ta ngày mai đi làm công liền có tiền, ta cho ngươi. Ngày hôm qua ngươi cũng nói như vậy, ta đã thư thả ngươi vài tiền, lập tức dọn đi rồi. Bằng không ta liền đãi nhân đuổi người Trần Phương hiện tại cũng không giống vừa tới như vậy dễ nói chuyện. Cùng những người này giao tiếp lúc sau. Trần Phương xem như rõ ràng chính xác cảm giác được cái gì là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, có chút người căn bản là không đáng đi đồng tình, hơn nữa có chút nữ nhân thật là trời sinh ghét nữ. Đối, ngươi không có nhìn lầm, là nữ nhân ghét nữ. Trần Phương liền gặp qua, một nữ nhân bị nàng cái gọi là lão công cấp đuổi ra ra môn, nàng một chút đều không trách nàng lão công, há mồm ngậm miệng liền mắng tiện nữ nhân. Lúc ấy Trần Phương liền nói nàng một câu, chuyện này nữ nhân kia cố nhiên có sai nhưng là vấn đề khẳng định chủ yếu vẫn là xuất hiện ở ngươi lão công trên người ngươi biết cái gì ta lão công chính là quá đơn thuần nữ nhân kia chính là tâm cơ nữ cầu dẫn ta lão công tiểu tao hòa không biết xấu hổ trần phương nghe xong kia lời nói liền biết cùng nàng không lời nói nhưng nói cũng may người kia liền ở chỗ này ở mấy ngày liền đi rồi trần phương sau lại mới biết được nàng cùng nàng lao công ngả bài nói tiếp thu nhị mại vì thế bọn họ liền ba người được rồi nhị mại ở cữ Nàng còn có thể cấp hầu hạ ở cữ cho nàng mang hài tử, Trần Phương lúc ấy là thật sự phụ. Tân Trung Quốc đều đã thành lập lâu như vậy, đã sớm thực hành chế độ một vợ một chồng, kết quả đâu, chỉ có thể nói người này dung người chi lượng rất lợi hại. Đương nhiên này đều không tính cái gì. Trần Phương thấy quá nhiều, tóm lại nữ nhân bất hạnh nguyên nhân có rất nhiều loại, trong đó có rất nhiều đều là chính mình tính cách quyết định. Kéo kiệt, không được liền không được, ngươi cho rằng ta nghĩ đến nơi này, đây là bán giả dược giúp đỡ địa phương, ta còn ngại dơ đâu. Lần sau mời ta tới trụ, ta đều không được. Chính mình bán giả dược còn giả mô giả thức làm từ thiện làm tốt sự, rốt cuộc diễn cho ai xem, quả thực chính là buồn cười cực kỳ. Nói người nọ liền thu thập đồ vật chạy lấy người, thật chạy lấy người. Mặt khác hai cái người nói chuyện nhưng thật ra ngoan ngoãn đưa tiền, không có đi người. Các ngươi không đi sao? Đây chính là dịch mễ sản nghiệp, là bán giả dược kiếm tới tiền, các ngươi như thế nào trụ đi xuống, đều là dựa vào người chết xương cốt đôi lên. Người nọ còn muốn xúi rục người khác rời đi. Mặt khác hai người hiển nhiên không giao động. Chúng ta cảm thấy nơi này khá tốt, dịch tổng hẳn là sẽ không bán giả dược, nàng người như vậy hảo. Đúng vậy, dịch tổng đối chúng ta thực không tồi, không ở nơi này, đến nơi nào tìm như vậy tiện nghi địa phương, ngươi phải đi ngươi đi đi. Trần phương tỷ chúng ta đều tin tưởng dịch tổng. Càng có rất nhiều như hai vị này hai mặt nhân vật, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Các ngươi, các người, ngươi nọ giận sôi máu. Nếu nàng lời nói đã nói ra, hơn nữa xác thật cũng không có tiền giao tiền thuê nhà, chỉ có thể thu thập đồ vật chạy lấy người. Chờ đến nàng rời đi bổ công anh nhà lúc sau, lưu lạc ở đầu đường thời điểm, nàng mới biết được ở bổ công anh nhà là cỡ nào hạnh phúc, nàng hiện tại không địa phương đi, chỉ có thể chuẩn bị nhặt móp đi kiếm ít tiền, xem có hay không mặt khác địa phương đợi. Nàng cuối cùng không có tìm được nơi đi, bất quá nàng phát hiện một cái phát tài chi đạo, đó chính là ăn xin. Từ đây lúc sau, nàng liền dựa ăn xin mà sống quá màn trời chiếu đất sinh hoạt. Cho nên đương nàng nhìn đến Dịch Tiểu Mễ từ Hong Kong trở về thời điểm chấn động. Cho tới nay nàng cùng cái nhìn của người khác đều là giống nhau, đó chính là Dịch Tiểu Mễ chạy án, chạy trốn tới nước ngoài đi. Hiện tại bị vả mặt, Dịch Tiểu Mễ đã trở lại, không chỉ có nàng đã trở lại, Trương Tắc cũng đã trở lại. Ba ba, ngươi đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết. Lão Hắc một chút thuyền liền nhìn đến hắn đáng yêu nhất nữ nhi Cacao. Cacao, ba ba cũng tưởng ngươi. Ngươi nhìn xem ta cho ngươi mua bút bê Barbie, thích đi, đi, về nhà ba ba mở ra cho ngươi xem, ta còn cho ngươi mua thật nhiều váy hoa tử, chờ ngươi ở lớn một chút, ba ba liền mang ngươi đi Hồng Kong chơi. Liên như vậy lao hắc ôm ca cao nắm hồng tẩu tay rời đi, hắn hiện tại cũng coi như là nhân sinh viên mãn, lao bà hài tử nhiệt đầu dương đất. Trương tắc cũng có người nhà, trương tẩu cũng tới đón hắn. Dịch tổng, ta đi về trước một chuyến, ngươi nói giả dược sự tình chờ ta trở về, ta liền cho ngươi giải quyết, chuyện nhỏ. Muốn chỉnh ta hắn còn nộ điểm. Dịch tổng ngươi cũng chạy nhanh trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, gần nhất ngươi cũng quá mệt mỏi. Ngươi đi về trước đi, ta về trước công ty một chuyến. Dịch tiểu mẽ rời đi lâu lắm, công ty thật nhiều sự tình đều không có xử lý, nàng vừa trở về liền một đầu chui vào công ty, chờ đến nàng phản ứng lại đây, đã là lúc chẳng vạng. Đói chết ta. Dịch tiểu mẽ ruôi ruôi chẳng ngang, hoạt động một chút gân cốt, sờ sờ bụng, tìm điểm ăn đối, phải đối chính mình hảo một chút. Ba ba. Cùng nhau ăn cơm đi, ta cũng không ăn. Dịch tiểu mễ vừa mới đi ra office building, liền nhìn đến Úc Tuệ Tuệ lái xe lại đây, Úc Tuệ Tuệ nhưng thật ra khách ít đến. Ăn cơm, ngươi cùng ta. Ấn, ta và ngươi, không có những người khác, ta thỉnh ngươi ăn cơm tây, đi lên đi. Bà bà không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy đua làm gì, so với chúng ta người trẻ tuổi đều phải đua, ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? ngươi như vậy làm đi xuống, chúng ta người trẻ tuổi vĩnh vô suất đầu ngày a. Dịch tiểu mệ nhìn Úc Tuệ Tuệ, phát hiện Úc Tuệ Tuệ người này thật là càng lớn càng xinh đẹp, nghĩ Nguyên Văn bên trong hình dung nàng là một cái hiếm có đại mỹ nhân, trước kia Dịch tiểu mệ không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện nàng là một cái càng xem càng dễ coi đến đại mỹ nữ, quả nhiên là tư sắc động lòng người. "Ba bà, bà, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Ta mặt có cái gì sao?" "Không có gì, Tuệ Tuệ ngươi càng ngày càng xinh đẹp." Úc Tuệ Tuệ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên nàng không có dự đoán được Dịch tiểu mệ sẽ như vậy khen nàng. Bà bà ngươi cũng rêu cả ta, hảo lạc, chúng ta tới rồi, tiệm cơm tây này cũng không tệ lắm, ta lần trước tới ăn qua, ngươi cũng nếm thử, này đó người nước ngoài ngoạn ý hương vị có đôi khi cũng không tệ lắm, đặc biệt là nó nơi này bò bít tết, gọi là gì linh đốn bò bít tết, bảy phần thuộc hương vị ăn rất ngon. Dịch tiểu mệ đã thật lâu không có ăn cơm tây, thời gian rất lâu. Không biết thập niên 80 cơm tây hương vị như thế nào, dịch tiểu mệ thật đúng là chính là tò mò. Bà bà. Giả dược sự tình ta tin tưởng không phải ngươi làm, gần nhất ta cũng điều tra một ít tư liệu, cho ngươi xem xem. Úc Tuệ Tuệ nói liền từ văn kiện trong bao mặt lấy ra một đại điệp tư liệu tới, dịch tiểu mẽ nhận lấy, nhìn lên, không nghĩ tới Úc Tuệ Tuệ người này thiệt tình không tồi. Cảm giác là người Mỹ bút tích, sau lưng hẳn là ngoại cảnh thế lực, bà bà ngươi sinh ý làm quá lớn, động thật nhiều người format. Đặc biệt là ngươi ở thị trường chứng khoán mặt trên động tinh quá lớn, bà bà ta cảm giác có người chuyên môn đang làm ngươi. Ngươi cần phải tiểu tâm một chút. Ta gỡ xuống, ta không sợ bọn họ, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ động tác mò một chút, luôn là như vậy ngượng ngùng xoắn xít, không thú vị. Tuệ tuệ cảm ơn ngươi, nếu mời ta ăn cơm, chúng ta phải hảo hảo ăn cơm, ăn cơm trong lúc, chúng ta không nói chuyện mặt khác. Bò bít tết thượng, chạy nhanh ăn đi. Úc tuệ tuệ là thiệt tình bội phục dịch tiểu mệ tô chất tâm lý, đều lửa xém lông mày, nàng còn có thể như vậy không chút hoang mang ở chỗ này nhàn nhã ăn cái gì. Xem ra nàng ôn hòa gạo kê chênh lệnh không phải nhỏ tí tẹo. 152, tay xé. Đối với Dịch Tiểu Mễ mà nói, trừ bỏ sinh tử đều không phải đại sự tình, thừa dịp có thể ăn thời điểm liền ăn nhiều một chút, nói nhà này bỏ bít tiết thật là có thể, hương vị vừa vặn tốt. Túc Tuệ Tuệ liền vẫn luôn nhìn Dịch Tiểu Mễ ăn cái gì, nàng giống như trước kia liền ăn qua cơm Tây bộ dáng, giao nghĩa dùng tương đương thuần thục, lại nghĩ đến Dịch Tiểu Mễ là thương hội hội trưởng, phòng trưng tiếp đãi quá ngoại quốc khách hàng, sẽ cũng không kỳ quái. Nói lên cái này thương hội hội trưởng gần nhất bởi vì giả dược sự tình, liền có người theo dõi thương hội hội lớn lên vị trí, người này không phải người khác đúng là Lưu Nham. Không sai, chính là cái kia thảo người ngại Lưu Nham. Dịch tổng buôn bán giả dược, một cái buôn bán giả dược, chi pháp phạm pháp người sao lại có thể trở thành chúng ta Quảng Đông thương hội hội trưởng đâu, ta đề nghị bãi miễn dịch mễ hội trưởng chi vị, chọn ngày khác tuyển. Dịch tiểu mễ lúc ấy còn ngồi ở chỗ kia, này đều còn không có định tội đâu, liền có người tới pha đám. Lưu tổng này đều còn không có định ra tới, cảnh sát đều đem dịch tổng thả ra, ngươi hiện tại giẫm chân lợi hại như vậy làm gì, liền tính dịch tổng xuống dưới, ngươi cái này cả nhà đều là người Mỹ người cũng không thể đi lên. Úc Tuệ Tuệ tự nhiên đứng lên cấp dịch tiểu mễ nói chuyện. Lưu Nham là sợ Úc Tuệ Tuệ, từ biết hắn cả nhà đều là người Mỹ lúc sau, Úc Tuệ Tuệ mỗi lần nói chuyện đều phải nhắc nhở một câu, này đã trở thành Úc Tuệ Tuệ công kích hắn cường mà hữu lực vũ khí. Úc Tuệ Tuệ, không phải ta nói ngươi Ngươi không cần liền nghị cho ngươi bà bà nói chuyện, ai không biết các ngươi mẹ chồng nàng dâu là mặc chung một cái quần. Hiện tại là ngươi bà bà bán giả dược, ta cả nhà đều là người Mỹ làm sao vậy? Ít nhất ta không bán giả dược, không cổ họng người trong nước, ta không làm thất vọng chính mình lương tâm. Đến nỗi dịch mẹ đó là lòng người không đủ rắn nuốt voi, bán giả dược chết cả nhà. Lưu Nham hôm nay kêu kêu một cái lời lẽ chính đáng. Lưu Tổng, lời nói cũng không thể nói như thế, ai đều biết dịch mẹ y y dược là ta ôn hòa Tổng hợp h Ngươi như vậy mắng nàng, chẳng khác nào như vậy mắng ta, Mấu chốt chúng ta có phải hay không bán giả dược, hiện tại cảnh sát đều không có định tội, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng chúng ta bán giả dược. Trương Tắc nhìn không được, trực tiếp liền đứng lên cùng Lưu Nham nói chuyện. Lưu Nham không dự đoán được Trương Tắc cũng sẽ đứng lên nói chuyện, đối với Trương Tắc hắn vẫn là có điều kiên kỵ, chủ yếu Trương Tắc người này là làm việc tang lễ sinh ý, hơn nữa cơ hội là ở vào lũng đoạn địa vị, nhà ai không cái việc tang lễ đâu. Hơn nữa trương tắc người này có chút tà hồ, nói làm bọn họ này một hàng người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tà hồ, trương tắc chính là một trong số đó. Trương tổng, ta chính là đối sự không đối người. Hiện tại xác thật là các ngươi bị nghi ngờ có liên quan bán giả dược, liền tính vì tị hiểm, dịch tổng cũng không thể đảm nhiệm chúng ta quảng đông thương hội hội trưởng, như vậy có tổn hại chúng ta thương hội thanh danh, ngươi nói đúng đi. Ấn ta nói, ngươi cái này phó hội trưởng tốt nhất cũng không hảo làm, bằng không các ngươi hai người truyền ra đi. Chẳng phải là làm những người khác chê cười." Lưu Nham thốt ra lời này, vẫn là có người phụ họa, rốt cuộc Quảng Đông thương hội hội lớn lên chính là một khối thịt mỡ, có thể mang đến rất nhiều tiền mặt. Ta sẽ không lui, ta không có bán giả dược, đến nỗi ai bán giả dược ai trong lòng rõ ràng, Vu Quan người khác người sớm muộn gì đều sẽ lộ ra đuôi cáo. Chúng ta chờ xem." Dịch Tiểu Mễ chỉ là nhìn thoáng qua Lưu Nham, ý có điều chỉ. "Dịch tổng ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không tưởng ta hãm hại ngươi đi?" Ta căn bản là không làm ý để dược mậu dịch, ngươi chính là muốn bắt nước bẩn cũng bắt không đến ta trên người tới. Phải không? Lý Hà gần nhất liền ở nhà ta làm khách, lưu tổng nguyên nên sẽ không quên nàng đi, nàng chính là có thật nhiều lời nói cùng ngươi nói đi. Ngươi vừa rồi nói thực hảo, bán giả dược chết cả nhà. Dịch tiểu Mễ nói xong liền đứng dậy rời đi, những người khác đều ý vị thâm trường nhìn về phía lưu nham. Lưu nham người này phong bình vẫn luôn đều không tốt, đặc biệt là ôn hòa gạo kê so sánh với. Nhìn cái gì mà nhìn? ta lại không có bán giả dược, dịch mễ nàng đây là chó cùng dứt dẫu, hướng ta trên người bắt nước bẩn. Dịch tiểu mễ đi rồi, trương tắc liền theo đi lên, giả dược cán đối dịch tiểu mễ sản nghiệp lan đến rất lớn, hơn nữa lúc này đây thực rõ ràng là có người kết cục. Nghe nói có người đi ngươi office building náo sự, nói có người ăn ngươi dược ăn đã chết. Người nọ vốn dĩ chính là ung thư thời kỳ cuối, nói là ăn ta dược ăn đã chết, mấu chốt kia dược vốn dĩ liền không phải từ chúng ta xưởng ra tới. Ta xem là có người cố ý cổ động bọn họ tới lừa bịp tống tiền chúng ta. Hiện tại là thời buổi rối loạn, thật là tương đảo mọi người đẩy, cùng nhau bạo phát, ta chính là muốn nhìn còn có bao nhiêu mặt trái, cùng nhau bùng nổ cũng hảo, ta hảo một lưới bắt hết. Kia chuyện náo rất lớn, nghe nói có người trực tiếp liền ở Dịch Tiểu Mễ làm công địa điểm kéo biểu ngữ, nói dịch mẹ y y hẻ dược bán giả dược thảo gian mạng người. Lúc ấy thật nhiều người, ngày hôm sau chính là báo chí đầu bản đầu đề. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đối kia người nhà bồi tiền xong việc. Trương Tắc có chút lo lắng nhìn dịch tiểu mẽ, trước mắt sở hữu hỏa lực đều tập trung ở dịch tiểu mẽ trên người, còn không có người công kích hắn đâu, vì thế Trương Tắc vẫn là rất cảm kích dịch tiểu mẽ. Bồi tiền xong việc. Ta như thế nào sẽ bồi tiền, bồi tiền liền ngồi thật ta bán giả dược, đối với loại này nháo sự giả, ta nhất định cùng hắn ngạnh cương rốt cuộc, ta đã chuẩn bị để cáo hắn. Chuyện này tự nhiên liền giao cho vương lỗi, vương lỗi đã đi xử lý. Dịch tổng, ta là thật sự bội phục ngươi Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm gì đi? An cơm à, ta đều chết đói. Lao trương ngươi ăn không có, không có chúng ta cùng đi ăn đi, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút, tuệ tuệ cho ta một ít tư liệu có quan hệ với giả dược, ngươi cũng nhìn xem đi, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Trước mắt cái này giả dược án tử dịch tiểu mẹ còn không có giải quyết đâu, thật là chuyện xấu một cọc tiếp theo một cọc, vừa thấy chính là có người ở phía sau màn kế hoạch. Trúc Tiên Sinh khẳng định chính là một người thay mặt mà thôi. Phía sau màn độc thủ đến nay đều không có xuất hiện đâu. Dịch tiểu mễ gần nhất tao nộ sự tình, An Nhược Ý tự nhiên cũng là biết đến, Úc Tuệ Tuệ đã sớm cùng nàng nói. Vào đêm, An Nhược Ý nằm ở triệu biên bên người, triệu biên liền như vậy ôm nàng, hai người kết hôn thật lâu, vẫn là như nhau tân hôn giống nhau gắn bó keo sơn, phu thê sinh hoạt đó là dị thường hài hòa. Hẳn là có người nhằm vào nàng, dịch tổng cây to đón gió, nàng quá cấp tiến, làm buôn bán, đặc biệt là làm đại sinh ý. Đều chú ý một cái nước gấm nấu hết xanh, giống dịch tiểu mẽ như vậy, vừa lên tới liền dùng nước sôi người, kia thật là đầu một hồi thấy, nàng như thế nào đều phải cắm một chân, quả thực chính là tận dụng mọi thứ. Nếu không phải dịch tiểu mẽ cùng triệu biên hai người quan hệ họ hàng, lấy triệu biên tính tình, triệu biên đều phải đối phó nàng. Đúng vậy, nàng như thế nào như thế cấp tiến, dịch mẽ y để dược giá cổ phiếu quả thực chính là muốn nghịch tiền, hơn nữa nghe nói nàng còn ở hồi mua mặt khác cổ phiếu, nàng sẽ không sợ lô sạch vốn. Thật nhiều người nhân xảo cổ táng ra bại sản, nàng như thế nào một chút đều không sợ đâu. Còn có nàng nơi nào tới như vậy nhiều tiền đâu? Chẳng lẽ là cùng Nga làm buôn bán làm? Không nên a, nàng sinh ý làm còn không có chúng ta đại đâu. Dịch tiểu mễ như thế nào sẽ như vậy có tiền đâu? Vấn đề này rất nhiều người đều tò mò, An Nhược Ý tự nhiên cũng tò mò. Không biết, nàng tiền liền cùng gió to thổi tới giống nhau, còn ở hướng thị trường chứng khoán tập tiền, hơn nữa tựa hồ còn có tiền. Nàng hiện tại còn ở lấy mà Nghe nói nàng tại Thượng Hải Phổ Đông cũng lấy mà. Chẳng lẽ nàng sau lưng có người? Nàng một cái nông thôn phụ nữ, chữ to không biết mấy cái, thế nhưng đem sinh ý làm lớn như vậy, sau lưng không có cao nhân chỉ điểm, sợ là không có khả năng. Chính là nàng sau lưng cao nhân là ai? Như thế nào có thể tàng như vậy thâm đâu? Triệu biên trầm mặc hảo một thời gian. Theo sau liền đem đèn đóng, liền hôn nồng nhiệt khởi an nhược ý tới, nếu ý, kia cùng chúng ta quan hệ không lớn, lấy dịch tổng thực lực. Này chỉ là nàng một đạo khảm mà thôi, bước qua đi thì tốt rồi. An nhược ý cười ôm triệu biên cổ, liền bắt đầu đáp lại khởi hắn tới. Nàng hiện tại nhật tử quá kia quả thực chính là không cần lại hảo, nhi tử cũng lớn, đến nỗi Chu Mười đã sớm sám xịt lăn trở về nước Mỹ đi, nói đến cùng đáng thương nhất chính là Trương Thiên Thiến. Chu Mười như thế nào sẽ muốn nàng đâu, an nhược ý nhất rõ ràng Chu Mười tính tình, hắn người này thực truyền thống, là một cái cực kỳ truyền thống Trung Quốc nam nhân, hắn thê tử cần thiết là thân gia trong sạch sử nữ cần thiết là hoa cúc đại khuê nữ. Cứ việc lúc trước Trương Thiến Thiến cùng Chu Mười vừa mới ở bên nhau thời điểm, có lẽ là hoa cúc đại khuê nữ, kết quả đâu, bị an hòa bình như vậy một lộng, dùng để trước cách nôn tới nói chính là giày rách. Chu Mười như thế nào sẽ làm nàng trở thành chính mình thê từ đâu? Trương Thiến Thiến mấy năm nay vẫn luôn làm bạn ở Chu Mười trước mặt, cũng là Chu Mười ngại với lúc trước tình cảm mà thôi. Hiện giờ Chu Mười bị an nhược ý xé hồi nước Mỹ, lại đem Trương Thiến Thiến một người lưu tại quốc nội ngày đó An Nhược ý tâm tình phi thường hảo, nàng mang lên mũ dạng, thay ấu phục, như nhau năm đó ở bến thượng Hải thượng trang điểm tìm được rồi Trương Thiên Thiến, Thiên thiến, thiến đã lâu không thấy a ta nghe nói Chu Mười giúp ngươi quăng, hai người các ngươi không phải tỉnh sò kim kiên sao? Như thế nào hắn hồi nước Mỹ không mang theo ngươi, ngươi sẽ không đến bây giờ đều không có bắt được nước Mỹ thẻ xanh đi. An Nhược ý liền như vậy cao cao tại thượng nhìn Trương Thiên Thiến, nàng vươn tay tới liền nắm Trương Thiên Thiến cằm, trợt trợt trợt đã khóc à, đáng thương nóc nữ nhân. Ta đã sớm nói cho ngươi, chu mười người nam nhân này không đáng tin cậy, Liên vị như vậy một cái tiện nam nhân, chúng ta mười mấy năm khuê mật tình ngươi cũng không để ý, ông nội của ta đối với ngươi dưỡng dục chi ân, ngươi cũng không cần, đáng giá sao? Cho tới nay An Nhược Ý đều muốn hỏi Trương Thiên Thiến như vậy một câu, đáng giá sao? Đáng giá, ta không hối hận, An Nhược Ý ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét ngươi, ngươi sinh ra chính là An Hòa Bình Hòn Ngọc Quý trên tay, ta lại là cái gì? Ta chính là một cái người hầu nữ nhi. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều bị ngươi chiếm, ta lại cái gì đều không có, rõ ràng chúng ta đều là người, vì cái gì trên lệch liền lớn như vậy, không công bằng, ta cảm thấy quá không công bằng. Không công bằng. Cái gì không công bằng. Nơi đó không công bằng, ngươi cho rằng chúng ta an gia sinh ra chính là phú quý sao. Ngươi biết chúng ta an gia tổ tiên trả giá cái gì. Liên tính ngươi cảm thấy ta là sẽ đầu thai, sao lại đâu, ta hạ phóng nông thôn, bị các ngươi chỉnh muốn chết, nhưng mà ta hiện tại đâu ta không chỉ có đi lên, chúng ta an gia so trước kia càng thêm phú quý. Ngươi đâu, ngươi vẫn là một cái hai bàn tay trắng kẻ đáng thương, ngươi biết vì cái gì sao? An nhược ý lấy ra khăn cấp trương thiến thiến xoa xoa nước mắt, cái này nàng ngày xưa tỉ mội, lúc trước ở an gia cũng là một đóa tiểu hoa, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, trực tiếp tàn, không giống nàng là càng thêm nét mặt chiếu người. Vì cái gì? Vì cái gì an nhược ý ngươi còn có thể lên, trời xanh không có mắt? Vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều làm ngươi cấp chiếm, ngươi cùng an hòa bình giống nhau, giống nhau tàn nhẫn độc ác, tâm địa ác độc, ta cùng Chu mười ở nước Mỹ bất động sản là ngươi làm cho đúng không, là ngươi. Như thế nào sẽ là ta đâu, đó là các ngươi không có đầu tư đầu góc, đầu tư bất động sản vốn dĩ chính là có nguy hiểm, đầu tư thất bại cũng thực bình thường. Bất quá kia bất động sản cũng không phải của các ngươi, xác thực nói đều là Chu mười, đều ở hắn danh nghĩa, các ngươi lại không có giấy hôn thú căn bản là không phải vợ chồng hợp pháp. Có thể như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi cái gì đều không có. Trương Thiến Thiến sắc mặt càng ngày càng kém, nàng trong lòng kỳ thật sớm đã có cái này dự cảm. Chu mười một thẳng đều đối nàng sở hữu giữ lại, tuy nói mấy năm nay đối nàng còn xem như có thể, gần là còn có thể mà thôi. Ngươi nói không phải thật sự, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Chu mười nói yêu ta. Biết đây là ai ảnh chụp sao? Này mặt trên cô nương có phải hay không lớn lên đặc biệt giống ta? An nhược ý nói liền đem ảnh chụp đế cho Trương Thiến Thiến. Trương Thiến Thiến sắp đến rồi. Nàng nhìn đến trên ảnh chụp Chu Mười tươi cười đầy mặt ôm một nữ hài tử. Cái này nữ hài tử ước chừng hai ba mươi tuổi bộ dáng. Nàng trong lòng ngực còn ôm một cái em bé. Em bé thoạt nhìn bất quá năm sáu nguyệt bộ dáng. Nàng là ai? An nhược ý ngươi nói cho ta. Nàng là ai? Nhất Nguyệt, là cô lầm bỉ ả đại học học sinh, quảng tây nam ninh người, năm nay hai mươi lăm tuổi. Ba năm trước đây đi hướng nước mỹ, ở một lần triển lãm tranh chung nhận thức Chu Mười tiên sinh, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Một năm sau hai người đăng ký kết hôn, cũng ở năm trước cuối năm sinh hạ trưởng tử cung thần. Trương Tiến Tiến trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không có khả năng, nay tuyệt đối không có khả năng, Chu Mười sẽ không như vậy đối đai ta, ta bồi hắn nhiều năm như vậy, chúng ta cùng nhau từ hoàn nạn, hắn hiện tại cũng coi như là công thành danh thoại, như thế nào sẽ khác cưới người khác đâu. Trương Tiến Tiến hoàn toàn không tiếp thu được. An nhược ý nhìn Trương Tiến Tiến hỏng mất bộ dáng, nghĩ lúc trước nàng sinh sản xuất huyết nhiều thời điểm. Đều là này một đôi cha nam tiện nữ làm hại nàng cửa nát nhà tan. Nàng đối này đối cậu nam nữ lại như thế nào hiểu ý từ nương tay đâu. Chu Mười cho rằng hắn chạy trốn tới nước Mỹ đi, liền có thể tường an không có việc gì, kia hắn thật sự mười quá ngây thơ rồi. Chính là hắn chính là khác cưới nàng người đâu, ha ha ha, không nghĩ tới trương thiến thiến ngươi vất vả nửa đời, thế nhưng là cho người khác làm áo cưới, thật là quá buồn cười. Nếu lúc trước ngươi không có cùng Chu Mười ở bên nhau, lấy ông nội của ta tính tình. Ngươi xuất giá như thế nào cũng sẽ cho ngươi một bộ phong phú của hồi môn, lấy chúng ta An ra ở bến Thượng Hải thực lực, ngươi gì sầu gả không thượng nhà cao cửa rộng. Kết quả đâu, ngươi thế nhưng cùng một cái bến Thượng Hải kéo xe kéo tiểu xích lao lăn ở cùng nhau. Hiện tại còn bị hắn cấp căng, ha ha ha, đáng thương Trương Thiên Thiến, ta đều muốn vì ngươi khóc một hồi. An nhược ý nói liền đệ khăn cấp Trương Thiên Thiến. Trương Thiên Thiến cả người phẫn nộ tới rồi cực điểm, nàng hiện tại đã không để ý tới An nhược ý châm trọc niệm ai. Chu mười ngươi cũng dám gạt ta, ngươi nói ngươi không nghĩ muốn hải tử, nói cái gì sinh hải tử rất nguy hiểm, sợ hại ta ra ngoài ý muốn. Nguyên lai like hắn chỉ là không muốn cùng ta sinh hải tử mà thôi, ta. Thiên thiến, ngươi có nghĩ đi nước Mỹ nhìn xem à, ta có thể cho ngươi ra vé máy bay, đưa ngươi qua đi nhìn xem Chu mười. Chu mười hiện tại nhật tử quá nhưng thích ý, lão bà hải tử nhật đầu giường đất. Thường thường còn có thể làm một cái văn hóa xạ lòn gì đó. Ta nghe nói mọi người đều hâm mộ hắn nói hắn cưới một cái người làm công tác văn hóa đương lão bà, sinh một cái thông minh nhi tử. Đại gia cũng hâm mộ ta, gả cho một cái đẹp trai lắm tiền lão công, sinh hai cái thông minh nhi tử. Nguyên lai kết quả là, công giã chàng người kia thế nhưng là người, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Đáng thương Trương Thiên Thiến, khóc đi, khóc ra tới dễ chịu một chút. An nhược ý hiện tại quả thực chính là ở Trương Thiên Thiến miệng vết thương thượng giải mối, đối với nàng mà nói hiện tại chính là ở ra sức đánh cho rơi xuống nước. Trương Thiến Thiến hiện tại cái dạng này quả thực liền giống như một cái chó nhà có tăng thôi. Suy xét thế nào? Ta kiên nhẫn chính là hữu hạn, lập tức ta muốn đi. An nhược ý nói liền xoay người rời đi, Trương Thiến Thiến một phen giữ nàng lại, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó, vì cái gì muốn giúp ta? Ngươi là tưởng ta giúp ngươi đối phó Chu Mười đúng hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng. Liên tính ngươi nói sự tình đều là thật sự, ta cũng yêu hắn. Này trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm là có hiểu lầm, ta trộm nói cho ngươi à, Nhiếp Nguyệt là người của ta, nàng sinh Hải Tử là nàng cùng người khác sinh, căn bản là không phải Chu Mười, ha ha ha, có phải hay không thực chăm trọng? Ta đây là gậy ông đập lưng ông. An Nhược ý vẫn luôn đều tưởng Tay sẽ Chu Mười, lúc trước tại Thượng Hải thời điểm, nàng cũng coi như chúng nhục nhã một phen Chu Mười, làm Chu Mười trực tiếp trở về nước Mỹ, sau đó liền an bài Nhiếp Nguyệt cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Nhiếp Nguyệt cũng không phải cái gì, cổ lầm bì Á Đại học học sinh. Chính là một cái nhập cư trái phép khách, hết thể đều là an nhược ý cho nàng giả tạo, không nghĩ tới chu mười dễ dàng như vậy liền bị lừa. An nhược ý, ngươi hảo tàn nhẫn, giết người chu tâm bất quá như vậy. Ta phải đi về nói cho chu mười, ta muốn nói với hắn đi. Vui cống hiến sức lực, ta hiện tại liền đi cho ngươi mua vé máy bay. An nhược ý cứ như vậy trực tiếp cấp Trương Thiến Thiến mua vé máy bay đem nàng đưa đến nước Mỹ. Trương Thiến Thiến tự nhiên thực mau liền tìm tới rồi chu mười cùng nhất nguyện. Lúc này hai người chính mười ngón khẩn khấu tản bộ đâu, hoặc nhìn chính là một đôi bích nhân, phi thường ân ái. Chu Mười, ngươi không cần cấp cái này tiện nữ nhân lừa, nàng hết thể đều là giả, nàng là an nhược ý người. Là an nhược ý mua được nàng, làm nàng lừa gạt ngươi, hài tử cũng không phải ngươi, là nàng cùng nam nhân khác sinh. nhiếp Nguyệt lập tức liền hoa dung thất sắc, trực tiếp liền tảng tới rồi Chu Mười phía sau, liền thấy nàng nhút nhát sợ sệt nói, lão công, nàng là ai, ta sợ quá, ta không có nam nhân khác. Cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta còn là cái cô nương, cái này ngươi hẳn là rất rõ ràng, hài tử như thế nào sẽ là người khác đâu. Chu Mười lập tức liền an ủi khởi Nhiếp Nguyệt tới, "Đừng sợ, người này ta cũng không quen biết, phòng Trừng chính là một kẻ điên, ngươi cũng biết ta là danh nhân, ngưỡng mộ ta người rất nhiều, có rất nhiều điên cuồng phèn chính là như vậy. Nguyệt Nguyệt ngươi hiện tại còn không thói quen, chờ ngươi về sau thói quen ngươi sẽ biết. Nguyên lai like là như thế này, nàng tinh thần sắc thật không cần bình thường. Lão công ta đây đi về trước." Nơi này sự tình liền giao cho ngươi, ta không yên tâm hải tử. Nói nhiếp nguyệt trực tiếp liền lué, hiện trường cũng liền dư lại chu mười cùng trương thiên thiến. chu mười, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, ta đối với ngươi như vậy hảo, đem tâm đều cho ngươi. Ngươi hiện tại lại con ta cưới mặt khác nữ nhân, vì cái gì? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đau? Vì cái gì muốn đau? Ta như thế nào có thể cưới ngươi, thiên thiến ngươi chính là đã làm riêu tỷ người. Ta chính là danh nhân. Thê tử của ta như thế nào có thể xuất thân phong trần, mấy năm nay ngươi ăn ta dùng ta, ta đối với ngươi đã thực hảo. Ngươi còn si tâm vọng tưởng trở thành thê tử của ta, không có khả năng. Trương Tiến tiến một trận cười khổ. Nguyên lai like An nhược ý nói hết thảy đều là thật sự, nguyên lai like nhất ngốc người nọ vĩnh viễn đều là nàng. Chu mười vậy ngươi lúc trước vì cái gì muốn treo chọc ta, nếu không phải ngươi treo chọc ta. Ta cùng nếu ý vẫn là bạn tốt, An lão gia tử đối ta như vậy hảo, đều là ngươi, là ngươi hại ta. Trương Tiến Tiến lại bắt đầu khóc. Đến nỗi an nhược ý hiện tại ở địa phương nào, tự nhiên là cùng nhiếp nguyệt ở bên nhau. Nếu ngươi muốn cùng Chu mười ở bên nhau cũng có thể, đến lúc đó xét nghiệm ADN sự tình ta có thể giúp ngươi thu phục. Ta mới không cần cùng hắn ở bên nhau, lão nam nhân ta một chút đều không thích. Nếu không phải vì tiền, người như vậy ta đều sẽ không theo hắn ngủ chung. An lão bản, ta nhiệm vụ chính là hoàn thành, ngươi chừng nào thì đem tiền cho ta. Nhiếp nguyệt chính là vì làm tiền. Dưỡng Hải Tử yêu cầu tiền, nàng bạn trai bởi vì nhập cư trái phép bị phát hiện, trước mắt đã bị trục xuất về nước. An nhược ý hứa hẹn giúp nàng hoàn thành nhân vật, liền cấp nhiếp nguyệt ở nước Mỹ lộng một thân phận, lại cho nàng một số tiền. Trước mắt thân phận nàng là có, chỉ cần có tiền nàng về nước đem giấy hôn thú một lãnh, đến lúc đó nàng lão công liền có thể tới nước Mỹ. Một vòng lúc sau, ta hồi giáp mặt cho ngươi, hiện tại ngươi chỉ cần ấn ta nói làm là được. Hảo. Lúc này đây An nhượng ý muốn hoàn toàn phá hủy chu 10 tinh thần. Đối với Chu mười người như vậy tàn phá thân thể hắn chỉ có thể làm hắn càng thêm kiên cường, tàn phá tinh thần liền không giống nhau. An nhược ý còn ở đấu Chu mười cùng Trương thiên thiến. Dịch tiểu mễ bên kia cũng bắt đầu đấu những người khác, lúc này đây giả dược sự kiện kỳ thật cũng là một cái kinh chiêu yêu, là địch là bạn vừa xem hiểu ngay. Giờ phút này nàng đang ở cùng lưu lan lan cùng với Thẩm yêu mội cùng nhau phao suối nước nóng. Ai, gạo kê ngươi như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh, này đều lửa xém lông mày. Không nghĩ tới chuyện này ảnh hưởng như vậy đại, chúng ta công ty bách hóa sinh ý đều đã chịu ảnh hưởng. Lưu Lan lan thở dài một hơi. Thầm yêu mội đánh ngôn ngữ của người câm điếp, yêu mội cái lẩu cũng là, trước mắt buôn bán ngạch vẫn luôn đều tại hạ hàng. Vẫn luôn có người nhằm vào chúng ta, mấu chốt còn không biết rốt cuộc là ai. Sẽ là Lưu Nham sao? Hẳn là không phải hắn đi. Khẳng định không phải Lưu Nham, hắn nào có như vậy đại bản lĩnh cho chúng ta bố lớn như vậy một cái cục. Khẳng định là có khác một thân. Ngay cả Trúc Tiên Sinh đều là hắn người đại lý, ta cảm thấy hắn cùng dêm có lẽ có chút quan hệ. Ta quyết định qua mấy ngày đi trong nhà lao nhìn xem dêm, có lẽ có thể được đến đáp án. Lưu Lan Lan cùng thẩm yêu mỗi hai người liếc mắt nhìn nhau, Lưu Lan Lan mới mở miệng, gạo kê ta cùng ngươi cùng đi đi. Hảo! Ta cũng không nghĩ một người đi xem hắn, cái loại này là người thật sự không muốn cùng hắn giao tiếp. Chính là trước mắt này giả dược sự tình quá khó giải quyết. Trương Tổng cùng ta nói, nguồn cung cấp là đến từ Ấn Độ. Chúng ta cùng người Ấn Độ căn bản là không có lui tới, nói đến cùng ta cũng sai, là ta quản lý không tốt, bằng không như thế nào sẽ làm giả dược xuất hiện ở kho hàng đâu. Có quan hệ với điểm này, dịch tiểu mẹ đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, trước mắt trương tắc vẫn luôn đều ở cha. Chờ đến dịch tiểu mẹ tắm rửa xong sau khi ra ngoài, liền có người tới tìm nàng, nói là trương tắc tìm được đưa hóa người, làm dịch tiểu mẹ đi sắc mình một chút. Tiểu cô, nhanh lên cùng ta lên xe đi, trương tổng nói là đã tới rồi. Tần Chiêu trực tiếp liền đem xe khai đi lên, dịch tiểu Mễ đơn giản cùng lưu lan lan cùng với thẩm yêu mội cáo biệt lúc sau, liền trực tiếp lên xe đi trước mục đích địa. Tiểu cô, Trương Tổng ở điện thoại thượng nói, đưa hóa người chúng ta nhận thức, nói là ngươi trao quyền làm hắn đưa. Ta trao quyền không có khả năng đi. Dịch tiểu Mễ đầy mặt nghi hoặc, chờ đến nàng tới rồi mục đích địa nhìn đến tiểu nam thời điểm, nàng liền càng thêm nghi hoặc, tiểu nam người này làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy, như thế nào sẽ hại nàng đâu. 153. Cảm động. Chờ dịch tiểu mẹ nhìn thấy tiểu nam thời điểm, tiểu nam cũng là vẻ mặt mộng bức, hắn chính là một cái đưa hóa, hắn cũng vô pháp mở ra hóa xem cái đến tuật cùng, đó là trái pháp luật. Này phê hóa đều trải qua hải quan, theo lý thuyết là không nên xuất hiện vấn đề đâu. Giờ này khắc này tiểu nam ở dịch tiểu mẹ trước mặt chính là như vậy lý do thoái thác. Dịch tổng, ta thật sự không biết đó là giả dược, ta nếu là biết giả dược, ta chính là không cần công tác này, cũng sẽ không đưa, này không phải hại ngươi sao. Không nghĩ tới này hại người ngoạn ý thế nhưng là ta đưa. Dịch tổng xin lỗi ngươi, ta như thế nào mới có thể đền bù đâu. Tiểu Nam hiện tại thật là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ cảm giác, nói rất là tình ý chân thành. Tiểu Nam ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng không cần quá tự trách. Cảnh sát vẫn luôn đều ở điều tra, tin tưởng sớm muộn gì đều sẽ tra ra manh mối. Ngươi vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngươi nhìn xem ngươi này vẻ mặt mệt mỏi, sợ là cơm đều không có ăn đi. Dịch tiểu mệ nói một chút đều không có sai, tiểu nam tử phát hiện là chính mình đưa hàng giả lúc sau, tỏ vẻ ra đều là trong lòng tự trách không được, nơi nào có tâm tình ăn cơm à, dịch tiểu mệ không phải người khác, kia chính là hắn ân nhân. Dịch tổng, ta không có việc gì, nơi này là ta sở hữu biên lai like người đều nhìn xem, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi tìm được người xấu. Lúc này đây ta là thật sự không biết, ta hại ngươi. Nói thế nhưng che mặt khóc lớn lên. Nhìn tiểu nam cái dạng này dịch tiểu mệ thở dài một hơi. Mà Tiểu Nam hiện tại nhìn như cũng không biết như thế nào đi chợ giúp Dịch Tiểu Mễ, chỉ có thể đem trong tay hắn nắm giữ một ít tư liệu cho nàng. Dịch Tiểu Mễ lập tức liền nhận lấy, nàng biết này đó tư liệu vô dụng, chỉ là không nghĩ làm Tiểu Nam cảm thấy chính mình vô dụng mà thôi. Tiểu Nam, nghe ta nói, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đâu. Ngươi xem ta công ty còn không có đảo, còn cần các ngươi tới đưa hóa, ngươi này thân thể nếu là suy sụp ta này công ty liền phải căng không nổi nữa. Hảo, trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này liền giao cho ta đi. Cuối cùng tiểu nam vẫn là bị dịch tiểu mễ cấp khuyên đi trở về. Chờ đến nàng đi rồi, trương tác mới đi lên. Dịch tổng, không phải ta nói ngươi, ngươi liền dễ dàng như vậy đem hắn thả. Ta cảm thấy hắn vừa rồi nói đều không phải lời nói thật. Ta, không bỏ hắn, ta như thế nào tìm hiểu nguồn gốc đâu. trương tổng chúng ta muốn phóng trường tuyến câu cá lớn. Long ngươi khó dọa, không nghĩ tới hắn là cái dạng này người. Tiểu nam sắc thật là có vấn đề. Hắn về đến nhà lúc sau. Hắn lao bà liền tấu đi lên, qua đi, nàng không có phát hiện sao. Ta đều lo lắng gần chết, lo lắng ngươi không về được. Ta như thế nào sẽ cũng chưa về đâu. Dịch tổng người này tâm địa hảo là hảo, chính là quá dễ dàng dễ tin người khác. Chuyện này cũng không thể trách ta, trước nay đều là người chết vì tiền. Ngươi ngẫm lại ta làm cả đời đưa hóa đều kiếm không đến như vậy nhiều tiền, liền đưa như vậy một lần hóa, ta liền kiếm lời nhiều như vậy. Lão bà có này tiền, chúng ta liền không cần làm có thể về quê. Nam đầu tự nhiên cũng là vẻ mặt cao hứng, đến nỗi dịch tiểu mẹ chết sống bọn họ tự nhiên cũng liền không như vậy để ý, dù sao dùng nàng lời nói tới nói, dịch tiểu mẹ như vậy có thể kiếm, lúc này đây chỉ là thiếu kiếm một ít tiền mà thôi, chịu đựng đi thì tốt rồi. Tiểu Nam, ngươi nên như vậy tưởng, lúc trước ngươi còn không làm đâu, này trước sợ sói, sau sợ hổ, hiện tại ngươi nhìn cái gì sự tình đều không có. Như vậy này đó đại lão bản đặc biệt là dịch tiểu mẹ cùng ta giống nhau chính là một nữ nhân, nàng đầu gốc có thể có bao nhiêu linh, chẳng qua vận khí tốt, đuổi kịp hảo thời điểm, phát tài mà thôi. dù sao nàng cũng không thiếu tiền, lúc này đây chỉ là làm nàng thiếu kiếm một ít tiền mà thôi. nay hai vợ chồng bàn tính đánh tiêu kêu một cái tình, chỉ là trên đời này nào có như vậy tốt sự tình đâu. mười ngày sau, tiểu nam vợ chồng thi thể đã bị phát hiện ở trong biển, vớt đi lên thời điểm, đã hoàn toàn thay đổi. nay tiên thật là có mệnh lấy. Mất mạng hoa, chờ đến dịch tiểu mẹ biết chuyện này thời điểm, trong lòng một trận khổ sở. Đối, nàng chính là khổ sở. Tiểu nam người này thật sự là quá không dễ dàng, tầng dưới chốt dốc sức làm đi lên người, như vậy khổ nhật tử đều chịu đựng tới, kết quả đâu, đi rồi thiên lộ, những người đó thế nhưng như thế tàn nhẫn, tiểu nam tội không đáng chết. Dịch tổng, đây là tiểu nam ca làm ta cho ngươi, nói hắn nếu tao ngộ ngoài ý muốn nói, khiến cho ta đem cái này giao cho ngươi. Người tới chính là tiểu nam ca đồ đệ kêu A Hổ, trước kia dịch tiểu mẹ cũng gặp qua, người này còn rất cơ linh. Dịch tiểu mẹ tiếp nhận cái này thoạt nhìn thập phần dơ hề hề vở. Ngươi nhìn không có. Dịch tổng, ta không biết chữ, mặt trên viết chính là gì ta đều xem không hiểu, tiểu nam ca chính là nói hắn thực xin lỗi ngươi. Nguyên bản làm ta một năm sau cho ngươi, sau lại lại nói nếu hắn xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho ta trước tiên cho ngươi. Này không hắn hiện tại ra ngoài ý muốn. Này cũng coi như là hắn lâm trung di nguyện. Dịch tiểu mẽ mở ra nhìn một chút lúc sau, lập tức liền tìm chương tác. Không nghĩ tới là hắn A, hắn không phải đều cùng ngươi cùng nhau khai công ty sao. Không nghĩ tới sau lưng còn thọc ngươi một đao, xem ra này tiểu tử rất mang thủ. Nguyên lai like là Lý Phi làm tiểu nam đem kia phê hóa đưa đến dịch tiểu mẽ kho hàng. Lý Phi vẫn là dịch tiểu mẽ hợp tác đồng bọn, hai người hợp tác rồi không ít hạng mục. Dịch mẽ cao ốc nếu không phải Lý Phi nói, đều thành lập không đứng dậy. Mấy năm nay Lý Phi cùng dịch tiểu Mễ hai người kinh tế lui tới không phải giống nhau chặt chẽ. Không nghĩ tới Lý Phi người này sau lưng thọc dao nhỏ một chút đều không mang theo nương tay. Lý Phi đã từng ở Mỹ đế tiến tu quá, hắn cũng chính là một người thay mặt mà thôi. Lúc trước hắn như vậy nhẹ nhàng lấy mà thời điểm, ta liền biết hắn sau lưng có người. Chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn luôn tưởng đối phó chính là ta. Dịch tiểu Mễ đắc tội quá Lý Phi, lúc trước Lý Phi thiếu chút nữa coi như tuyển Quảng Đông Thương hội hội trưởng kết quả kích thích tố mặt sự tình ở dịch tiểu mễ vận tắc hạ, thành một cái siêu cấp đại mặt trái. Như thế đại mặt trái lúc trước Lý Phi tự nhiên là che giấu không được, sau lại cũng liền lạc tuyển thương hội hội trưởng. Đương nhiên nếu chỉ là lạc tuyển thương hội hội trưởng liền tính, mấu chốt hắn thẩm mỹ viện là kinh doanh không nổi nữa. Liên như vậy Lý Phi bị bắt đi xa nước Mỹ, đi học đạo diễn, sau đó về nước lúc sau, cũng coi như là đập nồi dìm thuyền, làm tạp chí đóng phim điện ảnh, dần dần đi lên, cũng coi như là một cái ngược gió phiên bản thành công xoay người điện phạm. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Lý Phi thế nhưng còn mang thù đâu, ở dịch tiểu mệ không hề phòng bị dưới, liền thọc nàng một đao. Hơn nữa Lý Phi danh nghĩa báo chí tạp chí gần nhất vẫn luôn đều ở đưa tin dịch tiểu mệ mặt trái. Có quan hệ với điểm này dịch tiểu mệ đã sớm phát hiện, nàng cho rằng Lý Phi là không hiểu rõ, hiện tại phát hiện Lý Phi không chỉ có cảm kích, này hết thể rất có thể chính là Lý Phi một tay kế hoạch, phía sau màn đẩy tay chính là hắn. Đương nhiên Lý Phi như thế nào làm giàu khẳng định là có ngoại cảnh thế lực hỗ trợ, ngoại cảnh thế lực những người này thích nhất chính là khống chế truyền thông. Một khi khống chế truyền thông liền khống chế hứng gió, liền vận tắc cố ý dẫn đường đi xuống, chết đều có thể làm cho bọn họ nói sống. Hắn người này chính là một cái đại lừa dối, chỉ là không nghĩ tới hắn tâm cơ lòng dạo như thế thâm. Hắn thế nhưng động thủ giết người, này cũng quá độc cát đi, này đều nháo ra mạng người. Đừng nhìn trương tắc là làm việc tang lễ sinh ý, kỳ thật hắn nhất không thích chính là nhìn đến người đã chết. Này chết người, hắn có thể cái gì đều không quan tâm, tồn tại người không chịu nổi. Tiểu nam hai đứa nhỏ, lớn nhất mới 8 tuổi, tiểu nhân mới 3 tuổi. Nếu tiểu nam vợ chồng đều đã chết, tiểu hài tử không cha mẹ làm cho bọn họ như thế nào sống đâu. Báo nguy đi, chạy nhanh báo nguy. Dịch tiểu mế còn lại là cùng trương tắc cùng nhau vội vàng tiểu nam vợ chồng tăng sự, liên hệ bọn họ người nhà, dàn xếp hảo hai đứa nhỏ. Chờ đến vội xong này hết thảy, dịch tiểu mế nhìn thấy lý phi thời điểm. Lý Phi vẫn là Tây Trang Phàng Thiệu, một bộ nhân mô cẩu dạng bộ dáng. Lý Phi nguyên bản lớn lên cực kỳ xấu xí, này không sao lại chỉnh dung, này mặt mới có thể làm người xem đi xuống. Dịch tổng, như thế nào lúc này đây ngươi không vu oan lưu tổng, đổi thành ta. Ta như thế nào sẽ hại ngươi, ta và ngươi kia chính là thực tốt sinh ý đồng bọn, hai ta hợp tác như vậy nhiều lần. Ngươi chất nữ vẫn luôn đều ở ta tạp chí mặt trên xoan văn, ta như thế nào sẽ hại ngươi. Lý Phi tự nhiên không thừa nhận. Mặc dù là dịch tiểu mệ cùng hắn đối chất nhau, hắn như cũ vẫn là mạnh miệng tàn nhẫn. Dịch tiểu mệ cũng không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận, trực tiếp liền đem tiểu nam nổ kẻ bục sao chủ kiện ném qua đi cấp Lý Phi nhìn một chút, Lý Phi vội vàng nhìn lướt qua, trong mắt chợt lóe mà qua kinh hoàng. Đây là cái gì? Ta xem không hiểu, này mặt trên viết là ta làm hắn vận giả dược đi ngươi kho hàng, sau đó vu oan hãm hại ngươi. Thiên A, sao có thể, dịch tổng tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao chết vô đối chứng. Người bán giả dược, hiện tại lại bởi vì một cái người chết hướng ta trên người bắt nước bẩn. Làm người không thể như vậy, ngươi như vậy đi xuống, nơi nơi cắn người, ta cũng là có tính tình. Lý Phi trên người có một cổ tử tàn nhẫn kính, điểm này dịch tiểu Mễ đã sớm biết, đặc biệt là lập tức hắn loại này ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình sau, nàng liền càng thêm không mừng. Theo sau cảnh sát liền tới rồi, đem Lý Phi mang đi yêu cầu hiệp trợ điều tra đi. Dịch tiểu Mễ tự nhiên cũng liền đi trở về, trở về lúc sau liền nhìn đến Xuân Nhi tới. Tiểu câu ngươi phát sinh chuyện lớn như vậy, vì cái gì không cầu trợ người nhà, ngươi thậm chí đều không có nói cho ta. Vì cái gì muốn vẫn luôn một người khiêng, ngươi là có người nhà người. Nếu ngươi đã tra được Lý Phi, vậy ngươi như thế nào không tới tìm ta à, ta chính là trên tay hắn hồng nhân. Lý Phi có thể lên, kỳ thật cùng Xuân Nhi thoát không được căn hệ, nếu không phải Xuân Nhi nói, Lý Phi cũng sẽ không dễ dàng lên. Xuân Nhi, đây là ta tư nhân sự tình, ngươi không cần trộn lẫn tiến bảo. Không tốt. Đã có người đã chết, dịch tiểu mễ như thế nào sẽ đem người nhà liên lụy tiến vào đâu? Tiểu cô đã quá muộn, bọn họ minh đối phó ngươi, trên thực tế chúng ta là người nhà của ngươi, sao có thể không chịu liên lụy đâu? Ngươi xảy ra chuyện, ngay cả ta đều bị người bái ra tới. Nói ta là dựa vào ngươi thượng vị, ta thư đều là tìm người viết thay. Còn có bốn cô cô trang phục cửa hàng cũng có người đi tạm, chúng ta trước nay đều là nhất thể. Tiểu cô ngươi không phải một người, ngươi là có một cái gia tộc người. Những việc này dịch tiểu mết đều không có nghe nói qua, mọi người đều ở gần nàng, nguyên lai nàng ở không nghĩ người nhà lo lắng đồng thời, người nhà cũng không nghĩ làm nàng lo lắng. Xuân y, nguyên lai bọn họ đều có thể đối phó ngươi. Vậy ngươi biết lý phi nhiều ít sự tình, hắn không như vậy đại bản lĩnh, cùng cái kia trúc tiên sinh giống nhau, chỉ là một người thay mặt. Hắn sau lưng là ai? Henzi tiên sinh, hắn sau lưng là Henzi tiên sinh, dịch tổng ta tưởng chúng ta hẳn là liên thủ, ngươi yêu cầu ta, ta cũng yêu cầu ngươi nhưng vào lúc này An Nhược Uy đột nhiên xuất hiện. An Nhược Uy vừa mới từ nước Mỹ trở về, nàng đã xử lý Chu mười sự tình, lập tức liền chuẩn bị liên thủ dịch tiểu mẹ đối phó Henry Tiên Sinh. Henry Tiên Sinh, hắn là ai? Người Mỹ. An Nhược Uy tìm cái ghế ngồi xuống, nàng hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, hắn là người Mỹ, là có tiếng trùm tài chính. Lúc này đây toàn cầu cổ thay chính là hắn một tay kế hoạch mà thành. Mà người dịch mẹ không biết điều, thế nhưng muốn cùng hắn đối địch, hơn nữa vẫn là như thế cứng đối cứng. Hắn không chỉnh ngươi chỉnh ai. Dịch tiểu mễ cẩn thận hồi tưởng một chút, Henzi tiên sinh tên này nàng xem qua. Chỉ là trong chuyện gốc mặt thu thập hắn chính là nữ chủ Úc tuệ tuệ, không phải nàng. Không nghĩ tới thư hướng đi thay đổi, hiện tại Henzi tiên sinh đối phó không phải Úc tuệ tuệ, mà là nàng. Henzi tiên sinh là cái phi thành phi thường người xấu, hắn buôn bán xuống ống đạn dược, lừa bán dân cư, buôn bán nhân thể khí quan, cưỡng bách phụ nữ bán, dâm, còn buôn bán, ma túy. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến lợi nhuận kết xù ngành sản xuất hắn đều đề cập, làm người tàn nhẫn độc gác Năm đó An Nhược Ý ở xa đặc dám dùng thương chỉ vào đầu của hắn, nhất chiến thành danh. Đến nỗi Hen Di tiên sinh vì cái gì không có trả thù An Nhược Ý, không phải hắn không nghĩ trả thù, mà là hắn không dám trả thù. An Nhược Ý là có người che chở người, người này không phải triệu biên, mà là nàng đạo sư, nàng đạo sư đã từng tình báo nhân viên, cụ thể không thể nói quá tế tóm lại An Nhược Ý Hen Di tiên sinh không dám động. Động sợ hãi kinh động Trung Quốc chính phủ. Trung Quốc chính phủ nhưng không dễ trọng. Đương nhiên An Nhược Ý người này cũng thành thật, cùng Triệu Biên hai người từ xa đặc trở về cũng không có lại đi làm xuống ống đạn dược sinh ý, mà là làm khởi đứng đắn sinh ý, cùng Henry tiên sinh sinh ý không gì giao thoa. Dịch tiểu mễ liền không giống nhau, thời trẻ tiểu béo bị bắt cóc, nàng lẫm cảnh sát nhất cử rời diệt một buôn bán dân cư đoàn thể, nhưng mà cảnh sát liền tìm hiểu nguồn gốc nhìn chằm chằm vào động tĩnh, làm Henry tiên sinh ở Trung Quốc lừa bán dân cư xin ý hoàn toàn ngị ngơi. Sau đó dịch tiểu mẽ lại bởi vì tạ hương hương sự tình, trực tiếp liền đem dêm cùng Bill cái đám người đưa vào đi, kết quả là Henzi tiên sinh cưỡng bách phụ nữ bán, dâm sinh ý cũng làm không đi xuống, càng đừng nói hiện tại dịch tiểu mẽ còn trộn lẫn thị trường chứng khoán. Dùng Henzi tiên sinh nói tới nói, nàng đã chịu đựng dịch tiểu mẽ thật lâu. Nàng quả thực chính là không biết điều, nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Như vậy nghĩ đến, dịch tiểu mẽ xác thật đắc tội Henzi tiên sinh, cứ việc nàng đều là trong lúc vô tình. Ngươi muốn cùng ta liên thủ Như thế nào liên thủ An mực ý, Henry tiên sinh cũng không phải là một cái dễ đối phó người Ngươi bổn có thể chỉ lo thân mình Ngươi có thể tưởng tượng hảo Dịch tiểu mỹ kỳ thật thật hâm mộ an mực ý Nàng người này trên người có một cổ tử tính dai Rất là tích cực hướng về phía trước Henry tiên sinh quá xấu rồi Một chút người vị đều không có Hắn nếu là đem ngươi đấu đổ Nói không chừng ngày đó hắn tâm tình không tốt Liền phải tới trình ta Còn không bằng ta hiện nay tay vì cường Trực tiếp cùng ngươi liên thủ đem hắn cấp làm. Ta đây là phòng hoạn với chưa xảy ra, không phải vì ngươi, mà là vì ta chính mình. An nhược ý cái này lời nói vừa mới nói xong, lúc này Úc Tuệ Tuệ cũng xuất hiện. Còn có ta, nếu ý tỷ, bà bà, còn muốn hơn nữa một cái ta. Lực lượng của ta tuy rằng không có các ngươi hai cái đại, cũng có thể trợ các ngươi giúp một tay. Dịch tiểu mễ ngẩng đầu nhìn, nhìn Úc Tuệ Tuệ, lại nhìn nhìn An nhược ý, Xuân Nhi liền đứng ở nàng bên người, sau lại người càng ngày càng nhiều. Dịch gia người đều tới, nàng phụ tá đắc lực, tự nhiên cũng đều tới. Gạo kê, chúng ta cùng người cùng tồn tại. Lúc này đây chúng ta liền phải cùng Henji tiên sinh đấu rốt cuộc, không phải sợ hắn. Lưu Lan Lan liền như vậy ôm dịch tiểu mỹ bà vai, không có dịch tiểu mỹ nào có nàng Lưu Lan Lan hôm nay, nàng đã sớm nhảy sông đã chết. Thẩm yêu muội cũng là như thế, hiện giờ nàng hai cái nhi tử đều đi lên. Đại hoa thành phi công, nhị hoa cũng thành bác sĩ, liền giống như lúc trước bọn họ ở tới thâm quyến xe lửa thượng nói giống nhau. Này đó đều là bởi vì dịch tiểu mễ, bằng không nàng cũng đã chết. Nói lúc này đây giả dược sự tình, dịch tiểu mễ vẫn là thực thất vọng, đó chính là nàng đã từng trợ giúp như vậy nhiều người, sắp đến sự tình, ra tới như vậy nhiều người chỉ trích nàng, nhằm vào nàng, nói nàng táng tận thiên lương, bán giả dược. Hôm nay nàng phát hiện sự tình không phải như vậy, nàng trợ giúp người đại đa số vẫn là đứng ở nàng bên người, nàng còn có người nhà, còn có bằng hữu, còn có cùng nhau dốc sức làm phấn đấu các đồng bọn. mẹ nuôi còn có ta một phần, ta nghe nói chuyện của ngươi liền từ Bắc Kinh tới rồi, ta ba mẹ cũng tới, nói chuyện chính là ngọt ngào, giáo sư Lý vợ chồng đều tới, bọn họ lúc này đây không phải tay không tới, mang theo thật nhiều tiền, có thể nói đến dịch tiểu mễ ra tất cả mọi người mang đến tích tụ tới, đều là vì trợ giúp dịch tiểu mễ, bọn họ cũng đều biết dịch tiểu mễ sắp gặp phải một hồi ác chiến, chính là cùng Henji Tiên Sinh Chi Gian, người Đại Lý đã lợi hại như vậy, sau lưng Kim Chủ tự nhiên càng là cao thâm khó đoán. Ngay cả cùng hắn đã giao thủ an nhược ý cùng triệu biên đều ở vào hạ phong, có thể nghĩ đối thủ là cỡ nào cường hãn. Các ngươi các ngươi như thế nào đều tới. Dịch tiểu mễ biết nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, không nên khóc, quá làm kiêu. Chính là không biết vì cái gì, giờ này khắc này nàng nước mắt chính là ngăn không được liền như vậy rào rạt mà xuống. Nguyên lai like trợ giúp người khác thật sự sẽ co hồi báo, trần phương tới, trên người nàng thậm chí còn mang theo bộ công anh nhà những cái đó tầng dưới chốt nữ tính nhóm quên tiền. Đều là một phân hai phân con lại Các nàng đều đã như vậy nghèo Thế nhưng còn từ kẽ răng bên trong tỉnh ra tiền Tới cấp dịch tiểu mệ quên tiền Còn có những cái đó đã từng ở gạo kê nhà ăn Đã làm cơm người bệnh người nhà nhóm Đều ở nơi nơi giúp dịch tiểu mệ nói chuyện Lenken, hệ thống tiếp thu đến đại lượng thiện ý Hệ thống đã mở ra thiện ý thăng cấp Đang ở thăng cấp trung. Dịch tiểu mệ có dự cảm Biết nàng đã đảo Henzi tiên sinh Nàng hệ thống khẳng định liền có thể có thể thăng cấp Đến lúc đó nàng liền có thể rời đi nơi này chỉ là đến lúc đó, nàng thật sự bỏ được rời đi nơi này sao? Đương nhiên kia đều là thăng cấp về sau mới suy nghĩ sự tình, hiện tại Dịch Tiểu Mễ biết, Henry tiên sinh là không có khả năng cho nàng quá nhiều thời giờ đi tự hỏi, quả nhiên một tuần lúc sau, Henry tiên sinh bắt đầu tập tiền. Hắn trực tiếp liền đứng ra, tuyên bố muốn phá đổ Dịch Tiểu Mễ. Hai người liền bắt đầu ở thị trường chứng khoán thượng đánh lên, đương nhiên thị trường chứng khoán mặt trên Dịch Tiểu Mễ căn bản là không sợ hãi nàng, tập tiền không ai có thể tạm quá Dịch Tiểu Mễ. Henji tiên sinh lại có tiền, cũng không có nàng dịch tiểu mễ hệ thống có tiền. Cho nên đương Henji tiên sinh đi vào Hồng Kong nhìn thấy Trúc tiên sinh thời điểm, câu đầu tiên lên tiếng chính là, nàng như thế nào như vậy có tiền, nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Không biết, nàng tiền nơi phát ra không rõ, nàng hôm nay lại tạp 500 triệu, Trung Quốc đại lục như vậy nghèo, các nàng của cải tế ta đều sờ qua, liền tính là triệu biên âm thầm trợ giúp hắn, lấy hắn tài lực cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lấy ra 500 triệu tiền mặt trực tiếp tạp. Henzi tiên sinh, ta xem chúng ta vẫn là chết đi, dịch mễ người này thật nhiều người đều nói nàng ta hồ, nói nàng dưỡng tiểu quỷ, làm tiểu quỷ giúp nàng kiếm tiền, ta muốn thực. Lúc trước dêm cùng Biuka hai người nghe nói nhìn nàng một cái lúc sau, hai người liền đánh nhau đi lên. Dưỡng tiểu quỷ. Henzi tiên sinh đối với phương đông loại này bí thuật chỉ là nghe nói chưa từng hiểu biết, hắn cũng không tin cái này, hắn liền thượng đế đều không tin. Ân, dưỡng tiểu quỷ đây là một loại tà thuật, chiêu tài dùng. Bất qua dưỡng tiểu quỷ là muốn dựa người tinh khí tới dưỡng, dưỡng không hảo liền sẽ được đến phản phệ, giống nhau đều là cái loại này không muốn sống nhân tài sẻ. Theo sau chúc tiên sinh liền đem dưỡng tiểu quỷ một ít lịch sử cùng Henry tiên sinh nói một hồi. Henry tiên sinh nghe xong lúc sau, cả người mày nhắm chặt. Còn có thể như vậy, các ngươi phương đông bí thuật thế nhưng còn có thể như vậy, luyện hồn. Trẻ con, nàng cũng quá độc các đi. Bằng không nàng như thế nào có thể kiếm như vậy nhiều tiền, nàng liền một nông thôn phụ nữ. Hắn lao công đều không cần hắn, đem nàng cấp quăng. Nghe nói nàng cũng là hôn nhân bất hạnh bị kích thích mới đi dưỡng tiểu quỷ. Henzi tiên sinh nhắm hai mắt lại, kia nàng liền càng không thể sống. Nếu là như vậy vẫn luôn đi xuống, người ta đều phải đã chết. Lúc này đây chúng ta ở thị trường chứng khoán chung đã tổn thất quá nhiều tiền. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chúng ta cần thiết muốn đem dịch tiểu mệ cấp đánh tiếp. Nàng nếu là ở hướng lên trên phi, chúng ta liền không mảnh đất cắm rủi. Tiếp tục ôn hòa gạo kê đánh nay chỉ là ở thị trường chứng khoán thượng, trên thực tế tuyến hạ Henzi tiên sinh cũng một chút đều không hàm hồ, Lý Phi đã bị cảnh sát giam xuống dưới, bị nghi ngờ có liên quan mưu sát tiểu nam vợ chồng. Lý Phi hiển nhiên là xem nhẹ thẩm quyến cảnh sát thực lực. Lý Tổng, dịch Tổng làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, Henzi tiên sinh sống không được đã bao lâu, ngươi vẫn là sớm một chút nhận tội, còn có thể tranh thủ một cái to rộng xử lý. Tới xem Lý Phi chính là Trần Văn Quyên. Trần Văn Quyên là bị Lý Phi khai quật ra tới hiện tại như cũ sinh động ở màn huỳnh quang thượng gần nhất còn ra đĩa nhạc chính là đi theo lý phi nhiều năm như vậy danh khí cái gì có tiền lại cái gì đều không có kiếm được hiện tại trần văn quyên thủ lao đóng phim cùng đời sau những cái đó vắng hồng minh tinh vô pháp so nàng lấy cố định tiền lương chỉ so giống nhau đi làm tộc cao một chút như vậy nàng kiếm như vậy nhiều tiền đều cho ai tự nhiên đều bị lý phi cái này chu bái bì lấy mất henzi tiên sinh nàng như thế nào biết henzi tiên sinh ta đây cũng không biết Còn có Lý Tổng ngươi xem đây là ta và ngươi công ty giải ước hợp đồng, ngươi thêm một chút đi. Hiện tại ngươi đã như vậy, lưu trữ ta hợp đồng cũng không thú vị đúng không? Nguyên lai like Trần Văn Quyên lúc này đây không phải vì xem Lý Phi, nàng chỉ là tưởng cùng Lý Phi giải ước. Không có khả năng, Trần Văn Quyên ta sẽ không cùng ngươi giải ước, ngươi là ta một tay khai quật, mấy năm nay ta đối với ngươi cũng không tệ, không có ta ngươi hội diện đến nữ nhất hào, ngươi cũng không nghĩ, chỉ bằng ngươi kêu tay đôi mắt kỹ thuật diễn, ngươi còn hấp dẫn diễn Lời này Trần Văn Quyên tự nhiên không thích nghe, Trần Văn Quyên tự xuất đạo tới nay vẫn luôn đều bị người quan lấy đầu gỗ mỹ nhân danh hiệu, nói nàng liền một bình hoa, một chút kỹ thuật diễn đều không có. Mới đầu Trần Văn Quyên còn thập phần không cao hứng, sau lại nói nhiều, nàng chậm rãi cũng liền tiếp nhận rồi, ít nhất những người đó khẳng định nàng mỹ mạo. Lập tức bị Lý Phi như thế phủ định, nàng cũng có thể đạm nhiên cười. Ta hôm nay hảo hảo cùng ngươi nói giải ước, cũng là ngươi đối ta có ơn chi ngộ. Nếu ngươi không muốn ký tên Chúng ta đây chỉ có thể tòa án thấy. Đúng rồi, ta cùng cảnh sát nói, ngày đó ngươi không ở ta nơi đó, làm ngụy chứng là trái pháp luật. Nguyên lai like Lý Phi vẫn luôn diễn thuyết tiểu nam vợ chồng chết thời điểm, hắn cùng Trần Văn Quyên ở bên nhau, Trần Văn Quyên lần đầu tiên đối mặt cảnh sát thời điểm, cũng là nói như vậy, nhưng mà nàng hôm nay ở nhìn thấy Dịch Tiểu Mễ lúc sau, đột nhiên liền phản cung. Trần Văn Quyên ngươi bán đứng ta. 154, tốt nhất. Buồn Văn Chính Văn kết thúc, kế tiếp còn có một ít không có công đạo rõ ràng. Ta sẽ lấy phiên ngoại hình thức chậm rãi công đạo rõ ràng, chính là không cam đoan ngày cái xong. Phía trước có người đọc nói lá cây viết này buồn tiểu thuyết là vì cái gì? Kỳ thật lá cây ở viết này buồn tiểu thuyết phía trước, bên người có cái vẫn luôn giao hảo đồng sự chưa kết hôn đã có thai, nhà trai không cần bảo bảo, nàng đã mang thai 7 tháng, nàng phi thường khổ sở không biết làm sao bây giờ, lòng ta cũng là đặc biệt khó chịu, bởi vì ta phát hiện cái loại này cha nam thế nhưng lấy hắn một chút biện pháp đều không có hiện hành pháp luật căn bản là chế tài không được hán. Lúc ấy ta cái kia đồng sự ở cho thuê phòng phí hoài bản thân mình bị cứu tới, sau lại ta liền động bút viết áng văn này, ta đệ nhất là muốn cùng chưa lập gia đình bọn muội muội nói không cần chưa kết hôn đã có thai, phi thường bị động, còn có không cần đối cha nam ôm cô hảo tưởng, còn có không cần phí hoài bản thân mình. Tồn tại liền có hy vọng, mỗi người nhân sinh đều không thể thuận buồm xuôi gió, đều sẽ tao ngộ đến nhấp nô, chỉ cần chịu đựng tới, lại quay đầu lại xem, kia đều không phải sự tình. Ở chỗ này, lá cây hy vọng nhìn đến quyển sách này mỗi cái nữ hài tử, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần từ bỏ tự mình, không cần từ bỏ công tác, tích cực hướng về phía trước, sống ra chính mình. Ở buồn văn chính văn kết thúc là lúc, ta còn muốn trí tạ một ít người. Đương nhiên đầu tiên muốn cảm tạ vẫn luôn điểm đánh cất chứa nhắn lại đặt mua duy trì tiểu thiên sứ nhóm, đặc biệt cảm tạ 22099879 cùng khê duyên hai vị tiểu thiên sứ vẫn luôn nhắn lại duy trì, các ngươi mỗi ngày nhắn lại là ta đổi mới động lực. 90 độ không lưng cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi mấy ngày này ấm áp làm bạn. Còn có ta muốn cảm tạ ta cơ hữu phân khối là vỏ dưa, cảm ơn ngươi vẫn luôn cổ vũ ta duy trì ta, làm ta viết làm trên đường không cô đơn. Đương nhiên ta cũng muốn cảm tạ tấn giang văn học thành cái này ngồi cao cùng với ta biên tập viên vi ấm để cử duy trì. Ta còn sẽ tiếp tục viết xuống đi. Cuối cùng cuối cùng, ta muốn cảm tạ lao công của ta giáo sư lý đối ta hậu cần duy trì, ta là ái ngươi, ngươi phải tin tưởng ta mà khắc buồn văn kết thúc lúc sau, ta sẽ đổi mới độc chiếm nàng. Văn án. Miểu lần đầu tiên thấy Giang trước thời điểm là ở Lan Tuyền chùa, lúc đó Giang trước mặt mày ôn nhu, ánh mắt bình tĩnh, áo cà sa khoác thân, không hỏi Hồng Trần. Mà nàng chuyến này mục đích đó là làm hắn cởi áo cà sa, trở lại Hồng Trần Trung. Nàng là Giang Mẫu lương cao mời thợ săn tiền thưởng, chỉ cần tiền đúng chỗ, không có nàng làm không được sự, bao gồm Giang trước cảm tình. Giang trước động tình, vì nàng cởi áo cà sa bước vào Hồng Trần lại xoay người lấy tiền chạy lấy người ba năm sau đã là giang thị tổng tài giang trước hao tổn tâm cơ tìm được nàng vốn định trước đối nàng cường thủ hảo đoạn đem nàng đùa dởn trong lòng bàn tay sau đó lại hung hăng mà vứt bỏ nàng người hà ở hắn nghe được nằm ở chính mình bên người trần miểu trong ngọng một ngụm một cái giang trước không cần đi ta rất nhớ ngươi giang trước mấy năm nay ta rất nhớ ngươi hắn tâm không chí khí lần thứ hai luôn hãm Thẳng đến có một ngày hắn ở sân bay nhìn đến trần miểu tay cầm phùng hoa Tươi cười sán lạn đi đến một người lôi kéo dương hành lý Anh Tuấn Nam nhân trước mặt, khương trác hoan nên ngươi về nước. Hắn mới biết được nguyên lai trên đời này chưa bao giờ ngăn hắn một cái giang trước, còn có một cái khác khương trác làm hắn chắp tay nhường lại, không có khả năng, không chiếm được nàng tâm, được đến nàng người cũng đúng. Còn có mãnh liệt để cử ta dự thu văn, bảy mươi niên đại mẹ kế dưỡng nhi bất ký. Ninh muốn phủ tây một chiếc giường, không cần phủ đông một gian phòng. Mỹ lệ tây xong bản nạp lưu không được ta ba ba. Thượng Hải như vậy đại, lại không có nhà của ta. Tỷ tỷ nhân bệnh qua đời, Trần Lam xủy thư giới thiệu bước lên đi trước Thượng Hải xe lửa, tuân thủ tỷ tỷ di ngôn đem hai cái cháu ngoại gái đưa đến tỷ phu bên người. ở xe lửa thượng ngoại ý muốn tình cờ gặp gỡ quân nhân Hàn Thuật, ở Hàn Thuật dưới sự trợ giúp tìm được tỷ phu lưu bảo. Không nghĩ tới tỷ phu đã tái hôn, không chỉ có không nhận Hải Tử, thậm chí đều không cho Hải Tử vào nhà. tuyên bố Trần Lam tới cửa lừa bịp tống tiền là nữ kẻ lừa đảo. Trần Lam tại Thượng Hải đưa mắt không quen hai cái cháu ngoại gái lại tiểu. một bên Hàn Thuật thấy Trần Lam đáng thương, đưa ra cùng Trần Lam kết hôn, cùng nhau nuôi nấng hải tử. Hàn Thuật vợ trước quá cố, lưu lại ba cái tử. con trai cả Hàn Hàng tám tuổi hình thể kỳ béo, tính tình bất hảo. Nhị Nhi Hàn chú sáu tuổi tính tình nhưng thật ra khá tốt, lại là cái nhiều bệnh tri khu. Tam Nhi Hàn Thần ba tuổi rưỡi không quá hiểu chuyện, cả ngày khóc náo. xem Trần Lam như thế nào đem một tay lạn bài đánh thành vương tạc, ai cũng không nghĩ tới. nhiều năm sau. Trưởng tử Hàn Hằng dẫn thân vào báo quốc, nhất đẳng công thêm thân. Con thứ Hàn chú dẫn thân vào y y học, cứu tử phụ thương. Ba chữ Hàn thần dẫn thân vào pháp luật, luật chính tiên phong. Hai cái cháu ngoại gái. Đại tỷ Trần Toa Toa Lách cách nữ hoàng, gả thấp hảo môn. Tiểu ngội Trần Dính Dính chấp giáo thanh hoa, dừng đào thiên hạ. Mà nàng Trần Lam còn lại là phụ trách hưởng phúc liền hảo A, nhưng mà nàng còn không đến 40 tuổi. Cũng đã tỏa ủng phổ đông 666 trùng trùng đống phòng. Duy nhất phiền não sự tình chính là phòng ở quá nhiều, thu thuê phiền toái Đều nhìn đến nơi này, cất chứa một chút tác giả Nga, cảm ơn lạc. Trần Văn Quyên đứng dậy rời đi. Lý Tổng, ngươi không phải Tổng nói con hát vô tình, như vậy hôm nay ta liền ngồi thật, tận tình tận nghĩa. Ngươi nhìn xem ngươi làm người đến nhiều thất bại, đóng lâu như vậy, theo ta một người tới xem ngươi. Ngươi nhìn nhìn lại nhân gia dịch Tổng, người này cùng người tranh lệnh, có đôi khi so người cùng cẩu tranh lệnh còn muốn đại, đây cũng là ngươi cùng ta nói ta nguyên lời nói tặng cho ngươi, ta nhất định sẽ ra tòa chỉ ra và xác nhận ngươi. đúng rồi, ngươi trốn thuế lậu thuế những cái đó sự tình, ta cũng thật danh cử báo. dù sao ta liền lấy cái chết tiền lương, ngươi muốn làm ta, môn đều không có. mấy năm nay Trần Văn Quyên cũng là bị áp bức có thể, đừng nhìn nàng hiện tại thực hồng, ở giới giải trí hôn hô mưa gọi gió. trên thực tế nàng thực nghèo, lần trước tham dự một hồi hoạt động, trang phát tính xuống dưới, thế nhưng còn muốn cho không tiền cấp lý phi, ngẫm lại đều là trâm trọng. Lý Phi người này chính là quá keo kiệt, điển hình thần dữ của. Trần Văn Quyên đã sớm muốn làm ơn hắn, đáng tiếc lúc trước vừa mới nhập hành thời điểm không hiểu chuyện, ký hiệp ước không bình đẳng. Nếu hiện tại muốn giải ước liền gặp phải giá trên trời bắt đèn, cũng may thật là trời xanh có mắt ra, Lý Phi thế nhưng tự làm bậy không thể sống đi vào. Hiện tại Trần Văn Quyên tự nhiên cái gì đều không sợ. Nàng đi ra trại tạm giam, phát hiện hôm nay dương Quang là như thế tươi đẹp, lập tức nàng chính là tự do thân, rốt cuộc có thể chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh. Dịch tiểu mệ tái kiến Trần Văn Quyên, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Dịch tổng, này đó đều là Lý Tổng Hòa Hen Di Tiên Sinh nói chuyện thời điểm, chính mình lục xuống dưới, hy vọng đối với ngươi có điều trợ giúp. Nguyên lai Lý Phi người này cũng tinh thực, làm việc cũng để lại chuẩn bị ở sau. Ghi âm tới thật sự là thật tốt quá, quá kịp thời. Tốt, cảm ơn ngươi. Có cái này ghi âm dọn đến Hen Di Tiên Sinh sắp sửa càng thêm đơn giản, dịch tiểu mệ vẫn luôn đều đang đợi ngày này đã đến. Đương nhiên cùng lúc đó, Hàn Viêm cùng Vương lỗi hai người đều có điều tiến triển. Hàn Viêm cũng chính là Trương Việt đi vào nơi này lúc sau, liền đem rời đi nơi này cánh cửa không gian hoàn toàn phong kín, trên nguyên tắc hắn là có thể lại lần nữa mở ra cánh cửa không gian, đương nhiên kia cũng là trên nguyên tắc. Sau lại phát triển đến hắn muốn chạy cũng đi không được, kết quả là hắn liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu như thế rời đi nơi này phương pháp, còn có một chút chính là hắn ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là Trương Siêu là chết như thế nào. Có người viết lại trong thân thể hắn thao tác hệ thống, phong bế hắn ký ức không gian. Trương siêu là chết như thế nào đâu. Hắn bị bệnh nan y y, bệnh bất trị, bệnh nguy kịch, không lâu với nhân thế. Xem đi, mặc dù tới rồi khoa học kỹ thuật phát triển như thế phát đạt tương lai, vẫn là có nhân loại trị liệu không được bệnh nan y y, trong đó trương siêu chính là bị bệnh nan y y, một loại tương lai cũng vô pháp trị liệu bệnh nan y y. Kết quả là trương ba cùng trương mụ liền có một cái tản nhận ý tưởng. Đó chính là lấy ra trường siêu tinh thần lực Trực tiếp rót vào đến trường Việt trong thân thể đi Làm trường Việt tiêu vong thay thế trường siêu đi tìm chết Hai đứa nhỏ Một cái là bệnh tâm thần Một cái là thiên tài Như thế nào lựa chọn rõ ràng Lão bà Việt Việt tinh thần có vấn đề Hắn như vậy tồn tại cũng là thống khổ Tiểu siêu liền không giống nhau Tiểu siêu là giường cột nước nhà Là nhân tài Hắn nếu là đã chết Không chỉ là chúng ta làm phụ mẫu tổn thất Cũng là quốc gia tổn thất Làm như vậy Đã có thể cho Việt Việt sớm một chút giải thoát, lại có thể làm tiểu siêu có thể sống sót. Tiểu siêu năm nay còn không đến 30 tuổi, nếu liền như vậy đã chết, chúng ta liền thật sự cái gì đều không có, còn muốn gánh nặng Việt Việt cả đời. lão bà chúng ta cũng sẽ lão, cũng sẽ chết. Lão công, như vậy Việt Việt sẽ chết, hắn thật sự sẽ chết, tuy rằng hắn tinh thần không bình thường, kia cũng là ta hải tử, ta. lão bà, hiện tại hai cái chỉ có thể sống một cái. Chỉ có Việt Việt cùng tiểu siêu hai người là cùng chứng song bào thai tiểu siêu tinh thần lực rót vào đi vào, sẽ không có bài xích phản ứng, có thể kéo dài đường sinh mệnh, đây là chúng ta tốt nhất lựa chọn. Mấy năm nay, chúng ta đối Việt Việt đã thực chiếu cố, chúng ta cùng hắn duyên phận chỉ có nhiều như vậy. Những lời này Trương Việt nghe được, hắn chỉ là tinh thần có đôi khi không bình thường mà thôi, hắn không nốc, hắn nghe được cha mẹ đối thoại. Là người đều muốn sống, hắn cũng không ngoại lệ, cho nên là ai giết chết Trương Siêu. Cho tới nay Trương Việt cũng chính là hiện tại Trương Việt trong trí nhớ, Trương Siêu đều là bị dịch tiểu mệ giết chết, dịch tiểu mệ lừa gạt Trương Siêu cảm tình, hắn là sau đó lại di tình biệt luyến, yêu vương lỗi, cuối cùng dịch tiểu mệ thế nhưng còn đi theo địch bán nước, bán đứng bôi đen Trương Siêu, sau đó phát hiện Trương Siêu không có giá trị lợi dụng liền đem hắn cấp giết. Đây là Trương Việt trong trí nhớ mặt, đương nhiên này bộ phận ký ức là người khác mạnh mẽ thấy vào hắn ký ức chắc bên trong, trên thực tế Trương Siêu căn bản là không phải tự sát. Hắn là bị Trương Việt giết chết. Không sai, là Trương Việt thân thủ giết chết hắn cả cả Trương Siêu. Ngày đó hắn cùng Trương Siêu hai người bị đồng thời đẩy vào phòng giải phẫu tiến hành tinh thần lực cùng đường sinh mệnh chuyển hóa giải phẫu. Nay ở dịch tiểu mễ nơi ta trong thế giới mặt, không xem như là hiếm thấy giải phẫu, đương nhiên cũng không phải cái gì thường thấy giải phẫu. Nay đề cập quá nhiều luân lý, vẫn luôn du tẩu ở màu sáng mảnh đất. Hai người đều đánh rực, lúc này Trương Siêu đã bệnh nguy kịch, đạo ý thức không rõ, Trương Việt không giống nhau. Hắn ý thức thanh tỉnh thực, hắn không có uống thuốc, liền như vậy bị đẩy vào phòng giải phẫu. Bước đầu tiên tự nhiên là rút ra Trương Siêu tinh thần lực, sau đó mới rút ra hắn. Liên ở Trương Siêu tinh thần lực bị rút ra lúc sau, đột nhiên Trương Việt liền từ phòng bệnh thượng đứng lên, trực tiếp liền đem Thịnh có Trương Siêu tinh thần lực đồ đượng cấp đánh nghiêng trên mặt đất, sau đó lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt đặc thù vật chất, trực tiếp bọc lửa tinh thần lực, đem nó hoàn toàn thiêu. Nói cách khác ở phòng giải phẫu thời điểm, Trương Siêu cũng đã bị Trương Việt hắn thân đệ đệ cấp tiêu chết, hơn nữa là tiêu chết tinh thần lực. Không có, cái gì cũng chưa, hắn vĩnh viễn đều sống lại không được. Ta không phải kẻ thất bại, các ngươi không thể ở lựa chọn vứt bỏ ta, không thể. Ở đây bác sĩ đều choáng váng, đây là cùng nhau chữa bệnh sự cố, rõ ràng người bệnh đã ký tên đường sinh mệnh chuyển hóa cảm kích đồng ý thư, hiện tại lại lật lọng, đại náo phòng giải phẫu. Đương nhiên này đều không phải chính yếu, chính yếu chính là bệnh hoạn tinh thần lực đã bị thiêu đốt hầu như không còn không thể sống lại. người thiêu ca ca ngươi tinh thần lực, hắn đã chết, hắn hoàn toàn tiêu vong, ngươi. Có bác sĩ đã phản ứng lại đây, Trương Việt cũng ở ngay lúc này mới ý thức được hắn rốt cuộc làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Không, thiên A, không, ta giết ca ca ta, không phải ta giết, không phải, ta không có khả năng làm như vậy, ta, ta. Sau đó Trương Việt liền hoàn toàn mất khống chế, liền bắt đầu đại náo khởi phòng giải phẫu. Bác sĩ nhóm vây quanh đi lên mới khống chế được Trương Việt cũng đem hắn tiến hành băng miền Trung. Đương nhiên phòng giải phẫu bên trong phát sinh hết thể thực mau cũng báo cho Trương Việt cha mẹ. Cái gì? Tiểu siêu đã chết, chúng ta đây làm sao bây giờ? Các ngươi bệnh viện cũng quá không phụ trách nhiệm, như thế nào có thể phát sinh lớn như vậy sai lầm đâu, các ngươi, Trương Ba cùng Trương Mụ tự nhiên vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, thiên tài nhi tử đã chết, bệnh tâm thần nhi tử càng sống. Đây là nhất hư kết quả, bọn họ hai người căn bản là vô pháp tiếp thu sự thật này. Tuy rằng bác sĩ cho rằng chủ yếu trách nhiệm không ở bọn họ trên người, cũng không thừa nhận chủ yếu trách nhiệm ở bọn họ trên người, vẫn là đưa ra bồi thường thi thố, đó chính là đối Trương Việt tiến hành ký ức sửa chữa cùng với đại ناو trong tổ. Hân, như vậy tiểu siêu chết như thế nào giải thích? Còn có dịch tiểu Mễ là biết Trương Việt tồn tại. Nếu là đến lúc đó nàng nói ra chân tướng, Trương Việt là vô pháp định nghĩa tiểu siêu đi công tác. Trương Việt bị trị liệu lúc sau, trước mặt ngoại nhân là không người phân rõ hắn cùng đại ca Trương Siêu có cái gì khác nhau. Trương gia cha mẹ cũng không nghĩ người khác phát hiện bọn họ khác nhau, liền nghĩ trương Việt thế thân trương siêu hết thảy. Trên thực tế lấy trương Việt năng lực, ở kỹ năng thượng thế thân trương siêu là không có bất luận vấn đề gì, mẫu chốt chính là có người biết hắn tồn tại, người kia chính là dịch tiểu mễ, trương siêu vị hôn thê. Giết nàng, giết nàng là đơn giản nhất trắng ra sự tình. Nàng thường xuyên xuất nhập vũ trụ, đến lúc đó biết chúng ta Việt Việt ở vũ trụ bên trong đem nàng cấp giết, trực tiếp vứt xác bên ngoài vũ trụ bên trong, liền sẽ không có người biết trận tướng. Trương Việt liền có thể hoàn toàn thay thế Trương Siêu sinh hoạt. Trương Ba thực mau liền tìm tới rồi phương pháp, bệnh viện tự nhiên không nghĩ là ngoại giới biết bọn họ này một kỳ trái pháp luật trí người tử vong giải phẫu tồn tại, nếu bị phát hiện, như vậy sở hữu tham dự cái này công tác chữa bệnh nhân viên ít nhất không hẹn. Cho nên bọn họ cuối cùng ở Trương gia cha mẹ yêu cầu đem Trương Việt tư liệu cấp sửa lại, đổi thành là dịch tiểu mệ thông đồng với địch bán nước bị Trương Siêu phát hiện, Trương Siêu khuyên bảo dịch tiểu mệ quay đầu lại là bờ. Dịch tiểu mễ giả ý đồng ý. Lại ở Trương Siêu không chú ý dưới tình huống, đem hắn cấp giết, cung cấp đi Trương Siêu vẫn luôn trông coi hỏa tinh mảnh nhỏ. Mà Trương Siêu ở trước khi chết đem sở hữu tin tức trọng yếu đều truyền cho hắn đệ đệ Trương Việt, hy vọng Trương Việt có thể thay thế hắn hoàn thành hắn sở chưa hoàn thành sứ mệnh. Cứ như vậy Trương Việt tiếp nhận Trương Siêu công tác ôn hòa gạo kê cùng nhau ở trạm không gian bên trong công tác. Sau lại liền có mở đầu kia một màn, hắn giết đã chết dịch tiểu mẹ cũng đem nàng vứt bỏ bên ngoài vũ trụ. Chỉ là trước sau không có tìm được hỏa tinh mảnh nhỏ. Hắn trong lúc vô ý biết được hỏa tinh mảnh nhỏ có thể sống lại quá cấu người. Hắn không biết vì cái gì hắn nội tâm có một loại đặc biệt mãnh liệt dục vọng, đó chính là sống lại chương siêu, cho nên hắn cuối cùng vẫn là đi tới nơi này. Chỉ là đi vào nơi này thời gian càng dài, viết lại ký ức liền chậm rãi mơ hồ lên, những cái đó nguyên bản thuộc về chính mình ký ức đang ở chậm rãi khôi phục. Liên ở sắp tới hắn ký ức khôi phục. Nguyên lai like vẫn luôn bị vứt bỏ chính là ta, từ nhỏ đó là, là ta giết ta đệ đệ, ha ha ha. Giờ này khắc này hàn viêm biết được chân tướng, hắn liền như vậy suy sụp ở ngồi ở ghế trên, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, không biết làm sao. Hắn cùng Trương Siêu rõ ràng chính là song sinh tử, hai người cùng nhau sinh ra, Trương Gia cũng không giàu có, từ nhỏ thời điểm được đến càng nhiều chiếu cố đều là sinh ra cái đầu đại, chỉ tiêu các hạng tốt Kaka, mà hắn cái này đệ đệ liền đáng thương thực. Sau lại khác biệt liền lớn hơn nữa, Kaka là thiên tài, mà hắn còn lại là một cái bệnh nhân tâm thần trong nhà sở hữu tài nguyên đều cho ca ca. Ngươi ăn cái gì, này đó dinh dưỡng phẩm đều là cho ca ca ngươi, Việt Việt ngươi nhìn xem có phải hay không lại đáy trong quần, dơ muốn chết, xem ta không đánh chết ngươi. Cứ như vậy hắn toàn bộ thơ hấu đều là ở chửi rủa trung vật qua, sau lại hắn đã bị khóa ở nhà. Một nhà bốn người không tồn tại, trước nay đều là chỉ có một nhà ba người mà thôi. Ở hắn 8 tuổi năm ấy, hắn mụ mụ liền đối ngoại tuyên bố hắn đã chết, bọn họ không cần hắn cái này bệnh tâm thần như tử. Cảm thấy hắn quá mất mặt, chỉ cần trương siêu như vậy thiên tài mà thôi, trước nay hắn đều là bị vứt bỏ người. Sau lại trương siêu bị bệnh, bị bệnh nan y đi bọn họ thế nhưng còn tưởng dược cướp đoạt hắn sinh mệnh cấp trương siêu tục mệnh, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn mệnh liền không phải mệnh A, chẳng lẽ hắn liền không muốn sống sao? Lao công, ngươi không sao chứ, ngươi vì cái gì khóc? Úc Tuệ Tuệ vừa mới đi đến thư phòng bên này liền nghe được tiếng khóc. Không có việc gì, ta không có việc gì. Hôm nay bên ngoài còn thuận lợi đi. Hàn viêm thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình, hắn chuẩn bị một lần nữa mở ra cánh cửa không gian, rời đi nơi này. Đến nơi Úc Tuệ Tuệ người này, hắn cùng nàng cũng ở chung thời gian rất lâu, hai người vẫn luôn là hữu danh vô thật ở chung. Hàn viêm quyết định hôm nay cùng Úc Tuệ Tuệ thẳng thắn, nàng không có sai, hết thể đều là hắn vấn đề. Rất thuận lợi, lão công ngươi hôm nay thoạt nhìn tâm tình thật không tốt, chúng ta là phu thê, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Có phải hay không bởi vì ngươi mụ mụ sự tình, không có việc gì, mụ mụ ngươi sự tình thực mau là có thể giải quyết, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Úc Tuệ Tuệ vẫn luôn đều cho rằng Hàn Viêm là bởi vì dịch tiểu mệ sự tình tâm tình hạ xuống. Tuệ Tuệ, ngươi đều biết đúng hay không? Ta không phải Hàn Viêm, chân chính Hàn Viêm đã sớm đã chết, ngươi như vậy thông minh, lại như thế nào sẽ không biết đâu. Nếu biết, vì cái gì còn ở vẫn luôn kiểm điểm chính mình đâu. Tuệ Tuệ ngươi là một người rất tốt. Phi thường xuất sắc nữ nhân, ngươi không thể bởi vì một người nam nhân phủ định chính ngươi. Nguyên lai like Hàn Viêm không xứng với ngươi, ngươi đáng giá càng tốt nam nhân. Úc tuệ tuệ thực bình tĩnh, nàng thực bình tĩnh ngồi ở trên sofa, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn Hàn Viêm liếc mắt một cái. Đúng vậy, nàng đều biết. Một người bản tính như thế nào sẽ thay đổi đâu, Hàn Viêm là bộ dáng gì người, nàng nhất rõ ràng bất quá, Chỉ là nàng không tin mà thôi, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ sự tình đâu. Mượn sắc hoàn hồn linh hồn xuất hiếu, ngươi là ai? ngươi có phải hay không phải đi? khi nào đi? Úc tuệ tuệ cũng đã trưởng thành, đã trải qua quá nhiều sự tình, không bao giờ là lúc trước cái gì đều tránh ở hàn viêm mặt sau, làm hắn giúp đỡ xuất đầu bệ gái. ta là trương việt, đến từ tương lai, ta chuẩn bị quá mấy ngày liền đi trở về. thực xin lỗi, ta chiếm dụng ngươi trượng phu thân thể, không có gì báo đáp, chỉ có thể nói cho ngươi một việc, thâm quyến là cái hảo địa phương, sẽ sánh vai bắc thượng, có thể hay không không đi. Diên ở Hàn Viêm xoay người hết sức, Úc Tuệ Tuệ đột nhiên liền ôm hắn eo. Nàng rất thích như vậy Hàn Viêm, so trước kia Hàn Viêm thành thủ cổ trọng, đối nàng cũng săn sóc, có thể chiếu cố hảo trong nhà hết thảy, cái gì đều không cần nàng nhọc lòng, nàng có thể toàn tâm toàn ý đi ra ngoài dốc sức làm sự nghiệp. Tuệ Tuệ, ta không thuộc về nơi này, sớm muộn gì đều phải đi. Ngươi còn trẻ, còn có thể tìm cái càng tốt nam nhân, ta là một cái nghiệp chướng nặng nề người, người, ta còn sẽ đi tiếp thu pháp luật chế tài. Đã làm sai chuyện tình liền phải gánh vác, đây là ngươi trước kia đối ta nói. Hàn Viêm xoay người, rất là săn sóc cấp Úc Tuệ Tuệ lau khô nước mắt. Tuệ Tuệ, nghe ta nói, cùng ngươi khắp nơi cùng nhau, thời gian là ta cả đời này vui vẻ nhất vui sướng thời gian, ngươi cũng là trong cuộc đời số lượng không nhiều lắm tốt đẹp. Cảm ơn ngươi, thê tử của ta. Úc Tuệ Tuệ còn tưởng lại nói, đột nhiên Hàn Viêm liền ngã xuống đất. Chư Việt Nguyên bản chuẩn bị vài ngày sau ở mở ra cánh cửa không gian trở về. Nhưng mà Dương Hắn nhìn đến Úc Tuệ Tuệ nước mắt thời điểm, hắn tâm hảo đau, hắn biết nếu là ở như vậy đi xuống, cho dù là một ngày, hắn cũng sẽ luyến tiếp rời đi nơi này. "Lão công, lão công, không cần, không cần." Úc Tuệ Tuệ liền như vậy ôm Hàn Viêm thân thể bắt đầu kêu gọi, nhưng mà Trương Việt đã cái gì đều nghe không được, hắn đã thông qua cánh cửa không gian về tới Dịch Tiểu Mễ nơi ta trong thế giới mặt. Trương Việt đi rồi là đi rồi, chỉ dư Úc Tuệ Tuệ một người thương tâm không thôi. Chờ đến Dịch Tiểu Mễ biết Hàn Viêm mất thời điểm, nàng tâm liền lộn bột một chút, nàng biết Hàn Viêm ly thế liền đại biểu cho Trương Việt đã về tới Ta Thế Giới. lúc này Vương Lỗi cũng lại đây tìm nàng. gạo kê, chúng ta có thể đi trở về. cánh cửa không gian đã mở ra, ta có thể mang người đi trở về. Vương Lỗi đã ở chỗ này trì hoãn lâu lắm thời gian, hiện tại cánh cửa không gian một lần nữa mở ra, đương nhiên phải nhanh một chút rời đi nơi này. Dịch Tiểu Mễ cũng biết hiện tại là nàng nên đi thời điểm, chỉ là nơi này có quá nhiều không nghĩ dứt bỏ đồ vật, nơi này có nàng người nhà. Mười năm ở chung bọn họ đã sớm là thân nhân. Cho ta ba ngày thời gian, ta xử lý một chút trong tay đồ vật, thuận tiện cùng người nhà hảo hảo cáo biệt một chút. Hảo. Tại đây ba ngày thời gian, dịch tiểu mễ hoa cả ngày thời điểm bồi dịch mẹ, dịch mẹ thân thể thực hảo, mắt không hạt nhị không điếc, quan trọng nhất chính là răng thực hảo, ăn gì cũng ngon. Mũ mũ, ta liền thích nhìn ngươi ăn cơm, đặc biệt hương. Dịch mẹ còn lại là phơi thái dương cười cười, gạo kê, ngươi không cần luôn là như vậy đua. Về sau cứ như vậy bồi ta dưỡng dưỡng hoa, phơi phơi nắng thật tốt à. mụ mụ ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi. Ngày đó dịch tiểu mẹ ôn hòa mẹ nói rất nhiều rất nhiều sự tình, mẹ con hai người liền như vậy cười ha hả một ngày. Dịch mẹ tự hồ dự cảm cái gì, lời nói thâm thiế nói chuyện, gạo kê, ngươi người này chính là lao khổ mệnh, cả đời đều vất vả a đã sớm hẳn là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau dịch tiểu mẹ còn lại là tìm thời gian bồi đình đình nơi nơi đi đi dạo. Còn cho nàng mua thật nhiều trước kia nàng muốn ăn dịch tiểu mẹ không cho nàng ăn đồ vật. Đình đình, ngươi là đại cô nương, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nhất định phải nhớ rõ hảo hảo học tập. Chúng ta cần thiết chính mình có cái gì, mới có thể lập với bất bại chi địa Mụ mụ không có yêu cầu khác, chính là hy vọng nhà của chúng ta đình đình có thể bình an vui sướng. Đình đình, ngươi phải tin tưởng, mụ mụ là ái ngươi. Dịch tiểu mẹ liền như vậy đem đình đình ôm vào trong ngực, nước mắt theo dịch tiểu mẹ gương mặt chảy xuống. mụ mụ Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi là yêu ta. Mụ mụ ta cũng tin tưởng ngươi không có bán giả dược, khẳng định là có người hãm hại ngươi. Có quan hệ với giả dược sự tình, dịch tiểu mệ thật sự ngày thứ ba giải quyết, Henzi tiên sinh cuối cùng quyết định tự mình đối dịch tiểu mệ động thủ. Ngày đó thiên tình, không có một tia phong. Dịch tiểu mệ triệu khai tập đoàn hội nghị đem kế tiếp sự tình đều công đạo rõ ràng, sau lại lại tìm tới vương lỗi, một lần nữa xác nhận di trúc, hết thể đều an bài hảo. Liền ở nàng đi ra tập đoàn đại môn thời điểm, trực tiếp đã bị người bắt cóc lên xe. Báo nguy, nhanh lên báo nguy, ta này đuổi theo. Tần triều thấy được lập tức lái xe liền đuổi theo, lưu lan lan lập tức liền báo nguy, theo sau liền sai người lái xe đuổi theo, những người khác cũng sôi nổi đuổi theo đi qua, dịch tiểu mệ vẫn luôn đều chờ cơ hội này. Dịch tổng, chúng ta Henzi tiên sinh chính là muốn cùng ngươi nói nói mấy câu mà thôi, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không giết ngươi. Chờ dịch tiểu mệ nhìn thấy Henzi tiên sinh thời điểm Hắn chính chịu xì gà ngồi ở chỗ kia. Hắn so dịch tiểu mễ trong tưởng tượng tuổi trẻ, vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết hắn nhật tử quá tương đương không tồi. Thật là ông trời bất công, hắn chuyện xấu như vậy làm tất người, thế nhưng có thể sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy. Dịch tổng, hôm nay thỉnh ngươi tới, ta còn là nghị cùng ngươi hợp tác, không nghị cùng ngươi khai chiến. Không bằng như vậy đi, Lý Phi hiện tại đã bị đi vào, ngươi đảm đương ta Trung Quốc đại lục người đại lý. Ta sẽ không can thiệp ngươi kiếm tiền. Chỉ cần ngươi không cần cũng không có việc gì đoạt ta sinh ý là được, ta thậm chí còn có thể phân điểm tiền cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Henry tiên sinh bày ra hắn cho rằng thập phần có thành ý điều kiện tới. Không đến thương lượng, ta vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi hợp tác. Ngươi liền đã chết này tầm, ngươi hôm nay nếu đi vào nơi này, ta cũng sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi nơi này, ngươi chuyện xấu làm tẫn, đã sớm nên chết đi. Lenken, ngươi đã khởi động năng lượng tự hủy công năng, hệ thống nhắc nhở một chút tự hủy công năng mở ra. Ngươi sẽ mất đi tốt thể, tinh thần lực nếu là không chiếm được thích đáng an trí, ngươi sẽ tiêu vong, còn thỉnh nghiêm túc suy xét. Dịch tiểu mễ trực tiếp ấn xác định cái nút. Chờ đến tần chiều đuổi tới thời điểm, đã quá muộn, hắn liền nghe được một tiếng vang lớn, cả tòa đại lâu liền như vậy ầm ầm sợ. Không cần, tiểu cô không cần, tiểu cô. Tần chiều cơ hội là bản năng vọt lên rồi, nhưng mà hắn căn bản là không thể nào xuống tay, kế tiếp tới rồi người cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Gạo cây đâu, tần chiều gạo cây đâu. Trần triều chỉ vào phía trước sập đại lâu đã nói ra lời nói tới, chờ đến cảnh sát tới rồi thời điểm, triển khai cứu viện thời điểm, dịch tiểu mẽ đều đua không đứng dậy, đương nhiên Henzi tiên sinh cũng là. Dịch tiểu mẽ sở dĩ làm như vậy, nàng đã chết, Henzi tiên sinh đã chết, hơn nữa mọi người đều không biết chết như thế nào, như vậy Henzi tiên sinh nhanh đuốt liền sẽ không tìm nàng người nhà phiền toái. Trên thực tế Henzi tiên sinh đã chết lúc sau, hắn nhanh đuốt liền bắt đầu nội đấu lên, đấu kêu kêu một cái ngươi chết ta sống cuối cùng Henzi tiên sinh ác thế lực liền như vậy chậm rãi tiêu vong. Đương nhiên dịch ra người cũng đều không có đã chịu liên lụy, đương nhiên dịch tiểu mẽ liền như vậy đã chết, dịch ra người tự nhiên là thương tâm không muốn không muốn. Dịch mẹ trực tiếp liền hôn mê đi qua, đình đình liền càng không cần phải nói, những người khác cũng đều thương tâm thực. Đến nỗi dịch tiểu mẽ bị nổ bay thời điểm, vương lỗi liền xuất hiện, hắn trực tiếp liền thu thập khởi dịch tiểu mẽ tinh thần lực tới. Dịch tiểu mẽ, ngươi chính là một cái kẻ lừa đảo Rõ ràng nói tốt chúng ta cùng nhau đi, kết quả ngươi lại làm như vậy. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi thật sự sẽ tiêu vong, ngươi. Lúc này dịch tiểu mệ vô pháp trả lời vương lỗi. Cuối cùng vương lỗi thành công đem dịch tiểu mệ tinh thần lực mang vào ta thế giới, đem nàng một lần nữa rót vào dịch tiểu mệ trong thân thể. Len Ken, ký chủ, động vật hung mánh hệ thống mở ra sống lại trọng tổ cơ năng, trước mắt đang ở vì ngươi tiến hành ký ức trọng tổ. Liên ở dịch tiểu mệ đang ở ký ức trọng tổ thời điểm Vương lỗi đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ tiến vào dịch tiểu mẹ trong trí nhớ, đem có quan hệ với chương siêu ký ức cùng tiến vào nó thế giới sở hữu ký ức xóa bỏ không còn một mảnh. Chờ đến ký ức trọng tổ lúc sau, dịch tiểu mẹ đã hoàn toàn không nhớ rõ chương siêu người này cùng với xuyên thư tao ngộ, nàng ký ức còn dừng lại ở vương lỗi cùng nàng gửi tin tức chia tay kia một ngày. Lúc đó dịch tiểu mẹ thâm ái vương lỗi, nàng mãn tâm mãn nhãn đều là vương lỗi. Vương lỗi, ngươi vì cái gì muốn cùng ta chia tay, vì cái gì? Gạo kê, ta tin tức trình tự xâm nhập vì rút không biết chia ngươi cái gì tin tức, chúng ta đều phải kết hôn, lại như thế nào sẽ cùng ngươi chia tay đâu. A Di, ngươi không phải nói hôm nay mang ta cùng gạo kê cùng đi thí ảnh cưới sao. Sở hoan cũng tới, nàng vẻ mặt ý cười đem trái cây đặt ở bọn họ trước mặt. Đã sớm an bài hảo, gạo kê ngươi nhìn một cái ngươi đều phải đương tân nương tử người, như thế nào cái gì đều không để bụng, đi thôi chạy nhanh thu thập một chút, chúng ta này liền đi váy cưới cửa hàng nhìn xem. Gạo kê ta nói cho ngươi, ngươi cùng vương lỗi quá đằng đối, các ngươi chính là trời sinh một đôi. Dịch tiểu mễ cười cười liền tiến phòng ngủ thay quần áo, mà sở hoan liền như vậy cùng vương lỗi đối nhìn thoáng qua, vương lỗi, đây mới là kết cục tốt nhất. Vương lỗi tay ngắt lời túi, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, a gì, này xác thật là kết cục tốt nhất, ta cùng gạo kê chú định ở bên nhau. Dịch tiểu mễ xuyên nàng yêu nhất váy đỏ, liền như vậy vãn hồi vương lỗi tay, hai người cùng tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ cũng giống như nhau cười tủm tìm đi vào váy cưới cửa hàng. Không biết vì cái gì, dịch tiểu mệ tổng cảm thấy nàng trước kia đã tới váy cưới cửa hàng giống nhau, ký ức rất mơ hồ, nàng nghĩ như thế nào cũng đều nghĩ không ra. Gạo kê, ngươi liền xuyên cái này đi, đặc biệt hiện ráng người. Sở hoan còn lại là tới cấp dịch tiểu mệ đương thăng yêu, nàng cười so dịch tiểu mệ còn muốn ngọt nào mà vương lỗi còn lại là vẫn luôn yên lặng chờ nàng, khỏe mắt thần tình, khỏe miệng mang, cười gạo kê, chúng ta rốt cuộc muốn kết hôn Dịch tiểu Mễ dẫn theo góc váy nhìn trong gương mặt chính mình, nàng trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại hình ảnh. Lenken, động vật hung mánh hệ thống đang ở vì ngươi khởi động ký ức chữa trị công năng. 155, phiên ngoại chi Trương Siêu Thiên, Thượng. Chương Siêu mới gặp dịch tiểu Mễ là ở hắn 15 tuổi quốc tế toán học giao lưu hội thượng, hắn liền ngồi ở dịch tiểu Mễ bên cạnh, đương nhiên lúc đó dịch tiểu Mễ trước nay liền không có chú ý tới hắn. Nói nửa ngày vô nghĩa, liền không điểm hàng khô, chỉ do lãng phí thời gian. Dịch tiểu mễ liền ở nơi đó cúi đầu, trong tay không quên tính toán cái gì, Trương Siêu theo thanh âm liền ngoài quá đầu tới nhìn đến nàng, nguyên tưởng rằng nàng thật sự làm toán học tính toán không nghĩ tới nàng thế nhưng ở họa đại miêu. Đại miêu. Nàng hẳn là họa chính là lão hổ, chỉ là quá chịu tượng điểm, nhìn giống đại miêu. Trương Siêu đến phiên ngươi lên đài. Bên người người thúc giục hắn lên, nguyên lai like kêu tên của hắn, Trương Siêu có chút khẩn trương, hắn lòng bàn tay đều là hắn. Không biết vì cái gì. Hắn có chút lo lắng dịch tiểu mẹ ở dưới cũng như vậy nói hắn. Cũng may hắn đầu đề dịch tiểu mẹ tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, toàn bộ hành trình đều nhìn chầm chầm hắn xem, cái này làm cho hắn tin tưởng tăng nhiều, vẫn luôn khiếp đảm hắn tại đây một lần phát hiện thập phần xuất sắc. Đồng học, ngươi nói chí năng thao tác hệ thống, có phải hay không mỗi người đều có thể biên chỉnh? ta có thể chứ? Rốt cuộc nàng nói chuyện, hắn có chút kích động, rồi lại biểu hiện ra một bộ ông cụ non bộ răng tới, lý luận thượng đều có thể Chỉ là chí năng thao tác hệ thống biên trình lên khó khăn còn là phi thường đại, đặc biệt là đối với số liệu xử lý lên tương đương chi dường ra thả tốn thời gian, yêu cầu nhất định kiên nhẫn. Người có hay không nghĩ tới khai phá một cái nhằm vào nữ tính nhân công chỉ có thể thao tác hệ thống, ta là nói. Lúc ấy dịch tiểu mẽ còn chuẩn bị tiếp tục cùng trương siêu thảo luận, kết quả đâu, nàng đã bị kêu thượng tên diễn thuyết. Dịch tiểu mẽ nghiên cứu phương hướng phi thường thú vị. Người ký ức có đôi khi là không thể tin, mẹ đi là hiệu ứng chính là một ví dụ Dịch tiểu mẽ đầu đề là có quan hệ với ký ức trọng tổ cùng sửa chữa, đây cũng là lúc ấy nhất đứng đầu đề tài. Trương siêu nguyên bản còn chuẩn bị từ dịch tiểu mẽ muốn một cái liên hệ phương thức, bọn họ hảo cùng nhau nghiên cứu thao tác hệ thống, kết quả dịch tiểu mẽ nói xong, đã bị chuyên gia tổ cấp lưu lại, không còn có trở về quá. Cứ như vậy trương siêu ôn hòa gạo kê bỏ lỡ. Trương siêu không biết dịch tiểu mẽ có quan hệ với chú ý nàng, trên thực tế hắn có vẫn luôn đều chú ý dịch tiểu mẽ. Sau lại hắn khảo học thành công. Trực tiếp đi tới Bắc Kinh, lúc đó dịch tiểu mẹ cũng tới Bắc Kinh, bọn họ lại gần một bước, đáng tiếc chính là, ngay lúc đó dịch tiểu mẹ thực mau liền cùng ngay lúc đó thiên tài giáo thụ vương lỗi ở bên nhau. Vương lỗi người này quá mức với loa mắt, hắn có xuất sắc gia thế, còn có xuất sắc bề ngoài, nghiệp vụ năng lực cũng là tương đương cường hãn, trực tiếp treo lên đánh hắn, quan trọng nhất chính là dịch tiểu mẹ thích hắn. Điểm này là nhất trí mạng, Trương siêu chỉ có thể chuyên tâm đi nghiên cứu khoa học, hảo hảo nghiên cứu hắn thao tác hệ thống. Cũng may nỗ lực liền có hồi báo, ở việc học thượng thành công làm hắn tin tưởng tăng nhiều lên. Hắn liền một đường đọc đi lên, đi theo dịch tiểu mẽ bước chân, sau lại đột nhiên có một ngày hắn ở bên ngoài uống trà thời điểm nghe được có người đàm luận khởi dịch tiểu mẽ cùng vương lỗi tới. Khẳng định, vương lỗi như thế nào sẽ coi trọng nàng. Nữ truy nam xác định vững chắc bị quăng, không ném nàng ném ai. Vương lỗi vì trốn hắn trực tiếp hẳn nắp rồi, dịch tiểu mẽ liền không giống nhau, còn nơi nơi tìm nàng, ngươi xem nàng nhiều ngốc. Nguyên lai dịch tiểu mẹ cùng vương lỗi chia tay, này vốn là một cái cực kỳ thương tâm sự tình. Trương Siêu lại ngoài ý muốn hứng phấn, hắn cơ hội tới. Quả nhiên cơ hội là để lại cho coi chuẩn bị người. Trương Siêu nghe được dịch tiểu mẹ muốn đi leo núi, hắn liền gia nhập kia chỉ lên núi lội, thành công kết bạn dịch tiểu mẹ. Trương Siêu thừa nhận hắn là sấn hư mà vào. Đây là tốt nhất cơ hội. Dịch tiểu mẹ thất tình, thất tình người yếu đốt nhất, dễ dàng nhất sinh ra cảm tình kỳ thác. Hung chi hắn cũng là một cái nhớ trước đây xuất sắc người. Trừ bỏ ra thế, hắn tự hỏi không có địa phương không thua kém vương lỗi. Dịch tiểu mễ một chút đều không khó đuổi theo, trước kia hắn cảm thấy giống dịch tiểu mễ như vậy nữ hải tử khẳng định mắt cao hơn đỉnh. Nhưng mà sự thật vừa lúc tương phản, nàng thực dễ dàng thỏa mãn, thật là một cây kẹo đều có thể làm nàng vui vẻ thật lâu. Tốt như vậy nữ hải tử, vương lỗi như thế nào bỏ được nói ném liền ném đâu. Hắn mới sẽ không đâu. Hắn phải hảo hảo quý trọng nàng, cho nàng một cái ra, một cái thuộc về bọn họ hai người địa phương. Gạo kê, ngươi đang làm gì? Tiểu tâm ngươi đầu tóc, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, tưởng vấn đề thời điểm không cần tung tóc. Dịch tiểu mễ có cái không tốt thói quen đó chính là tự hỏi vấn đề thời điểm, luôn là tung tóc, vì thế Trương Siêu đã nhắc nhở quá nàng rất nhiều lần. Quá khó khăn, Trương Siêu ta tưởng chính mình viết ra một cái thao tác hệ thống, một cái thích hợp chúng ta nữ hải tử hệ thống. Ai, chính là ngươi như thế nào như vậy nhẹ nhàng liền có thể viết ra tới, ta theo ta thật là quá khó khăn, ngươi xem ta hệ thống lại bằng rồi không còn dùng được. Dịch tiểu mẹ ôm chính mình trong ốc, cảm thấy chính mình thật sự là quá ngu ngốc. Gạo kê, không nên gấp gáp, ngươi vừa mới nhập môn, còn cần thời gian đi học tập nghiên cứu, chờ đến tích lũy đủ rồi, ngươi khẳng định có thể viết ra tới. Hiện tại ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Trương siêu liền đi đến dịch tiểu mẹ bên người, đem dịch tiểu mẹ viết đồ vật một lần nữa chỉnh hợp một chút. Gạo kê, ngươi cái này chịu tải kho quá lớn, ngươi làm gì vậy? Ta đây là ký ức mất đi kho a. Nếu về sau có người mạnh mẽ xóa bỏ ta ký ức cũng hoặc là sửa chữa ta ký ức, ta có thể lợi dụng hệ thống từ ký ức mất đi trong kho mặt tìm về bọn họ. Ngươi đã quên ta nhất am hiểu chính là phục chế. Ta sẽ đem ta ký ức phục chế sao lưu hảo, như vậy liền Vĩnh sẽ không bị mất. Vĩnh không mất đi ký ức. Gạo kê ngươi cảm thấy đây là một chuyện tốt sao? Có đôi khi có thể quên chưa chắc không phải một kiện hạnh phúc đâu. Dịch tiểu mễ ngẩn người, hơi tự hỏi trong chốc lát mới nói nói, đối ta mà nói không phải hạnh phúc. Mặc dù là thống khổ ký ức ta cũng tưởng bảo tồn, không có thống khổ nơi nào tới vui sướng. trương siêu ta thật sự vô pháp tưởng tượng ngày đó ta liền người đều không nhớ rõ sẽ là như thế nào. Chỉ cần có ta ký ức sao lưu, mặc dù là lao niên si ngốc chứng người bệnh, vẫn như cũ có thể tìm về chính mình ký ức, như vậy không phải thực hảo sao. Dịch tiểu mễ thực coi trọng chính mình ký ức, bất luận cái gì ký ức đều coi trọng. Gạo kê, kia cần thiết, ta cũng sẽ không quên người, chúng ta còn có thật dài thời gian có thể đi. Hiện tại người đều thọ mệnh là 150 tuổi tả hưu, dịch tiểu mễ bọn họ còn không đến 30 tuổi, có thể làm bạn thật lâu. Trương siêu tương lai sở hưu kế hoạch đều có dịch tiểu mễ, Hắn vẫn luôn đều ở tích có tiền, như vậy liền có thể mua cái thuộc về bọn họ phòng ở, sau đó ở sinh cái hài tử, cứ như vậy một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt. Hắn thật là như vậy tưởng, cũng là vẫn luôn chiều phương diện này nỗ lực, hắn ôn hòa gạo kê đính hôn, chẳng sợ sau lại vương lỗi đã trở lại, đối mặt sở hoan châm trọc niềm ai. Hắn cũng không có lùi bước nửa phần. Hắn không tự ti, cũng không cho rằng chính mình so Vương Lỗi kém, thậm chí còn cảm thấy hắn còn trẻ, tới rồi Vương Lỗi tuổi tác, hắn có lẽ so với hắn thành tựu càng cao đâu. Nhưng mà hắn không có cơ hội. Hắn xác định bệnh nan y kia, cho dù chữa bệnh phát đạt, hắn cũng tuyệt không có mạng sống khả năng. Hắn thử qua sở hữu phương pháp, hắn thậm chí tin tưởng cái loại này dân gian đại tiên. Ngẫm lại cũng là trầm trọng, hắn một cái chịu quá giáo dục cao đẳng người. Thế nhưng tin tưởng cái gọi là quỷ thần nói đến. Nhưng mà hắn vô pháp, hắn muốn sống, không muốn chết. Mụ mụ, ta không muốn chết, ta còn có thật nhiều sự tình đều không có làm đâu. Ta nếu là đã chết, ngươi cùng ba ba còn có đệ đệ làm sao bây giờ? Ai tôi chiếu cố các ngươi? Còn có gạo kê, chúng ta. Hắn liên tiếp. trương mụ mụ liền như vậy nắm hắn tay, nước mắt ào ào chảy ròng, nàng tự nhiên cũng không tiếp thu được trương siêu nhiễm bệnh chuyện này. Tiểu siêu, ngươi sẽ không chết. Ngươi phải tin tưởng mụ mụ, mụ mụ nhất định phải ngươi tồn tại. Trương siêu biết trương mụ mụ đây là đang an ủi hắn, sở hữu biện pháp đều thử qua, không có hiệu quả, hơn nữa thân thể hắn cũng bị lăn lộn vỡ nát, gây chỉ còn lại có xương cốt, hiện tại này phó quỷ bộ dáng, hắn cũng không nghĩ làm dịch tiểu mễ nhìn đến, sẽ dọa đến nàng. Dịch tiểu mễ gần nhất vẫn luôn đều ở liên hệ hắn, hắn đều làm trương mụ mụ khôi phục hắn, còn đã phát hắn đã sớm chuẩn bị tốt thực tế ảo hình ảnh cho nàng. Mụ mụ, thực xin lỗi ta không thể cùng các ngươi đi đến vĩnh viễn. Ta cho các ngươi mỗi người đều chuẩn bị một bộ trí năng hệ thống, đây cũng là ta chỉ có thể vì các ngươi làm. Còn có chính là không cần nói cho gạo kê ta đã chết, nàng dùng tình thâm, ta sợ hãi nàng luẩn quẩn trong lòng. Ta ở cơ sở dữ liệu bên trong chuẩn bị một vạn bộ thực tế ảo hình ảnh, ngươi cách đoạn thời gian liền cho nàng phóng một cái, như vậy nàng là có thể chậm rãi quên ta cái này cha nam. Kịch liệt ho khan, càng khụ càng nghiêm trọng, sau lại đều khụ xuất huyết tới. Trương siêu thân thể đã hoàn toàn chịu đựng không nổi. Tiểu siêu, ngươi sẽ không chết, ta sẽ hảo hảo tồn tại cùng gạo kê ở bên nhau sinh nhi dục nữ, mụ mụ sẽ không làm ngươi chết. Sau lại trương siêu liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chờ đến hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm là ở phòng giải phẫu bên trong, hắn thấy được cùng trương Việt hai người đều nằm ở trên giường, thông minh như hắn tự nhiên lập tức liền minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn tưởng nói chuyện, lại phát hiện hắn cái gì đều nói không nên lời, một chút sức lực đều không có. Các phương diện chuẩn bị, lập tức tiến hành trương siêu tinh thần lực rút ra. Liên như vậy trương siêu cảm nhận được hắn tinh thần lực bị từ kia tàn phá bất khám ở trong thân thể rút ra rót vào đặc thù đồ đựng bên trong. Vì cái gì bị vứt bỏ luôn là ta, ta không muốn chết, ta không cần chết. Đó là trương Việt thanh âm, trương siêu tinh thần lực liền như vậy bị trương Việt ôm vào trong lực theo sau chính là màu lam ngọn lửa, sau đó chính là tinh thần lực thiêu đốt thanh âm. Trương siêu trước kia luôn là suy nghĩ hắn chết thời điểm sẽ là thế nào tình cảnh có thể hay không rất thống khổ, nhưng mà giờ này khắc này hắn lại một chút thống khổ đều không có. Chỉ là hắn còn có tiếc nuối, đó chính là hắn còn không có cùng dịch tiểu mễ hảo hảo cáo biệt, hắn muốn cuối cùng ôm nàng một chút, nói cho nàng hoa viên mỹ tiếu nguyệt quý hắn đã giúp nàng nuôi sống, năm nay hẳn là là có thể nở hoa rồi. Hảo đáng tiếc thế nhưng còn không có chờ đến hoa khai, hắn liền tiêu vong. Hắn từng nói, gạo kê thực xin lỗi, không thể bồi ngươi xem nguyệt quý nở hoa. Hắn từng nói, gạo kê thực xin lỗi. Ta không thể trở thành người hải tử phụ thân. Hắn tưởng nói. Gạo kê thực xin lỗi, càng không thể bồi ngươi đầu bạc đã đến. Trung quy, hắn vẫn là nuốt lời. Nhưng mà hắn vẫn là làm được một việc, đó chính là một dạ đến giả, cả đời chỉ ái dịch tiểu mễ. Trương siêu tiêu vong lúc sau, hắn tự nhiên cũng liền từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Nhưng mà tồn tại người, nhật tử liền gian nan. Nhất thương tâm người nọ không gì hơn trương ba cùng trương ngụ, bọn họ vẫn luôn suy nghĩ nếu lúc trước không nghĩ tới cái loại này phương pháp. Trương siêu có lẽ còn đâu sao cái kia căng một đoạn thời gian, có lẽ đặc hiệu dược liền ra tới. Nhưng mà hết thể đều quá muộn, trương siêu đã chết, ngay cả tinh thần lực đều bị tiêu vong. Bọn họ hiện tại liền giữ lại một cái tinh thần không quá bình thường như tử. Hết thể vẫn là muốn theo kế hoạch tiến hành rồi. Trương mụ cùng trương ba cho rằng hết thể đều thiên ý gì vô phủng, không nghĩ tới chờ đến bọn họ lại lần nữa nhìn đến trương Việt thời điểm. Ba ba, mụ mụ, đại ca là ta giết, ta đều nhớ ra rồi. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Chẳng lẽ ta không phải các ngươi hải tử sao? Trương Ba cùng Trương Mụ hai người dùng cực kỳ hoảng sợ ánh mắt nhìn Trương Việt. Việt Việt, cái này là ai đều sẽ như vậy lựa chọn, chúng ta chỉ là làm một cái bình thường nên làm lựa chọn mà thôi. Ngươi xem sau lại chúng ta cũng không có thành công đúng hay không? Hiện tại ngươi cũng thành công thay thế được Tiểu Siêu, như vậy không hảo sao? Không tốt, một chút đều không tốt. Các ngươi hai người quá ích kỷ, không xứng làm cha mẹ. Đường sinh mệnh các ngươi cũng có a. Vì cái gì không chuyển các ngươi chính mình, lại phải dùng ta?" Trương Việt này vừa hỏi, Trương Ba cùng Trương Mộ hoàn toàn không nói gì. "Đúng vậy, bọn họ cũng có đường sinh mệnh cũng có thể chuyển, bài xích phản ứng cái gì? Chữa bệnh, kỹ thuật có thể cải thiện, trên cơ bản đều có thể khắc phục." "Việt Việt, ngươi mệnh đều là chúng ta cấp. Ngươi có cái gì tư cách chỉ trích chúng ta? Chúng ta đối với ngươi đã đủ có thể, ngươi một cái bệnh tâm thần, chúng ta ngậm đắng nuốt cay, chịu thương chịu khó dưỡng ngươi như vậy năm, ngươi còn không biết đủ?" Ngươi hiện tại muốn làm gì? Cử báo chúng ta sao? Muốn giết chúng ta sao? 156. Phiên ngoại chi chương siêu thiên. Hạ. Chương Việt bắt đầu khống chế không được chính mình cảm xúc, hắn thao tác hệ thống cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Nhiều ngày như vậy, Chương Việt đều là dựa vào Chương Siêu đã sớm cho hắn viết tốt thao tác hệ thống khống chế chính mình cảm xúc, mới làm chính mình vẫn luôn ở vào một cái tinh thần trạng thái thực tốt tình huống. Chương Siêu thật là một cái thực tốt ca ca. Nhiều năm như vậy, hắn trước sau không có tưởng từ bỏ Chương Việt vẫn luôn đều đang tìm cầu biện pháp, muốn cho Trương Việt có thể cùng người thường giống nhau sinh hoạt. Hắn thân thủ đề cập một bộ thao tác hệ thống, chính là lập tức Trương Việt sử dụng. Đây là Trương Siêu đưa cho Trương Việt lễ vật, chỉ là hắn không có đủ thời gian. Cái này hệ thống trước sau không có hoàn thiện, mặc dù như vậy, Trương Việt thời gian dài như vậy vẫn luôn cùng người bình thường giống nhau. Nhưng mà hôm nay không được, hệ thống đã khống chế không được hắn. Đúng vậy, hắn Trương Siêu trước nay đều là một gánh nặng, hắn sinh ra tới chính là một sai lầm. Ta không đến tuyển, là các ngươi muốn sinh ta, nếu không có chuẩn bị sẵn sàng, vì cái gì muốn sinh hạ ta, đã là sinh hạ ta, vì cái gì lại muốn ghét bỏ ta. Các ngươi có đến tuyển, ta không đến tuyển, ta. Trương Việt cảm xúc càng ngày càng hóng mất, hắn cả người đều lâm vào điên cuồng bên trong, trong tay của hắn nắm đao, liền như vậy đi bước một tới gần bọn họ. Trương gia cha mẹ lúc này đã dỏ xong xong sắc mặt trắng bệnh, hai người cũng đang không ngừng sau này lui. Việt Việt, ngươi muốn bình tĩnh, bình tĩnh lại. Ba ba cùng mụ mụ cũng là người, là người đều sẽ có cảm xúc. Là ta sai rồi, ba ba ở cái này cho ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Trương ba lôi kéo trương mụ trực tiếp liền quỳ gối trương Việt trước mặt. Trương Việt dơ đau, hắn khóc, khóc bất đắc dĩ lại thương tâm, ở cha mẹ hắn trên người, hắn chưa từng có cảm nhận được một tia ấm áp. Bọn họ quá tàn nhẫn, thế nhưng phải dùng hắn mệnh đi đổi trương siêu mệnh, đồng dạng là nhi tử, vì cái gì khác biệt như vậy đại đâu? Liên ở hắn cử đau muốn chặt bỏ đi kia một khắc, Hắn trong đầu dần hiện ra một vài bức ấm lòng hình ảnh. Ba ba, ngươi xem đây là ta hòa vịt, tặng cho ngươi. Lão công, hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, cảm ơn ngươi vẫn luôn như vậy duy trì ta. Ba ba, ôm ta. Lão công, sinh nhật vui sướng, ta yêu ngươi. Chương Việt trong óc đều là ước tuệ tuệ cùng hài tử hình ảnh. Hắn nước mắt liền như vậy theo gương mặt chảy xuống dưới, trong tay hắn giơ lên đao liền như vậy thả xuống dưới. Nếu các nàng biết hắn giết người, các nàng sẽ không vui. Hắn cũng cảm nhận được nhân gian ấm áp, cứ việc không phải cha mẹ sở cho. Ta chính là một cái tội nhân, tuệ tuệ, bà bảo, thực xin lỗi. Nga, không, Việt Việt, Việt Việt. Trương Việt không chế không được chính mình, ở cuối cùng ý thức còn rõ ràng thời điểm, trực tiếp tự sát. Trương Ba cùng Trương Mụ liền như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc bọn họ cái gì đều không có, hai cái nhi tử, không ai sống sót. Báo ứng A, đây đều là báo ứng A, ông trời vì cái gì muốn như vậy đối đại ta. Chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì, chúng ta chỉ là muốn sinh một thiên tài hài tử mà thôi, vì thế chúng ta trả giá sở hữu tích tụ. Vì cái gì kết quả là vẫn là công giã tràng. Nguyên lai like, trương siêu cùng trương Việt hai người đều là gen biên tập giải phấu hạ hài tử, trương gia cha mẹ hoa cử khoản cấy vào học bá gen phổ, không nghĩ tới di chứng lại là lại như vậy nghiêm trọng. Trương siêu tuổi xuân chết sớm, trương Việt thần kinh không bình thường. Trái với quy luật tự nhiên lựa chọn cuối cùng đều sẽ mất nhiều hơn được, đây là một ví dụ. Nếu bọn họ cùng người thường giống nhau sinh hài tử, đứa nhỏ này có lẽ là người thường, ít nhất sẽ không xuất hiện lập tức cái này cục diện. Trương Việt đưa tang kia một ngày, dịch tiểu mễ cũng tới. Gạo kê. Trương Ngụ tự nhiên cho rằng một thân hắc y gì dịch tiểu mễ, dịch tiểu mễ cũng tháo xuống kính dâm. A-di, nén bi thương thuật biến. Dịch tiểu mễ không có cùng vương lỗi kết hôn. Nàng ký ức sao lưu cuối cùng thành công chữa trị bị vương lỗi xóa bỏ ký ức. Chỉ là đương nàng khôi phục ký ức lúc sau. Biết được Trương Siêu chân tướng lúc sau, quá thống khổ. Gạo kê, đây là là ta làm vương lỗi làm. Trương Siêu đã chết, ngươi hiện tại nhớ do hắn, ngươi nhìn một cái ngươi lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Khóc, cả ngày liền biết khóc, ngươi ở như thế nào khóc, hắn cũng không sống được. Dịch tiểu mẽ lại khóc. Nàng liền biết Trương Siêu sẽ không giết nàng, Trương Siêu đối nàng như vậy hảo, lại như thế nào bỏ được sát nàng đâu. Nhưng thật ra nàng không đủ tin tưởng Trương Siêu, thế nhưng một lần thật sự tin sát nàng người là Trương Siêu. Mẹ, ta còn là không đủ lái trước siêu, ta thế nhưng liền hắn cùng hắn đệ đệ như vậy rõ ràng đều phân không rõ ràng lắm. Dịch tiểu Mễ liền như vậy đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ, trong tay còn cầm váy cưới. Ngày mai chính là nàng cùng Vương Lỗi đại hôn nhật tử, kết hôn thiệp mời đều đã phát ra đi, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Nhưng mà nàng lại nhớ tới hết thảy, cái này hôn còn như thế nào kết? Nếu làm nàng như vậy đi kết hôn, nàng sẽ cả đời lương tâm đều bất an. Mẹ, ta vô pháp cùng Vương Lỗi kết hôn. Ngày mai hôn lễ hủy bỏ đi. Hủy bỏ hôn lễ. Ngươi vui đùa cái gì vậy, ngươi biết vì cùng ngươi kết hôn, vương lỗi thỉnh bao nhiêu người, những cái đó đều là có đầu có náo nhân vật. Gạo kê, ngươi đã không cười, làm việc không thể tùy hứng. Này hôn lễ không thể hủy bỏ, chẳng sợ ngày mai ngươi cùng vương lỗi làm hôn lễ, hậu thiên ly hôn mụ mụ đều sẽ không nói ngươi cái gì. Nhưng là ngày mai hôn lễ nhất định phải làm, gạo kê. Sở hoan tự nhiên sẽ không đồng ý dịch tiểu mễ hủy bỏ hôn lễ Lúc này đây hôn lễ bị ngoại giới dự vì thế kỷ hôn lễ, thập phần long trọng. Mẹ, ngươi không thể như vậy yêu cầu ta. Ta vô pháp cùng vương lỗi kết hôn, ta đã không yêu hắn, ta. Dịch tiểu mễ lại khóc. Không yêu hắn. Không yêu hắn ngươi cũng có thể cùng hắn kết hôn A gạo kê, cái gì tình A ai A, kia đều là giả, nhân tâm đều sẽ biến. Kết hôn cùng luyến ái căn bản chính là hai ký hiệu sự tình. Ngươi tin tưởng mụ mụ, vương lỗi là cùng thực tốt đối tượng, kỳ thật trường siêu cũng không tồi. Hiện tại không phải Trương Siêu đã chết sao. Ngươi Tổng không thể vì hắn cả đời không gả đi, kia cũng không thực tế, chúng ta tồn tại người Nhật tử Tổng muốn quá đi xuống. Gạo kê, ta biết hiện tại ngươi trong lòng rất khổ sở, đây đều là tạm thời. Dịch tiểu mẽ một câu đều nghe không vào, cứ việc nàng biết sở hoan nói có lẽ là đúng. Vương lỗi cái gì cũng tốt, gả cho hắn thật sự cái gì đều không lo. Nhưng mà đây là nàng muốn sao? Hiển nhiên không phải. Mụ mụ, ta làm không được, cầu xin ngươi không nên ép ta. Ta có thể không kết hôn, ta phía trước trải qua nói cho ta, nữ nhân không có hôn nhân dựa vào chính mình vẫn như cũ có thể sống thực hảo. Ta lại không phải không đến tuyển. Cuối cùng sở hoan thuyết phục không được dịch tiểu mễ, chỉ để lại một câu, gạo kê, ngươi sẽ hối hận, vương lỗi sẽ không vĩnh viễn chờ ngươi, tốt như vậy đối tượng về sau khó tìm. Dịch tiểu mễ không biết nàng về sau có thể hay không hối hận, có phải hay không thật sự rất khó tìm vương lỗi như vậy đối tượng. Nàng liên biết hiện tại nàng là thật sự vô pháp cùng vương lỗi kết hôn. Cuối cùng dịch tiểu Mễ cùng vương lỗi hôn lễ hủy bỏ. Gạo kê, thật sự muốn làm như vậy sao? Trương siêu đã chết, ngươi liền như vậy yêu hắn sao? Ái trương siêu? Dịch tiểu Mễ không biết, nàng là thật sự không biết nàng đối trương siêu cảm tình, nhưng là nàng tuyệt đối không phải bởi vì, vì ái trương siêu mới hủy bỏ hôn lễ. Không phải yêu hắn, ta là yêu ta chính mình. Ta sẽ không liền như vậy mơ hồ gả chồng. Ta có ta chính mình nhân sinh, ngươi vương lỗi chỉ là trong cuộc đời ta một cái khách qua đường mà thôi. Vương lỗi, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói một lời. Vương lỗi hơi hơi sừng sốt, hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Dịch Tiểu Mễ, nói cái gì? Vương lỗi, lúc này đây là ta không cần ngươi, chúng ta chia tay đi. Cho tới nay, Dịch Tiểu Mễ liền tưởng nói một lời, nàng trước nay liêu thắng, muốn ném cũng là nàng ném người khác. Trước kia là nàng chủ động theo đuổi Vương lỗi, như vậy từ nàng bắt đầu liền từ nàng kết thúc. Gạo kê ngươi như thế nào như vậy, chính là nhỏ mọn như vậy. Nói xong Dịch Tiểu Mễ liền rời đi. Cứ như vậy nàng cùng vương lỗi hoàn toàn chia tay. Lúc này đây vương lỗi không có giữ lại, dịch tiểu mế cũng không có quay đầu lại. Lúc này đây nàng tới xem trương Việt, trong đó chính yếu nguyên nhân vẫn là muốn biết trương siêu bị táng ở địa phương nào. Đối với trương gia cha mẹ, dịch tiểu mế đã đối bọn họ không lời nào để nói. trương siêu, ta tới xem ngươi. Ngươi người này thật sự quá không nghĩa khí, cũng không cùng ta nói một tiếng tái kiến liền đi rồi. Yên tâm đi, ta là cái tâm đại người, không có ngươi. Ta như cũ có thể sống thực hảo. Dịch tiểu mẽ đem tiểu cúc non đặt ở trương siêu mộ bia trước, theo sau xoay người mà đi. Nàng không bao giờ sẽ vì một người nam nhân muốn chết muốn sống, vương lỗi như thế, trương siêu cũng là như thế. Nàng sẽ hảo hảo quý trọng hiện tại sinh hoạt, quá hảo tự mình mỗi một ngày. Trở lại nơi này, dịch tiểu mẽ đối mặt rất nhiều tân phiêu chiến, mặc dù nàng có hệ thống ở thời đại này nàng cũng không chiếm có ưu thế, trước muốn thành công nàng còn muốn trả giá rất nhiều. Gạo kê. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói. Ta nếu là lúc trước cùng vương lỗi ở bên nhau, ngươi nơi nào yêu cầu ăn nhiều như vậy khổ đâu Vương lỗi hiện tại còn không có kết hôn, hẳn là vẫn là đang đợi ngươi, nếu không ngươi liền. Sở hoan đang ở cấp dịch tiểu mễ sửa sang lại số liệu, bởi vì cái này nàng đã thật lâu không có đi ra ngoài uống rượu, mặc dù hiện tại ôn hòa gạo kê nói chuyện công phu, nàng cũng không có đỉnh chỉ thủ hạ động tác. Đừng nhìn sở hoan người này cả ngày ăn không ngồi rồi, liền biết dựa nam nhân thượng vị. Kỳ thật nàng ở xử lý số liệu phương diện có cực cao thiên phú, đối số tự phi thường mẫn cảm. Bằng không nàng cũng sinh không ra dịch tiểu mễ như vậy thông minh hải tử. Đến nỗi vì cái gì nàng không đi nghiên cứu nghiên cứu khoa học, không có mặt khác nguyên nhân. Dùng sở hoan nói tới nói, quá mệt mỏi, tới tiền cũng quá chậm, rõ ràng nàng có mỹ mạo cái này càng tốt lối tắt đâu, nàng vì cái gì không cần đâu. dựa nam nhân thượng vị, nàng có thể nhanh chóng tích lũy nguyên thủy tài phú, giống dịch tiểu mễ như vậy dốc sức làm, quá mệt mỏi. Mẹ, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Dịch tiểu mễ chính mình có thể làm sự tình chưa bao giờ mượn tay với người, đặc biệt người này vẫn là sở hoan. Gạo kê, ngươi người này chính là chú định lao lực mệnh. Gả trông lại không phải cái gì dèm pha tình, rõ ràng có lối tắt, ngươi càng không đi. Ai, vẫn là ta đến đây đi, ngươi đi xử lý mặt khác sự tình đi. Sở hoan người này làm việc kiên kỵ nhất bỏ dở nửa trường, nàng nếu quyết định giúp dịch tiểu mễ, tự nhiên gặp giúp được đế. Cứ như vậy mẹ con hai người thế nhưng bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Dịch tiểu mệ ngẫu nhiên thật sự sẽ phi thường mệnh, nàng cũng sẽ tự hỏi, sở hoan lời nói là đúng, gả chồng sắc thật là một cái lối tắt nhưng mà nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nàng tính cách quyết định vận mệnh, nàng vĩnh viễn đều làm không được giống sở hoan giống nhau đi hống nam nhân, kia cũng là một loại kỹ thuật, học không tới. Mà sở hoan ngẫu nhiên cũng sẽ có nguy cơ cảm, hồng nhan dễ lão nàng luôn có hoa tàn ít bướm một ngày, đến lúc đó nhan giá trị liền không được ưa Cũng may nàng cũng có thể rửa kỹ thuật ăn cơm, kỹ nhiều không áp thân, nhiều học tập tổng không phải là hư. Người đều ở cho nhau thay đổi, dịch tiểu mệ cùng sở hoàn chính là như thế. Mà cùng lúc đó, vương lỗi trong lòng cũng có khó chịu. Dịch tiểu mệ từ hôn, là vương lỗi mặt mũi quát giác. Vương lỗi, ngày hôm qua ngươi vương thúc thúc nữ như thế nào, cũng là các ngươi thanh hoa tốt nghiệp, lớn lên cũng không thể so dịch tiểu mệ xấu, gia cảnh cũng không tồi, so dịch tiểu mệ trong nhà khá hơn nhiều. Vương Ngụ Ngụ vẫn luôn đều tự cấp Vương Lỗi giới thiệu đối tượng. Vương Lỗi lại trước sau không buông khẩu, nhìn dáng vẻ còn phải đợi dịch tiểu mẹ bộ dáng. Mẹ, ta đối nàng không có hứng thú. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta thích dịch tiểu mẹ. Ta cùng nàng chi gian chính là hiểu lầm quá sâu, yêu cầu thời gian. Ngươi yên tâm, ta sớm muộn gì sẽ đem nàng cấp truy hồi tới. Vương Lỗi cũng không phải là như vậy dễ dàng từ bỏ người. Nếu liền bởi vì dịch tiểu mẹ kia nói mấy câu hắn liền từ bỏ, kia hắn liền không phải Vương Lỗi. Vương lỗi, ngươi như thế nào như vậy chụp đâu, cùng ngươi ba một cái bộ dáng. Bất quá nói cũng là, liệt nữ sợ trình lang, năm đó ta cũng cử tuyệt ngươi ba ba thật nhiều thứ, hắn cũng là mặt dày mày dạn vẫn luôn quân lấy ta. Tính, chuyện của ngươi ta cũng mặc kệ. Cuối cùng vương mụ mụ bại hạ trở tới. Dịch tiểu Mễ lại lần nữa nhìn thấy vương lỗi thời điểm, hai người thế nhưng còn có thể nhìn nhỏ cười. Dịch tổng, ngươi yêu cầu một luật sư, ta cảm thấy ta cũng không tệ lắm, đây là ta danh thiếp. Dịch tiểu mễ bốc quá danh thiếp, vương luật sư cảm ơn ngươi, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Mặc kệ dịch tiểu mễ cùng vương lỗi quan hệ như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ thương nghiệp hợp tác. 157. Phiên ngoại chi úc tuệ tuệ thiên thượng, úc tuệ tuệ cảm thấy nàng mệnh thật sự là quá không hảo. Nàng ở không bị chúc phúc trung sinh ra, nghe nói nàng mẹ hoài nàng thời điểm, mọi người đều khuyên nàng mẹ xóa sạch nàng, bởi vì nàng ba ba không cần nàng, nàng là đứa con hoang. Ngươi là mẹ ngươi trộm nhân sinh hải tử. Chính là con hoàng, con hoàng. Đây là úc tuệ tuệ từ nhỏ đến lớn nghe được nhiều nhất nói, nàng vì thế oán hận quá mụ mụ, vì cái gì muốn sinh hạ tới nàng. Nhưng mà đương nàng nhìn đến mụ mụ như vậy vất vả tránh công điểm, từ kẽ răng bài trừ tới còn muốn cung nàng đọc sách thời điểm, nàng cũng liền bình thường trở lại. Tuyệt tuệ tuệ, ngươi nhất định phải hảo hảo đọc sách. Mụ mụ vì cái gì ta muốn đọc sách, tiểu quyên các nàng đều không cần đọc sách, có thể tự do tự tại chơi. Vì cái gì ta muốn vất vả như vậy đọc sách? Ta không nghĩ đọc sách. Lúc ấy úc tuệ tuệ thật sự không nghĩ đi học. Ở trong trường học mặt nàng cảm giác chính mình luôn là không hợp nhau. Rất nhiều hài tử đều khi dễ nàng, mắng nàng. Nếu nàng không đi nói, nàng liền không cần đối mặt như vậy sự tình. Tuệ tuệ, ngươi cùng các nàng không giống nhau. Ngươi không có chỗ rửa lại là nữ hài tử. Nếu không đọc sách, về sau gả không đến người trong sạch, liền sẽ cùng mụ mụ giống nhau. Cả đời ở nông thôn đương lão nông dân, nhiều mệt ta. Mụ mụ, đương lão nông dân không hảo sao ta nguyện ý đường lão nông dân. Bang! Mụ mụ một cái tát liền quăng lại đây, trực tiếp liền đánh vào nàng trên mặt. Úc tuệ tuệ chấn kinh rồi, cho tới nay mụ mụ đều đối nàng cực hảo, chưa bao giờ đánh chửi nàng. Nhưng là lúc này đây nàng thế nhưng ra tay, lần đầu tiên bị đánh, Úc tuệ tuệ khóc. Tuệ tuệ thực xin lỗi, mụ mụ không nên đánh ngươi. Tuệ tuệ mụ mụ hiện tại cùng ngươi nói này đó ngươi còn sẽ không hiểu, nhất định phải đọc sách, tương lai khẳng định là chỗ hữu dụng Tuệ tuệ ngươi không thể ở nông thôn đãi cả đời, muốn đi ra đi xem, kỳ thật chúng ta Trung Quốc rất lớn, mụ mụ là không có cơ hội đọc sách. Mụ mụ lúc ấy liền như vậy ôm nàng khóc, khóc chính là như vậy thương tâm. Lúc ấy các nàng mẹ con hai người không nơi nương tựa, cái gì đều phải dựa vào chính mình. Mà nay úc tuệ tuệ cũng như vậy ôm chính mình nữ nhi, khóc thành lệ nhân. Mụ mụ, vì cái gì ta mệnh như vậy khổ, vì cái gì ta sẽ trở thành quả phụ. Hàn viêm đã chết, liền như vậy chết ở úc tuệ tuệ trước mặt trái tim sậu đỉnh, đương trường tử vong. Đến nay Úc Tuệ Tuệ đều không thể tiếp thu sự thật này, như vậy tốt lão công nói như thế nào không liền không có đâu. Tuệ Tuệ, nén bi thương thuật biến, ngươi còn trẻ, ngươi còn có hải tử muốn dưỡng. Ngươi không thể liền như vậy sụp đổ. Úc mẫu liền như vậy ôm Úc Tuệ Tuệ, nàng cũng khóc thương tâm. Từ nhỏ Úc Tuệ Tuệ liền không có ba ba, hiện giờ người đến trung niên lại thành quả phụ, còn kéo như vậy một cái hải tử, việc này gác ở ai trên người, ai đều chịu không nổi. Mụn mụn, vì cái gì là hàn viêm, vì cái gì là hắn. Hắn thật sự thức hảo, đối ta cùng bảo bảo đều hảo. Ba ba, vẫn luôn ở gốc tuệ tuệ bên người bảo bảo cũng khóc thương tâm, hàn viêm không thể nghi ngờ cũng là một cái hảo ba ba, còn sẽ phụ đạo nàng tắc nghiệp, cho nàng nâng lên cao. Ở gốc tuệ tuệ phi thường bận rộn thời điểm, đều là hắn vẫn luôn bồi hải tử. Bảo bảo, ba ba không có, ngươi về sau không ba ba, ta cũng không có lão công. Vì cái gì là hắn, lại vì cái gì là ta. Úc Tuệ Tuệ liền như vậy vẫn luôn khóc lóc, Hàn Viêm đưa tang kia một ngày, Úc Tuệ Tuệ liền như vậy ôm quan tài không cho đi ra ngoài, sau lại vẫn là người trong nhà đem nàng cấp kéo ra. Liên như vậy Úc Tuệ Tuệ đã một ngày một đêm chưa uống một giọt nước. "Biểu tỷ, ngươi muốn ăn chút, tỷ phu cũng không nghĩ xem ngươi thành như vậy." Hắn vẫn luôn đều ngóng trông ngươi cùng bảo bảo hai người có thể hảo hảo. Tạ Hương Hương vẫn luôn bồi ở Úc Tuệ Tuệ trước mặt. "Hương Hương, ta thật là khó chịu, ta tâm hảo đau a." Tạ Hương Hương đi ra phía trước, Một fan liền đem ốc tuệ tuệ ôm vào trong ngực, ta biết đến, biểu tỷ ngươi khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Phát tiết ra tới thì tốt rồi. Đối với đã chết đi người mà nói hắn đã cái gì cũng không biết, nhưng mà đối với bọn họ tồn tại người mà nói, nhật tử quá không chịu nổi. Hàn viêm rời đi không có bao lâu, dịch tiểu mễ cũng sẽ ra chuyện. Hiện tại toàn bộ Quảng Đông thương hội rắn mất đầu, này trong núi vô láo hổ, con khỉ liền xương bá vương. Lưu nham thế nhưng đại lý khởi hội trường tới. Úc Tuệ Tuệ còn lại là ở Hàn Viêm rời đi 3 tháng sau, trực tiếp tranh cử hội trưởng. Úc Tổng, ngươi một nữ nhân vẫn là không cần như vậy liều mạng, ngươi bà bà kết cục ngươi cũng thấy rồi. Ngươi lão công cũng là chết không minh bạch, ngươi liền không sợ hay sao? Lưu nham trước nay đều là Úc Tuệ Tuệ đối thủ một mất một còn, hắn đương nhiên không nghĩ Úc Tuệ Tuệ quá hảo. Ngươi quản hảo chính ngươi thì tốt rồi. Yên tâm đi, cái này hội trưởng ngươi là không diễn, chúng ta Quảng Đông Thương Hội ở Lạc Hậu cũng không tới phiên một cái cả nhà đều là người Mỹ nhị quỷ tử đương hội trưởng. Nếu là ngươi lên làm hội trưởng, chẳng phải là làm những người khác cười đến rụng răng. Úc Tuệ Tuệ không có sụp đổ, thương tâm luôn là khó tránh khỏi, nếu tồn tại liền phải ngao đi xuống, đem nhật tử quá hảo. Úc Tuệ Tuệ ngươi liền một con hoang. Lưu Nam trực tiếp thẹn quá thành giận, hắn biết Úc Tuệ Tuệ nói rất đúng, hắn cả nhà đều là người Mỹ đã chú định hắn vĩnh viễn vô pháp được tuyển quảng đông thương hội hội trưởng. Lưu tổng, ngươi nói chuyện vẫn là khách khí điểm. Ngươi này đã xem như nhân sinh công kích, ta hoàn toàn có thể cáo ngươi. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta là sinh trưởng ở địa phương Quảng Đông người, chúng ta Quảng Đông nữ nhân là có tiếng cái gì đều không sợ, ngươi không nên ép nóng nảy ta, bước nóng nảy ta liền cắn chết ngươi. Úc tuệ tuệ mặt lộ vẻ tàn nhẫn giống, lưu nham thế nhưng không dám nói tiếp nữa, qua thật lâu mới hoán hồi kính tới. Hảo a, ngươi cùng ngươi kia ma quỷ bà bà thật đúng là giống, thật đúng là có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn. Ngươi bà cũng chưa mệnh. Ta xem ngươi có thể căng bao lâu. Dịch tiểu mễ chết ảnh hưởng vẫn là man thật lớn. Nàng sau khi chết, thân quyến thương nhân đó là mỗi người cảm thấy bất an, đều sợ hãi trở thành tiếp theo cái dịch tiểu mễ. Đương nhiên Henzi tiên sinh chết, ảnh hưởng liền càng thêm thật lớn. Đối với rất nhiều nhà đầu tư người, đặc biệt là nước ngoài đầu cơ thương nhân đều cảm thấy người Trung Quốc thật là quá độc ác, đúng là ứng như vậy kia một câu thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lảnh. Úc Tuệ Tuệ cũng là thập phần bội phục dịch tiểu mễ. Nàng cảm thấy nàng bà bà là một cái anh hùng, là nàng sùng bái đối tượng. Thực mò ước tuệ tuệ liền thành công được tuyển Quảng Đông Thương hội hội trưởng, tiếp nhận dịch tiểu mệ vị trí. Đinh Đinh không phải sợ, tẩu tử hồi giúp ngươi. Dịch tiểu mệ ở chết phía trước đã bị dịch đình phô hảo lộ, cũng cho nàng thỉnh chức nghiệp giám đốc người xử lý công ty, còn cho nàng để lại lưu lan lan cùng thẩm yêu mọi hai viên đại tướng phụ tá dịch đình. Trong đó Tần Triều cũng ở, những người này là sẽ vinh viên đi theo Đình Đình. Dịch tiểu mễ duy nhất lo lắng chính là Hàn Đức Hậu. Hàn Đức Hậu người này a kỳ thật cũng không phải cái người xấu, nhưng là không đại biểu hắn chính là một cái người tốt. Nay không dễ gạo kê vừa chết, hắn liền thành đình đình người giám hộ, to như vậy dịch mễ tập đoàn đều là đình đình. Hàn Đức Hậu muốn nói không có một chút ý tưởng đó là giả, nhiều như vậy tiền đặt ở nơi đó, hắn sao có thể không tâm động đâu, hơn nữa lập tức liền trở thành đại lão bản. Trước kia dịch tiểu mễ đương đại lão bản thời điểm, Hàn Đức Hậu cũng là thấy được kia cũng thật chính là tiền hô hậu ủng, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hai. Ta là dịch đình người giám hộ, về sau công ty sự tình gì đều phải nói cho ta một tiếng, không có ta ký tên bất luận kẻ nào không thể tự tiện làm quyết định. Hàn Đức Hậu lúc ấy liền như vậy ngồi ở chủ tịch văn phòng ghế trên, kia kêu, kêu một cái huy phong lấm lấm à, lúc ấy dịch đình liền đứng ở hắn bên cạnh. Dịch đình đối Hàn Đức Hậu vẫn là thập phần hiểu biết, nàng biết Hàn Đức Hậu liền không phải một cái làm buôn bán liêu. Hơn nữa càng biết nàng mụ mụ nhúng tay nàng công ty. Người Hà Dịch Đình hiện tại vẫn là vị thành niên, nàng không biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ Úc Tuệ Tuệ. Úc Tuệ Tuệ tiếp nghe xong điện thoại lúc sau, thực mau liền chạy đến. Từ dịch tiểu mễ cùng Hàn Viêm sau khi qua đời, Úc Tuệ Tuệ ôn hòa đình này đối trị dâu em chồng liên hệ liền nhiều lên. Úc Tuệ Tuệ cũng nhiều lần tới trường học Vân An Dịch Đình. Tuệ Tuệ sao ngươi lại tới đây? Hàn Đức Hậu vừa thấy Úc Tuệ Tuệ tới, lập tức liền đứng lên. Ta như thế nào tới? Ngươi nói ta vì cái gì tới? Ta là sợ hãi công công ngươi làm sai sự tình bị trảo đi vào làm người. Ta bà bà Di Trúc mặt trên đã nói rất rõ ràng, ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay công ty, ngươi lại không phải không biết. Úc Tuệ Tuệ như vậy vừa nói, Hàn Đức Hậu trực tiếp liền chối dạ. Dịch tiểu mẹ Di Trúc xác thật đặc biệt ghi chú rõ có quan hệ với Hàn Đức Hậu điều khoản. Ta đây là đình đình người giám hộ, nàng cái gì cũng đều không hiểu, ta cũng không phải là muốn giúp đỡ nàng nhìn xem, nếu là phía dưới có người lừa gạt nàng làm sao bây giờ? Lớn như vậy công ty. Hắn đức hậu càng nói càng trột dạng, hắn này lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, sao có thể gạt được cúc tuệ tuệ đâu, lập tức cúc tuệ tuệ liền cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Công công, chính là bởi vì ngươi là đình đình người giám hộ, bọn họ còn cho ngươi ba phần bạc diện, trước mắt còn không có xé rách mặt. Ngươi nếu là thức thời liền nghe ta một tiếng khuyên, chạy nhanh rời đi nơi này. Công ty bà bà đã sớm thỉnh chuyên nghiệp chức nghiệp người đại diện chuẩn bị, ngươi vẫn là theo ta đi đi. Hàn Đức Hậu trước nay đều là một cái thức thời người, hắn về sau dưỡng lão nhưng chính là dựa vào đỉnh đỉnh cùng Úc Tuệ Tuệ đâu. Tự nhiên không dám đắc tội các nàng. Hảo, ta đi là được, thật khi ta hiếm lạ đương cái gì chủ tịch, này chủ tịch đưa ta ta đều không lo. Hàn Đức Hậu đi rồi, Đình Đình liền đi đến Úc Tuệ Tuệ trước mặt, đại tẩu cảm ơn ngươi, hôm nay không có người, ta ba không biết sẽ náo ra cái gì chuyện xấu, ta là thật sự sợ hắn. Không có việc gì, về sau ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Ta tùy kêu tùy đến. Đình đình liền như vậy cùng Úc Tuệ Tuệ ôm nhau rời đi công ty. Úc Tuệ Tuệ xử lý xong bên này sự tình liền đi nàng nhà trẻ đi xem. Hiện giờ nàng nhà trẻ đã trở thành nhãn hiệu, ở thâm quyến nhà trẻ giáo dục phương diện nàng chính là đỉnh cấp tồn tại. Đồng thời Úc Tuệ Tuệ khoảng thời gian trước đi xuất ngoại khảo sát một chút, cũng học tập một chút nước ngoài tiên tiến dục nhi lý niệm, cũng đối công nhân tiến hành huấn luyện. Giáo viên thông báo tuyển dụng tự nhiên muốn đề cao ngạch cửa. Chúng ta giáo viên mầm non ít nhất đến toàn ngày chế đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp, hiện tại quốc gia lại không bao phân phối, sinh viên khẳng định có thể chiêu đến. Thập niên 90, đại học phổ biến không bao phân phối, Úc Tuệ Tuệ lập tức liền nhìn chuẩn này một kỳ ngộ, trực tiếp ở giáo viên đãi ngộ mặt trên đề cao, đề cao các nàng nhà trẻ đến giáo viên ngạch cửa. Đương nhiên lúc này rất nhiều người đều cho rằng nhà trẻ là cá nhân là có thể giáo, chính là mang tiểu hài tử chơi. Úc Tuệ Tuệ muốn thay đổi mọi người cái nhìn Giáo dục mầm non hẳn là khiến cho đại chúng coi trọng mới là Mới đầu nàng thông báo tuyển dụng vẫn là không thuận lợi Nhưng mà chờ đến nàng nói được thì làm được thời điểm Rất nhiều sinh viên khoa chính quy đều buông dáng người Tới Úc Tuệ Tuệ nhà trẻ phỏng vấn Tuệ An nhà trẻ cũng từ lúc bắt đầu chỉ cần là sinh viên đại học chuyên khoa liền miễn thi thượng cương Đến bây giờ sinh viên khoa chính quy đều phải tiến hành mấy vòng sàng chọn, Ngạch cửa đó là càng ngày càng cao Hôm nay Úc Tuệ Tuệ chính là tới phỏng vấn lao sư Úc Tổng. Này từ đều là sinh viên khoa chính quy, trong đó còn có Trung Sơn Đại học. Trung Sơn Đại học, ai? Nói chung, Trung Sơn Đại học loại này danh giáo tới phỏng vấn vẫn là đầu một cái. Tều từ hiểu yến, Từ hiểu yến tên này Úc Tuệ Tuệ rất là quen thuộc. Úc Tuệ Tuệ bắt được tư liệu nhìn một chút, quả nhiên là nàng nhận thức người kia. Nếu là tính lên, còn xem như Úc Tuệ Tuệ biểu tẩu. Nàng như thế nào tới chúng ta nhà trẻ phỏng vấn đâu? Này không phải học kiến trúc sao? Như thế nào không đi thiết kế viện gì đó? Úc Tuệ Tuệ thập phần khó hiểu, ở nàng xem ra Từ Hiểu Yến tới nàng nơi này thật sự nhân tài không được trọng dụng. Nhân sự Trương Khiết tự nhiên cũng là lắc đầu, nàng cũng thực khó hiểu. "Úc tổng, kia còn làm nàng tới sao?" Làm nàng đến đây đi, tới cái danh giáo, tương lai đối ngoại tuyên truyền cũng dễ nghe một chút." "Tốt." Trương Khiết liền đi an bài phỏng vấn giả, thực mau Úc Tuệ Tuệ liền phỏng vấn đến Từ Hiểu Yến. Từ Hiểu Yến tự nhiên cũng biết nàng lúc này đây đi vào nơi này thí, khẳng định sẽ đụng tới Úc Tuệ Tuệ. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút xấu hổ tới, ước tuệ tuệ so nàng tuổi còn nhỏ, bằng cấp cũng không có nàng cáo, hiện tại đều đã thành lão tổng, mà nàng lại vẫn là người tìm việc làm, trên lệch đã đều lớn như vậy. Từ hiểu yến ngươi hảo, ta xem ngươi là Trung Sơn Đại học kiến trúc hệ tốt nghiệp, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn tới chúng ta tuệ an nhà trẻ đương một người trẻ nhỏ lao sư đâu? 158, phiên ngoại chi ước tuệ tuệ thiên, hạ. Vấn đề này đối từ hiểu yến mà nói, một chút đều không xa lạ cơ hồ nàng cầu chức sở hữu đơn vị đều sẽ hỏi cái này vấn đề. Rốt cuộc nàng một cái Trung Sơn Đại học sinh viên tốt nghiệp đảm đương giáo viên mầm non, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Từ Hiểu Yến cũng cảm thấy nàng không thể tưởng tượng, nàng như thế nào sẽ lưu lạc đảm đương giáo viên mầm non. Rõ ràng học sinh trong lúc nàng là như vậy lợi hại, cao phân khảo nhập Trung Sơn Đại học, ở Đại học cũng là vẫn luôn cầm cờ đi trước, vì cái gì công tác sở hữu đều thay đổi. Đặc biệt là từ Hiểu Yến sinh hải lúc sau. Rất nhiều chuyện nàng đều là lực bất tòng tâm, ở nhà mang theo mấy năm hải tử, trực tiếp liền cùng xã hội tách rời, công tác liền càng khó tìm. Mang hải tử ta có kinh nghiệm, ta tiếp thu quá giáo dục cao đẳng. Từ hiểu yến cũng liền ăn ngay nói thật, mặc kệ nàng công tác rốt cuộc như thế nào, Trung Sơn Đại học Văn Bằng vẫn là thập phần có thể đánh, quả nhiên cuối cùng nàng vẫn là trúng tuyển. Đến nỗi đãi ngộ tự nhiên cùng mặt khác ứng viên cũng không có gì khác nhau, ở phương diện này ước tuệ tuệ cũng là đối xử bình đẳng. Biểu tẩu Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Đạo lý đối nhân xử thế Úc tuệ tuệ phương diện này trước nay đều là chuẩn bị thực hảo. Đối với tử hiểu yến tự nhiên cũng sẽ hảo hảo kinh doanh. a Úc Tổng. Ta đi làm thời điểm ngươi xưng hô ta vì Úc Tổng. Cái này ban, ngươi liền kêu ta tuệ tuệ đi. Biểu tổ đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hôm nay ta làm ông chủ. Tử hiểu yến tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt. Về sau còn muốn ở Úc tuệ tuệ thủ hạ kiếm ăn. Hiện giờ Úc tuệ tuệ chủ động đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng tốt cảm ơn ngươi tuệ tuệ úc tuệ tuệ trực tiếp liền lãnh từ hiểu yến lấy xe lãnh đi tiệm cơm ăn cơm đủ rồi tuệ tuệ chúng ta hai người đủ ăn úc tuệ tuệ nhìn một chút bốn đồ ăn một canh sắc thật là đủ rồi liền như vậy giao trộn chạy nhanh thượng đi cửa hàng này thượng đồ ăn tốc độ còn là phi thường mau úc tuệ tuệ tự nhiên cũng liền cùng từ hiểu yến hai người vừa nói vừa hàn huyên gì ba bọn họ cũng khỏe đi ngươi hiện tại tới thâm quyến bên này công tác Hai tử làm sao bây giờ? Có quan hệ với tử hiểu hiến ôn hòa tam tỷ mẹ chồng nàng dâu bất hòa sự tình, ước tuệ tuệ cũng là có điều nghe thấy. Quả nhiên tử hiểu hiến cũng là muốn nói lại thôi. Đương nhân nhi tức phụ cũng không dễ làm, tử hiểu hiến hiện tại là thật là cảm xúc tới rồi. Dịch tam tỷ người này là thật sự cưng thế, phàm là đều phải làm thắng, du thần lại là một cái ba phải chủ. Những năm gần đây tử hiểu hiến ở du gia nhật tử quá không phải thực hảo. Nếu là nhiều hư kia đảo cũng là không đến mức. Chính là quá có chút nghẹn quất. Nàng cũng về nhà cùng nàng mụ mụ phản ứng, nàng mẹ vẫn là câu nói kia người này là chính ngươi tuyển, hơn nữa cũng không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, tổng không thể ly hôn đi, đứa nhỏ này đều có. Nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá đi xuống, từ hiểu hiến ôn hòa tam tỷ ở cùng dưới mái hiên sinh hoạt, hiện giờ hai tử lớn, nàng cũng coi như là chịu đựng tới, nay bất chính hảo du thần có một cơ hội tới thâm quyến, nàng cũng liền đi theo tới. Bọn họ một nhà ba người sống một mình. Cuộc sống này quá nhưng thật ra cũng còn hảo. Đều khá tốt, hai tử ta cùng du thần hai người mang, ta này không phải đảm đương ấu sư sao, chính là vì chiếu cố hải tử. Cũng là, biểu tẩu ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói. Tiền lương đái ngộ phương diện chúng ta tập đoàn đều có thống nhất tiêu chuẩn, ngươi nếu là về sau khảo hạch đạt tiêu chuẩn, đái ngộ phương diện khẳng định còn có thể tại thăng. Từ hiểu hiến gật gật đầu. Ta biết, tuệ tuệ ngươi còn có thể bạc đái ta sao? Yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực công tác. Sẽ không ném ngươi mặt Hai người cơm nước xong cũng liền tách ra Úc tuệ tuệ nhìn theo từ hiểu Yến, Nhìn nàng trong mắt đều không có quang Nói vậy tại đây đoạn hôn nhân bên trong Nàng hẳn là có rất nhiều chuyện không như ý tình Dù thần người này từ hiểu Yến Cũng là gặp qua Hắn người này chính là người hiền lành một cái Đối đại nữ hải tử đều khá tốt Cũng không hiểu cự tuyệt người Loại người này đương hắn bằng hữu khá tốt Đương nhà hắn người liền không thấy được hạnh phúc Cũng may từ hiểu Yến vật chất phương diện Là sẽ không đòn nàng. Nhật tử mặt ngoài thoạt nhìn còn là phi thường làm người hâm mộ. Tiễn đi từ hiệu yến, Úc Tuệ Tuệ còn muốn vội vàng chuyện khác. Nàng cung Diệp dai dai hai người tàu thủy sưởng rốt cuộc bắt đầu lợi nhuận, không dễ dàng à hao tổn nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhìn thấy tiền. Đã từng một lần Úc Tuệ Tuệ cùng Diệp dai dai hai người đều muốn từ bỏ tàu thủy sưởng, cũng may các nàng hai người cắn răng kiên trì xuống dưới. Vẫn là kim loại quản sự tình, tài liệu không được, ra một chuyến hải đều ăn mòn rớt. Kia cũng không có biện pháp, nước đức tàu thủy cũng là giống nhau. Lão Mỹ bên kia kỹ thuật bảo mật đào không tới người. Chỉ có thể dựa chính chúng ta giải quyết. Vẫn là muốn làm nghiên cứu phát minh. Vấn đề này vẫn luôn bối rối Úc Tuệ Tuệ nhiều năm, đến nay còn không có giải quyết. Ân, chuẩn bị đi cao giáo chạy chạy, hiện tại lưu hành giáo sĩ hợp tác, Tuệ Tuệ chúng ta cũng muốn chiếm trước tiên cơ mới có thể, hai ta nhưng cho tới bây giờ không có lạc hậu quá. Diệp dai dai lời này nói không giả, Úc Tuệ Tuệ cùng nàng kia đều là đi ở thời đại hàng đầu, dám sấm dám đua là thâm quyến sớm nhất xuống biển một đám người. Úc Tuệ Tuệ lúc ấy vừa mới gây dựng sự nghiệp thời điểm, Diệp Gai Gai chính là nhà buôn, hai người sau khi có tiền liền bắt đầu liên thủ nhất tiến xuất khẩu mạo dịch, sinh ý đó là làm hô mưa gọi gió. "Ân, Gai Gai người này lành nghề liền giao cho ngươi, ta hiện tại đương hội trưởng liền càng vội." "Tuệ Tuệ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta hảo." "Chính là ngươi đương hội trưởng, như thế nào cũng muốn cho ta vớt điểm chỗ tốt đúng không?" Úc Tuệ Tuệ cười mà không nói. Đó là tự nhiên. yên tâm đi, có cái gì sự tình tốt khẳng định trước tiên thông chi ngươi? Đúng rồi các ngươi phúc kiến thương hội hội trưởng ngươi giúp ta dẫn tiến một chút, ta tưởng nhận thức một chút. Không thành vấn đề, ta cho các ngươi an bài bữa tiệc, có phải hay không ngày mai không được? Không được, ngày mai là ta bà bà ngày kỵ, ta phải đi xem nàng. Chỉ trước mắt dịch tiểu mễ đã qua đời nhiều năm. Úc tuệ tuệ đi xem dịch tiểu mễ gặp thời trở, liền nhìn đến nàng phần mộ trước bảy biển rất nhiều hoa. Dịch tổng ta tới xem ngươi. Ngươi xem ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, ta cùng lão kim lại khai chi nhánh, ta nhi tử cũng đi học, thực thông minh. Ta hôm nay còn đi xem chương tẩu, còn cùng nàng nói lên ngươi. Ngươi này không phải người khác, mà là tiểu hạ. Năm đó dịch tiểu mẹ mất tin tức đăng báo, truyền tới tiểu hạ trong thai thời điểm, nàng là không tin. Dịch tiểu mẹ như vậy người tốt, như thế nào sẽ chết như vậy thảm thiết đâu. Đương nàng xác nhận tin tức là thật sự thời điểm, trực tiếp liền hôn mê đi qua, năm đó dịch tiểu mẹ đưa tang. Tiểu hạ cùng lao kim đều đi, lúc ấy tiểu hạ trực tiếp liền khóc thành lệ nhân. Cho tới nay, dịch tiểu mễ đều khuyên bảo nàng hảo hảo tồn tại, nói tồn tại chính là hy vọng, nhưng cố tình dịch tiểu mễ lại như vậy dễ dàng liền đã chết, hơn nữa chết thời điểm mới 46 tuổi, như vậy tuổi trẻ. Úc tuệ tuệ nhìn đến tiểu hạ thời điểm, một chút đều không ngoài ý muốn. Lúc trước tạ hương hương cùng tiểu hạ hai người là bị dịch tiểu mễ cấp giải cứu người. Rất dài một đoạn thời gian Úc tuệ tuệ đều không có gặp qua tiểu hạ. Cho rằng tiểu hạ đã chịu không nổi đi tìm chết đâu. Rốt cuộc tạ hương hương còn có cha mẹ cùng nàng cái này biểu tỷ bồi, tiểu hạ liền đáng thương, chính là một cái bé gái mồ côi. Không nghĩ tới tiểu hạ còn sống, thế nhưng còn có thể sống được như vậy hảo. Tiểu hạ cũng thấy được cúc tuệ tuệ, nàng lập tức liền rời đi. Cho đến ngày nay, tiểu hạ vẫn như cũ không nghĩ quá khứ của nàng bị người nhắc tới. Tiểu hạ cảm kích dịch tiểu mẽ trừ bỏ giải cứu nàng ở ngoài, còn có chính là dịch tiểu mẽ làm như không thấy. Nàng cung Úc Tuệ Tuệ cũng liền đánh một cái đối mặt, cũng liền từng người rời đi. Lập tức dịch tiểu Mễ trước mắt liền không ai. Bà bà, cho tới nay ta đều cảm thấy hẳn là cùng ngươi chính thức xin lỗi, đáng tiếc chúng ta đều bận quá, nguyên tưởng rằng chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không nghĩ tới như vậy đoạn. Bà bà ta trước kia thật là hoán quá ngươi, cảm thấy ngươi người này quá vô tình, trọng nam kinh nữ. Hiện tại ta chính mình đương mẹ, mới biết được ngươi dụng tâm lương khổ. Trước nay quán tử như sắt tử. Đây là Úc Tuệ Tuệ Nàng ngẫu nhiên cũng tới nơi này ôn hòa gạo kê tán gẫu nói nói việc nhà. Dịch tiểu mễ bên người trôn chính là hàn viêm, các nàng mẫu tử cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Úc tuệ tuệ nhìn dịch tiểu mễ lúc sau, cũng đến xem hàn viêm. Ngày đó ngươi đi không minh bạch, ta cũng không biết ngươi nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ta nghe ngươi lời nói, không có rời đi thâm quyến, thâm quyến kinh tế phát triển thực mau ta mua đất. Ngươi nói nếu là thật sự, vì cái gì vẫn luôn không trở lại nhìn xem ta cùng bà bảo. Ngươi không phải vẫn luôn thực thích nàng sao. Úc tuệ tuệ theo tuổi tăng trưởng, có đôi khi ngẫu nhiên cũng sẽ phi thường phong kiến mê tín đi lên. Nàng tổng cảm thấy hàn viêm sẽ lại trở về, bọn họ cáo biệt thật sự là quá vội vàng. Nhưng mà vẫn luôn đều không có kết quả. Lão hàn, ngươi nói ta nên tái hôn sao. Ta còn như vậy tuổi trẻ, tổng không thể ở ngươi một thân cây thắt cổ chết đi. Ta quyết định đi thân cận, còn chuẩn bị lại muốn một cái hài tử. Hôm nay tới chính là thông chi ngươi một chút. Úc tuệ tuệ cũng là nói được thì làm được người, nàng thật sự đi thân cận. Tuy rằng nàng đối hàn viêm sắc thật cũng có cảm tình, chỉ là người này sinh từ từ, tồn tại người tổng muốn tiếp tục đi, nàng trực tiếp liền đi tìm Hạ Xuân Quân. Đó là tự nhiên, Úc tổng ngươi muốn kết hôn, ta có thể cho ngươi tìm một sấp, điều kiện đều là phi thường xuất sắc. Ngươi liền chờ ta tin tức đi. Bên ngoài nữ nhân kia vì cái gì muốn khóc. Úc tuệ tuệ chỉ chỉ ở cửa khóc thê thảm nữ sinh, Hạ Xuân Quân lắc lắc đầu, chỉ chỉ đầu. Nàng quá ngây thơ rồi, bị nam nhân lừa. Ta đã sớm cùng nàng nói, nam nhân kia là cái kẻ lừa đảo, cái gì mổ chính bác sĩ đều là lừa nàng, nàng không tin a, còn nói nhìn thấy ngươi đại bá cùng kẻ lừa đảo chào hỏi. Úc tuệ tuệ đại bá chính là dịch đại ca, hiện tại là thâm quyến đại học y học viện phó viện trưởng, cũng coi như là một cái có đầu có não nhân vật. Cùng ta đại bá chào hỏi, kia không phải là kẻ lừa đảo đi. Như thế nào sẽ không phải kẻ lừa đảo đâu? Hiện tại nam nhân đều hiện thực a. Ai sẽ cưới một cái cha mẹ song vong còn muốn chiếu cố tê liệt mãi mãi bình thường nữ hải tử. Người thương liên tính, một chính bác sĩ sẽ cưới nàng. Vừa nghe chính là kẻ lừa đảo, cũng may cái kia kẻ lừa đảo biết nàng thảm như vậy, không có đem nàng tiền lừa quang. Lời này nói xong úc tuệ tuệ đồng tình nhìn thoáng qua bên ngoài khóc thút thít nữ hải tử. a đúng vậy, nam nhân cũng hiện thực, bọn họ cũng không yêu nghèo nữ hải. Nữ hải tử khóc thật lâu, cuối cùng vẫn là rời đi. Úc tuệ tuệ còn lại là ngồi ở bên trong tiếp thu phòng cho khách quý đãi ngộ. Đây là trinh lệnh. Giờ này khắc này, Úc Tuệ Tuệ thật là cảm kích lúc trước Úc mâu đối nàng nghiêm khắc, làm nàng hiểu biết chữ nghĩa, như vậy nàng mới có cơ hội cho rằng hàn viêm. Nhận thức hàn viêm lúc sau, nàng mới có dịch ra quan hệ. Đừng nhìn lúc Tuệ Tuệ lúc trước ôn hòa gạo kê xảo như vậy lợi hại, huyết thống quan hệ là đoạn không được, người ở bên ngoài trong mắt, hàn viêm chính là dịch tiểu mễ nhi tử, là dịch ra thân tử. Chỉ bằng điểm này, khiến cho Úc Tuệ Tuệ ở hậu kỳ gây dựng sự nghiệp trung nhiều. Sau lại dịch tiểu mệ gây dựng sự nghiệp thành công, Úc Tuệ Tuệ theo ở phía sau chính là cọ không ít nhiệt độ. Dịch tiểu mệ lên làm thương hội hội trưởng, vậy càng không cần phải nói, Úc Tuệ Tuệ đó là một chút đều kiêng dè cùng người ngoài nói đến nàng ôn hòa gạo kê quan hệ. Úc Tổng bên này thỉnh, giáo sư Trương còn ở trên đường, lập tức liền đến. Đây là giáo sư Trương Tư Liệu, hắn là về nước Hoa Kiều, là chúng ta thâm quyến đại học vật lý vật chất ngưng tụ phương diện chuyên gia. Hạ Xuân quân cấp Úc Tuệ Tuệ giới thiệu đối tượng kia đều là tương đương xuất sắc, đương nhiên Úc Tuệ Tuệ cũng xứng đôi này phân xuất sắc. Chưa từng có bao lâu, Úc Tuệ Tuệ liền thấy được Trương Sơn, Trương Sơn thoạt nhìn phổ phổ thông thông, mặt chữ điển diện mạo rất đại chúng hóa, bất quá rốt cuộc là làm học thuật, khí chất bãi tại nơi đó. Giáo sư Trương, đây là ta Úc Tổng, chúng ta tuệ an tập đoàn Tổng Tài, năm nay mới 35 tuổi, các ngươi có thể trước tâm sự. Hạ Xuân quân thượng nước trà liền rời đi. Úc Tuệ Tuệ còn lại là ngồi ở chỗ kia nhìn Trương Sơn. Trương Sơn thập phần thân sĩ cấp Úc Tuệ Tuệ châm trà. Tuệ Tuệ, nghe ta không sai đi, thâm quyến là cái hảo địa phương đi. Ấn. Úc Tuệ Tuệ cọ một chút liền đứng lên, vừa mừng vừa sợ nhìn Trương Sơn. Ngươi. Trương Sơn làm một cái hư thanh động tác, ý bảo nàng ngồi xuống. Tới tới tới, chúng ta chậm rãi nói, chuyện này nói ra thì rất dài. Đúng vậy, đối với Úc Tuệ Tuệ cùng Trương Sơn mà nói, bọn họ có rất nhiều thời gian. 159, phiên ngoại chi dịch tam tỷ thiên, thượng. Dịch tam tỷ là dịch lão đầu cái thứ nhất nữ nhi, từ nhỏ liền đặc biệt thông minh, so với hắn hai cái ca ca đều xuất sắc, mặc kệ là dịch mẹ vẫn là dịch lão đầu đều đối nàng yêu thương có thêm. Dịch lão đầu nhân có tay nghề, trong nhà tuy rằng không giàu có, luôn là có khẩu cơm ăn, từ nhỏ dịch tam tỷ cũng không có đoạn quá ăn. Hơn nữa dịch mẹ hiểu biết chữ nghĩa, từ nhỏ liền ôm nàng biết chữ ức, 6-7 tuổi thời điểm, dịch tam tỷ đã nhận thức rất nhiều tự. Năm ấy dịch đại ca muốn đưa đi du đại phu trong nhà học y dì Ba ba, ta có thể hay không cũng đi. Ta cũng muốn học y dì Dịch tam tỷ đánh tiểu chính là hai cái ca ca mặt sau trùng theo đôi. Lúc này đây hai cái ca ca đều bị đưa đi học y dì Trong nhà liền thừa nàng một cái, nàng khẳng định không muốn. Yêu muội, ngươi liền đừng đi nữa. Học y dì đều là nam hải tử. Ngươi một cái nữ hoa hoa đi làm cái gì? Hảo, hảo hảo ở nhà đợi. Ba ba mang ca ca ngươi bọn họ đi. Trở về cho ngươi mua bánh rán ăn. Ngày đó dịch lao đầu không có mang lên dịch tam tỷ đi, mà là lênh hai cái nhi tử đi du đại phu trong nhà, du đại phu tự nhiên cũng đều nhận lấy, cứ như vậy hai cái ca ca đều đi học y dì Dịch đại ca ôn hòa nhị ca hai người mới vừa đi học y dì tự nhiên là các loại mới mẻ trở về đó là các loại nói, nói dịch tam tỷ càng thêm tâm động. ba Ta muốn học y dì Buổi tối ăn cơm thời điểm, dịch tam tỷ lại lần nữa xách ra tới. Ta nói yêu mội không phải đều theo như ngươi nói sao. Không có nữ hải tử học y liề, ngươi một nữ hải tử liền ở nhà cùng mụ mụ ngươi học học giặt quần áo nấu cơm, chờ đến về sau lớn, ba ba cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân tương lai thì tốt rồi. Ở lúc đó dịch lão đầu trong mắt, nữ hải tử là thành không được sự tình, về sau vẫn là muốn giữa nam nhân sống qua. Ba, ngươi nếu là không đồng ý ta học y liề, ta sẽ không ăn cơm, ngươi chừng nào thì đồng ý ta học y liề, ta liền khi nào ăn cơm. Cứ như vậy năm ấy 6 tuổi dịch Tam tỷ thế nhưng tuyệt thực kháng nghị, không ăn cơm sẽ không ăn cơm, dọa đến ta không thành, ngươi không ăn cơm vừa lúc ta còn tỉnh tiền. Mọi người đều không cần phải xen vào nàng, ta xem nàng còn có thể thật sự không ăn cơm. Dịch lão đầu lúc ấy nghĩ dịch Tam tỷ đến lúc đó đói bụng tự nhiên cũng liền ăn, kết quả một ngày một đêm liền nước miếng đều không có uống, sau lại càng là trực tiếp đói hôn mê, lúc này chính là dọa tới rồi dịch lão đầu. Lão nhân, yêu muội muốn học y y ngươi khiến cho nàng đi bái nếu không ta theo theo đổ vật trợ cấp một chút, học phí cũng liền ra tới. dịch mẹ người này không dài dòng, lời nói rất ít. nàng lời này ở dịch lao đầu nghe tới liền rất nghiêm trọng. dịch lao đầu là người nào? đại nam tử chủ nghĩa đặc biệt nghiêm trọng người. hắn cảm thấy nam nhân nên kiếm tiền dưỡng gia, làm lao bà suốt đầu lộ diện đi làm theo sống dưỡng gia, đó chính là nam nhân vô dụng biểu hiện. hổ tử mẹ nó, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu? ngươi cho rằng ta là luyến tiếc học phí mới không cho yêu muội đi học y lìa sao? Kia sao có thể, ta chính là chính mình ăn không được cơm, cũng sẽ không chặt đứt hải tử học phí. Yêu muội là nữ hải tử, học y thì thực không có phương tiện. Làm ta như thế nào cùng ngươi nói đi. Học y về chuyện này, đến lúc đó đều phải đi tìm hiểu nhân thể. Một nữ hải tử cùng nam hải tử nhóm đi học, ngậm lại chính là các loại không tiện. Ta biết đến, yêu muội tính tình ngươi lại không phải không biết, liền cùng ngươi không sai biệt lắm, chính là một đầu quật lửa. Nếu không ngày mai ngươi liền lánh nàng đi du đại phu bên kia đi hỏi một chút. Hắn cũng không nhất định liền thu, không thu yêu mội cũng liền hết hy vọng. Dịch lão đầu ngẫm lại cũng là, nghĩ lấy Du Đại Phu tính tình, khẳng định là không thu dịch tăm tỷ. Trên thực tế cũng là như thế. Du Đại Phu đây là nữ nhi của ta Hồng Anh, nàng cũng muốn học ý gì ngươi nhìn xem ngươi. Hổ tử hắn ba ngươi này không phải làm khó ta sao. Ta giáo không được nữ học sinh, như vậy cái tiểu hoa nhi ta liền càng là giáo không được. Nàng một cái nữ hoa hoa ở ta nơi này, ta giáo những người khác đều không có phương tiện. Không thu các ngươi liền trở về đi. Lão sư, ngươi sẽ dạy cho ta đi, ta thực ngoan, ta nhất định sẽ hảo hảo học. Dịch Tam tỷ lúc ấy liền trực tiếp quỳ gối nơi đó, dù đại phu không giao động, khiến cho dịch lão đầu đem dịch Tam tỷ cấp lãnh đi trở về. Yêu mọi người cũng thấy rồi, không thu nữ hài tử, chúng ta đi thôi. Ta không đi, ta chính là muốn học y y. Dịch Tam tỷ liền như vậy vẫn luôn quỳ gối du cửa nhà, không sợ tới tới lui lui người khác thường ánh mắt. Mà lúc này Du khởi cũng nghe nói dịch tam tỷ sự tình, lúc đó Du khởi năm vừa mới 16, nhân bệnh bại liệt trẻ em nguyên nhân, hắn không thể đi đường, vẫn luôn là dựa vào xe lăn hành tẩu. Từ nhỏ liền vẫn luôn đi theo Du đại phu bên người học tập y dề thuật, hiện tại đã có thể giúp đỡ hắn ba giáo thủ học sinh mới y dề lý. Ta nói lão nhân ngươi liền đem kia hoa hoa cấp thu đi, đều mau ba ngày, còn quỷ gối nơi đó. Cuối cùng Du mụ mụ nhìn không được, Du mụ mụ người này chính là thiện tâm, nhận không ra người chịu khổ đặc biệt là không thể gặp tiểu hài tử chịu khổ. Thu, như thế nào Thu A, ta nơi này là y y quán, này cho người ta chữa bệnh, đến lúc đó đều phải xem nhân thể, nàng một cái nữ hoa hoa, ngươi làm ta như thế nào giáo A này làm không tốt, còn sẽ gây chuyện. Lại nói nhà nàng ly nhà ta còn có đoạn khoảng cách, này nếu là về sau trên đường đã xảy ra chuyện, ngươi làm ta cùng nhân gia cha mẹ như thế nào công đạo. Ngươi này phụ nhân, cái gì cũng đều không hiểu, liền ở nơi đó hạt ồn nào. Dù đại phu cũng là khó xử thực, hắn kỳ thật cũng rất đau lòng dịch tâm tỷ, nhưng là nề Hà Nam nữ có khác, ngươi nói đều là các nam hải, đến lúc đó giáo thụ y hệ học, làm cho bọn họ đem xem y hệ một thoát, cho nhau nghiên cứu thì tốt rồi. Này đột nhiên xuất hiện cái nữ hải tử, quá ảnh hưởng. Lão nhân ngươi nói chính là nói cái gì? Hôm nay ta liền làm chủ làm nàng để lại. Hắn theo ngươi học không được, cùng ta học thì tốt rồi. Chúng ta cấp bác sĩ đánh trợ thủ, làm hộ sĩ còn không được sao?